Lại một lần tu luyện xong, mạch thiên ca mở mắt ra. Ở hư thiên cảnh trung đã qua đi một tháng, bên ngoài tình cảnh không có bất luận cái gì thay đổi. Nhậm cùng phong vẫn cứ ở tu luyện hắn thần Long Bí Pháp, Khâu Chí Minh cũng còn sống. Giang thượng hàng cùng đường định tất chạy đi, chính là trước sau không có người tiến địa cung tới, có lẽ cái này địa cung đóng cửa lúc sau, Nguyên Anh tu sĩ cũng vô pháp mở ra nhập khẩu, cho nên nhậm cùng phong mới như thế chắc chắn. Một người bị nốt ở địa cung bên trong, đại khái nhậm cùng phong cũng cảm thấy không kính, chẳng những vẫn luôn không có giết Khâu Chí Minh, còn cố ý chế tạo một cái không thấm nước kết giới, làm hắn sống sót. Khâu Chí Minh thấy hắn dần dần không có sát khí, trong lòng vùng không ít, cũng chậm rãi bắt đầu tu luyện. Lấy mạch thiên ca người đứng xem ánh mắt tới xem, Khâu Chí Minh tạm thời hẳn là không chết được. Ai cũng không biết muốn tại đây địa cung bên trong quan bao lâu, nhậm cùng phong muốn một người bồi. kia Khâu Chí Minh liền không chết được. Nói không chừng, Nhậm Cùng Phong còn cảm thấy chính mình yêu cầu một cái người hầu, đến lúc đó còn sẽ cho Khâu Chí Minh một ít chỗ tốt. Đương nhiên, những việc này trước mắt cùng nàng quan hệ không lớn, nàng trước mắt quan trọng nhất sự, chính là mau chóng tu luyện, cùng Nhậm Cùng Phong liều một lần, đến tột cùng ai tu luyện tiến độ càng mau. Mạch Thiên Ca biết tại đây bế quan đối chính mình mà nói hại nhiều hơn ít. Trong khoảng thời gian này ở bên ngoài du lịch, Thể sắc và tinh thần đều sẽ trưởng thành, phải tiến giai trúc cơ hậu kỳ cũng không thành vấn đề, nhưng muốn đánh sâu vào kết đan, lại còn xa xa không phải thời điểm, nếu là mạnh mẽ đột phá, tâm ma này một quan chỉ sợ khổ sở. Nhưng cái gì đều không làm hiển nhiên không được, cho nên, ý thức được điểm này, Mạch Thiên Ca liền bắt đầu tìm kiếm hư thiên cảnh trung thư tịch, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ở này đó thư tịch chung, nhưng thật ra tìm được rồi một ít nhưng trợ tiến giai đan dược. Trong đó một ít có hộ tâm định thần tác dụng. Kế tiếp thời gian, Mạch Thiên Ca liền một bên tu luyện, một bên luyện chế này đó đang dược. Tuy rằng không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, cũng mặc kệ như thế nào, có tổng so không có hảo. Như thế tám nguyệt, đảo mắt liền đi qua. Báo nguyên thủ nhất, linh đại không minh, âm tính ngũ hành linh khí tràn đầy toàn thân, ở kinh mạch nội điên cuồng lưu chuyển. Mạch Thiên Ca biết, đây là chính mình muốn tấn giai trúc cơ hậu kỳ. Nàng một chút cũng không kinh hoàng, một bên có tự mà phun nạp, một bên chậm dai dẫn đường linh khí ở trong kinh mạch lưu động. Loại này tiểu cảnh giới tấn dai. Tư chất ảnh hưởng cực đại, nếu nàng vẫn là ngày xưa ngũ linh căn tư chất, trúc cơ lúc sau mỗi lần tiểu tấn dai, đều phải phí rất nhiều sức lực. Nhưng nàng hiện giờ đã sửa tu hôn nguyên công, tiểu tấn dai cũng không tồn tại bình cảnh. Tiểu tâm một ít, cũng không thành vấn đề. Linh khí không ngừng mà ở đan điền chung chống chất. Quanh thân linh khí điên cuồng mà hướng nàng vọt tới. Mạch Thiên Ca lẳng lặng mà đem này đó linh khí hấp thu, chứa đựng đến trong đan điền, như thế tuần hoàn. Rốt cuộc, đan điền bị tắc đến tràn đầy, rốt cuộc cất chứa không dưới một chút ít linh khí. Mạch Thiên Ca lập tức đỉnh chỉ hấp thu linh khí hành vi. Ngược lại ở đan điền nội vận hành những cái đó cơ hồ tắc nghẽn linh khí. Ở nàng cố tình kéo hạ, linh khí vận hành đi lên, từ đan điền đến kinh mạch, vận hành một vòng. cuối cùng quy về đan điển. Linh khí vận hành càng lúc càng nhanh, cơ hồ thành một cái xoáy nước, phản phất thân thể thành một cái vũ trụ, vô số ngôi sao quay trùng quanh trung tâm kia một chút, đi qua hố lượng. Đột nhiên, ngôi sao nhóm vận hành tới rồi cực hạ, ẩm vang một chút, chúng nó cho nhau va chạm. Phía sau tiếp trước mà tranh đoạt càng rộng lớn thiên địa, vũ trụ tại đây đẻ ép bên trong, ẩm ẩm trứng đại. Mạch thiên ca đầy mặt mồ hôi mà mở mắt ra. Bất chấp leo trên mặt tước tích, trước kiểm tra rồi một lần tự thân. Trong lòng vui vẻ, nàng quả nhiên đã tấn giai trúc cơ hậu kỳ. Tiểu tấn giai cũng không giống đại tấn giai như vậy gian nan, linh khí mật độ sẽ không phát sinh biến hóa, chỉ là đan điển sẽ mở rộng một ít. Mạch thiên ca vận hành một lần, cảm giác toàn thân đều thực vui sướng, cũng không có tấn giai dẫn phát một ít gì lưu vấn đề, mới ngừng lại được. Đã tấn giai trúc cơ hậu kỳ, nhưng nàng cũng không có quá vui mừng. Chúc cơ hậu kỳ cũng không tính cái gì, nhậm cùng phong sớm đã chúc cơ hậu kỳ, xem hắn hành vi, sử dụng cái gọi là thần long bí pháp sau, thực lực khẳng định đã tới kết đan kỳ, nàng vẫn là không thể đem hắn như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét, Mạch Thiên Ca cũng không cảm thấy nhậm cùng phong được đến cái này thần long bí pháp, sẽ thực mau trở thành một cái tu sĩ cấp cao. Không nói đến này thần long bí pháp thoạt nhìn thực sự cổ quái, trên người hắn căn bản không có thần long chi tức. Ngược lại toàn thân ma khí, đơn nói nàng chính mình, lấy hôn nguyên linh căn cùng thuần âm thể chất tư chất phụ lấy hôn nguyên công, nàng cũng không cảm thấy chính mình toàn lực tu luyện sẽ chậm nhậm cùng phong nhiều ít. Cho nên, kỳ thật đây là một hồi thời gian đua so, xem là nhậm cùng phong bằng vào thần long bí pháp tu luyện mau, vẫn là nàng hôn nguyên công tấn giai mau. Chỉ cần nàng ở tốc độ tu luyện thượng vượt qua nhậm cùng phong, như vậy một ngày nào đó, nàng có thể quang minh chính đại mà đi ra ngoài. đem Nhậm Cùng Phong chạm với mã hạ. Nhẹ nhàng thư một hơi, Mạch Thiên Ca sẽ mở hư thiên cảnh không trúng cái khe, quan sát bên ngoài tình cảnh. Nhậm Cùng Phong cùng Khâu Chí Minh vẫn cứ ở tu luyện. Này mấy tháng, nàng ngẫu nhiên sẽ nghe thấy hai người đối thoại, Khâu Chí Minh xem như hoàn toàn mà lưu lạc, ở Nhậm Cùng Phong áp bách dưới, vì mạng sống, hắn đã thành một cái phụ thuộc vào Nhậm Cùng Phong, chỉ biết vâng vâng dạ dạ kẻ đáng thương. trùng hợp chính là... nàng thành công tấn giai trúc cơ hậu kỳ bên ngoài nhậm cùng phong cũng dừng tu luyện vừa rồi nhậm cùng phong còn ở tu luyện thời điểm mạch thiên ca quan sát đến hắn toàn thân hắc khí càng ngày càng dày đặc cơ hồ đem hắn cả người đều bao phủ bất quá nếu đem loại này hắc khí làm như linh khí tới phỏng đoán nhậm cùng phong vẫn cứ dừng lại ở tương đương với kết đan sơ kỳ cảnh giới cũng không có lại lần nữa tấn giai quan sát đến điểm này mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra Này thuyết minh, cho dù được đến thần long bí pháp, nhậm cùng phong cũng không phải lập tức là có thể trở thành tu vi siêu tuyệt đại tu sĩ, mà là muốn đi bước một chậm rãi tu luyện, như thế nói, nàng đảo còn có chút tin tưởng, chính mình tốc độ tu luyện sẽ không so nhậm cùng phong kém nhiều ít. Dừng lại tu luyện nhậm cùng phong tựa hồ có chút hoang mang, có lẽ hắn cũng gặp tu luyện bình cảnh. Hắn tự hỏi một phen, theo sau từ trong túi càn khôn lấy ra một vật. Mạch thiên ca nhìn đến hắn động tác. Đôi mắt liền chừng lớn. Nhậm Cung Phong lấy ra tới đồ vật không phải khác, đúng là một mặt dày nặng tấm bia đá. Khâu Chí Minh đã từng nói qua, Nhậm Cung Phong lần đầu tiên tiến vào địa cung, phải tới rồi một mặt tấm bia đá, trong đó ghi lại được đến thần lòng chi tức thần long bí pháp. Cho nên Nhậm Cùng Phong mới bịa đặt một ít nói dối, làm cho bọn họ cho rằng này địa cung bên trong có rất nhiều bảo vật, hảo lợi dụng bọn họ lại lần nữa tiến vào này địa cung bên trong, lấy ra này khối tấm bia đá. Nhâm cùng phong tựa hồ có chút cảm khái. Một bên vô về bia mặt, một mặt thở dài. Rồi sau đó, hắn đem tấm bia đá phóng thẳng, cẩn thận mà nhìn chầm chầm tấm bia đá, tựa hồ ở nghiên cứu. Mạch thiên ca nơi vị trí, cũng không thể rõ ràng mà nhìn đến bia đá nội dung, nhưng là, cũng không gây trở ngại nàng nhìn đến đại khái nội dung. Chính như khâu Chí minh theo như lời, này mặt trên khắc đầy cùng loại họa đường cong. Viễn cổ văn tử vừa mới ra đời, Đại bộ phận vẫn là sử dụng bích họa làm ghi lại phương pháp. Nay khối tấm bia đá đến từ địa cung cái này viễn cổ tề miếu, dùng họa tác ký lục cũng không sai. Nay mặt trên khắc họa, nội dung rất đơn giản, một người đứng ở long cốt phía trước, tựa hồ ở sử dụng nào đó bí thuật. Bên cạnh còn họa rất nhiều người thể, làm ra một ít tư thế, nhân thể nội còn họa hiểu rõ loại đường con. Tựa hồ là linh khí vận hành phương thức, nghĩ đến đây là nhậm cùng phong cái gọi là thần long bí pháp. mặt khác có chút tư thế bên cạnh tựa hồ có khắc một ít đơn giản văn tự nhưng là loại này viễn cổ văn tự mạch thiên ca cũng không nhận biết viễn cổ cái này cách nói nay đây phàm nhân ra đời góc độ tới nói đối với người tu tiên tới nói giống nhau khái quát lấy thái cổ thân diện thượng cổ mấy cái giai đoạn thái cổ tự thiên địa sơ khai một mạch truyền thừa chừng mấy trăm vạn năm các tu sĩ hiểu biết đến tương đối nhiều giống nhau đề cập thái cổ Là thần chế định phi thăng quy tắc sau mấy chục vạn năm. Ở kia mấy chục vạn năm gian, đại thần thông chi sĩ ủn đùn không dứt, mỗi người hướng tới phi thăng, mà phi thăng thành tiên giả rất nhiều. Tại đây đoạn thời gian, lưu lại rất nhiều văn tử cùng tu tiên công pháp, đến hôm nay vẫn may mắn vận giả được đến. nay văn tử trải qua rất nhiều tu sĩ nghiên cứu, cũng đều minh bạch này ý. Không nói người khác, mạch thiên ca cái này hư thiên cảnh, đúng là kia đoạn thời gian lưu lại tới. trong đó văn tự đối nàng không có trở ngại. Nhưng này mấy trăm vạn năm trước viễn cổ văn tự, hiện giờ tu tiên giới lại căn bản không người nhận biết. Nói vậy nhậm cùng phong cũng hoàn toàn không nhận thức, lúc này cao mày. Đối chiếu bia đá văn tự đồ họa, một chút mà nghiền ngấm, thường thường mà làm một ít động tác. Mạch thiên ca trong đầu thoáng hiện quá một ý niệm, nhậm cùng phong không biết đến văn tự, hay là hắn lĩnh ngộ cái gọi là thần long bí pháp căn bản là sai lầm. Hoặc là căn bản không phải thần long bí pháp, mà là một loại tà thuật. Càng nghĩ càng có khả năng. Nếu không hấp thu thần long tri tức, sao có thể sẽ biến thành cả người ma khí bộ dáng, chẳng lẽ nhậm cùng phong chính mình cũng không nhận thấy được không đúng không? Hư thiên cảnh ngoại, nhậm cùng phong tựa hồ cũng đầy mặt nghi hoặc, có cái gì tưởng không rõ. Lúc này khâu Chí minh cũng dừng tu luyện, có chút sợ hãi, lại có chút tò mò mà nhìn nhậm cùng phong. Hắn đã không lo lắng Nhậm Cùng Phong muốn giết hắn, chính là đối mặt Nhậm Cùng Phong, lại càng sợ hãi. Một năm thời gian, Nhậm Cùng Phong áp bách đã làm hắn đem loại này sợ hai khắc vào trong lòng, nhìn đến Nhậm Cùng Phong bộ dáng, liền thói quen tính mà phục tùng. Lúc này, Nhậm Cùng Phong thở dài, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, thần lòng chi tức, thần lòng chi tức. Khâu Chí Minh do dự một chút, thật cẩn thận hỏi, Nhậm Sư Minh, có cái gì vấn đề sao? nhậm cùng phong quét hắn liếc mắt một cái thu hồi trầm tư nhàn nhạt nói không có gì này bộ công pháp tìm hiểu lên có chút vấn đề nga khâu chí minh không dám hỏi lại trầm mặc mà ngồi ở một bên tựa hồ là lâu lắm ngộ không ra yêu cầu người ta nói lời nói nhậm cùng phong suy tư trong chốc lát nói thần lòng chi tức vì cái gì hấp thu sẽ là như thế này đâu mạch thiên ca biểu tình chấn động nguyên lai nhậm cùng phong cũng cảm thấy rất kỳ quái Quả nhiên, Nhậm Cùng Phong lại nói tiếp, ấn này bia đã nói, hấp thu thần lòng chi tước, liền sẽ trở thành thần lòng chi tử, khí thế to lớn, hơi thở thanh khiết, chính là. Nghe được lời này, Mạch Thiên ca trong lòng đã có 8 phần nắm chắc, này Nhậm Cùng Phong, khẳng định là tu luyện sai rồi công pháp. Nhưng Nhậm Cùng Phong tựa hồ không có ý thức được, vẫn cứ trầm ngâm nói, có lẽ này bộ công pháp vốn dĩ chính là như vậy. Hắn nói như vậy thời điểm. Khâu Chí Minh nôm nớp lo sợ mà cắm câu nói, nhậm sư minh, có hay không khả năng? Công pháp ngộ sai rồi. Khâu Chí Minh lời này vừa nói ra khẩu, nhậm cùng phong sắc mặt biến đổi, hung ác mà kêu lên, không có khả năng. Ta đều được đến thần long tri tức, sao có thể sai rồi? Sai rồi ta khả năng sẽ có lớn như vậy lực lượng sao? Là, là, Khâu Chí Minh nào dám phản bác hắn, liên thanh đáp lời. Nhất định là ta còn không có tu luyện về đến nhà, nếu là tu luyện thành công, nhất định có thể thay đổi thành thần long thân thể. Nhậm Cùng Phong kiên quyết mà nói, thu hồi tấm bia đá, lại ngồi xuống tiếp tục tu luyện. hư thiên cảnh trung mạch thiên ca lắc lắc đầu. Nhậm Cùng Phong đã ma trướng, này bộ công pháp tuyệt đối là sai, chẳng sợ nó làm nhậm Cùng Phong được đến lực lượng. Thần thánh thuần túy thần long chi tức, sao có thể sẽ ngộ ra màu đen ma mà khí. Bất quá! nhậm cùng phong tu luyện xảy ra chuyện mới hảo tu luyện ma công dễ dàng nhất xảy ra sự cố đến lúc đó tẩu hỏa nhập ma muốn giết hắn dễ như trở bàn tay đang muốn nhắm mắt tiếp tục chính mình tu luyện đông nhiên ý thức được cái gì mạch thiên ca lại mở mắt ra hư thiên cảnh nội hết thể bình tĩnh chính là hư thiên cảnh ngoại lại tựa hồ ở lay động nhậm cùng phong rừng tu luyện khâu chí minh cũng mở hai mắt hai người nhìn bốn phía khó hiểu mà kinh ngạc Khâu Chí Minh têu lên, "Nhậm sư minh, này, đây là làm sao vậy?" Nhậm Cung Phong cau mày, cũng là đầy mặt khó hiểu. Thật lớn trong nhà quảng trường ở lay động, Mạch Thiên Ca ở hư thiên cảnh trung. Có thể tinh tường nhìn đến, trên quảng trường long cốt cũng bắt đầu lay động. Nhậm Cung Phong sắc mặt mấy lần, nhắm mắt thả ra thần thức. Dần dần mà, sắc mặt càng ngày càng bạch, "15 tháng 8, 15 tháng 8." Mạch Thiên Ca ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt cũng đổi đổi. 15 tháng 8, Long ẩn nơi liền sẽ sinh ra kỳ biến, trong đó cảnh tượng hoàn toàn biến hóa. Cùng thượng một năm hoàn toàn bất đồng, qua 15 tháng 8 vẫn ngưng lại ở Long ẩn nơi chung đệ tử, vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện. Đây là tiến Long ẩn nơi phía trước, giang thượng hàng cố ý cường điệu sự. Bọn họ lưu tại này địa cung bên trong đã hơn 8 tháng, tiến vào là lúc, đã từng nói qua, bọn họ là 3 tháng trước, 15 tháng 8 vừa qua khỏi thời điểm. tiến vào long ẩn nơi phát hiện này địa cung hiện giờ vừa lúc một năm chi kỷ này long ẩn nơi cảnh tượng muốn biến hóa chuyện này mạch thiên ca trong lòng mơ hồ nhớ thương nhưng là nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình ở hư thiên cảnh trung hẳn là sẽ không có ảnh hưởng trước mắt xem ra cũng xác thật sẽ không có ảnh hưởng bên ngoài đều ở lay động nhưng hư thiên cảnh nội lại bình an không có việc gì bất quá chuyện tới trước mắt nàng vẫn là có chút lo lắng nếu là này địa cung sẽ biến mất hư thiên cảnh sẽ xuất hiện ở nơi nào là đi theo địa cung cùng nhau biến mất vẫn là lưu tại tại chỗ bên ngoài nhậm cùng phong cùng khâu chí minh lúc này đã luôn cuống nhậm cùng phong hiện giờ đã phi trúc cơ tu sĩ nhưng đối với bực này không biết việc vẫn cứ vô thố nhậm sư minh, làm sao bây giờ làm sao bây giờ khâu chí minh thanh âm đã mang theo khắc câm địa cung lay động đến càng ngày càng lợi hại kia lòng cốt giá phẳng phất tùy thời đều sẽ sập xuống giống nhau. Nhậm Cùng Phong tâm tình ác liệt, thô thanh cả giận nói, an tính điểm. Khâu Chí Minh không dám bắt hắn, đem thanh ấm nuốt vào, nhưng cả người lại mềm, hoang mang lo sợ mà nhìn Nhậm Cùng Phong. Nhậm Cùng Phong suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ cũng không có gì chú ý được đến thần long chi tức lực lượng, làm hắn đã quên long ẩn nơi một năm một đổi quy luật. Long ẩn nơi cảnh tượng vì sao sẽ một năm một đổi. Năm trước cảnh tượng đến tột cùng đi nơi nào, mấy vấn đề này mấy ngàn năm qua, căn bản không người có thể giải đáp, những cái đó ngưng lại ở long ẩn nơi chúng không có đi ra ngoài đệ tử, cũng không biết đi nơi nào, mất tích lúc sau, liền rốt cuộc không trở về. Mặt đất lay động đến càng ngày càng lợi hại, bọn họ người đã nổi tại trong nước, căn bản vô pháp đứng lại. Không được, không thể như vậy. Nhâm cung phong lẩm bẩm tự nói, rồi sau đó mạnh mẽ khoanh chân, vận khởi linh khí. Mạch thiên ca không biết hắn muốn làm gì, nhưng là rõ ràng có đối sách. Chỉ thấy nhậm cùng phong vận khởi linh tức, tụ tập linh khí, cả người màu đen hơi thở càng ngày càng đùng. Long cốt phía trên thần long chi tức bắt đầu điên cuồng mà hướng hắn dung đi. Hắn tưởng mạnh mẽ hấp thụ thần long chi tức tăng lên tu vi. Mạch thiên ca sắc mặt đổi đổi. Nàng không biết này sẽ có cái gì hậu quả. Theo lý thuyết, ma công dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đặc biệt là mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Chính là này cái gọi là thần long bí pháp là mấy trăm vạn năm trước đồ vật, ai biết có phải hay không đặc biệt một chút. Lại nói, vạn nhất làm nhậm cùng phong thành công, hắn cảnh giới càng cao, đến lúc đó muốn sát người này, thậm chí nàng muốn thoát thân đều khó khăn. Đương nhiên, tốt nhất hắn là thất bại, hoặc là bị này long ẩn nơi đưa tới không biết tên địa phương đi, ít nhất nàng có thể bình an thoát thân. Thần long chi tức hướng nhậm cùng phong điên cuồng mà dũng đi, trên người hắn hắc khí bắt đầu cuồn cuộn. cuộn. dần dần đem hắn cả người đều bao trùm lúc này địa cung chung lay động đến lợi hại hơn kêu bảy biện mấy trăm vạn năm long cốt rốt cuộc răng rắc một tiếng không biết từ nơi nào bắt đầu ầm ầm sợp đầu tiên là đầu lâu lăn xuống xuống dưới rồi sau đó là thật lớn xương sống từng cây xương sườn bị nước trôi khởi xương cùng chậm rãi chia lịa thật lớn mà hùng vĩ thần long chi cốt nháy mắt biến thành một đống máy cốt tùy thủy mà tán Phập Vinh ở trong nước Khâu Chí Minh bị một cây thật lớn long cốt đụng vào, đầu một buồn, mất đi ý thức. Mà nhậm cùng Phong vẫn cư ở vận công, hắn lúc này đã bị hắc khí hoàn toàn bao trùm, hoàn toàn nhìn không tới hắn bản nhân. Mạch Thiên ca khẩn trương mà nhìn một màn này. Nàng hy vọng nhậm cùng Phong không có thành công, hy vọng chính mình ở hư thiên cảnh trung sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Không biết qua bao lâu, địa cung vẫn cư ở lay động, nhậm cùng Phong bỗng nhiên mở mắt ra, à... Tiêu to ra tiếng, trên người hắn hắc khí dần dần tan đi, lộ ra chính mình bộ mặt trắng bệnh sắc mặt, khô gầy thân hình, hình tiêu mảnh rẻ giống như một khối bộ xương khô, hai mắt lại mạo đen nhánh quang mang. Mạch Thiên Ca chấn động, nay mấy tháng, Nhậm Cung Phong vẫn luôn bị hắc khí vây quanh, nàng vẫn luôn không thấy được hắn gương mặt thật, không nghĩ tới mấy tháng trước còn tính thanh tú sạch sẽ một người, thế nhưng sẽ thành như vậy bộ dáng, liên tính nói hắn là thơi khô. Chỉ sợ cũng có người tin. Nhậm cùng phong lại độ hợp nhau song trưởng, lòng bàn tay toát ra hắc khí, một vòng một vòng mà toát ra tới, như tầm phun ti kết kén giống nhau, đem hắn quấn quanh lên. Hắc ti càng ngày càng nhiều, từ nhậm cùng phong chân bắt đầu, thực mau mà quấn quanh đi lên. Lúc này địa cung bên trong đã hoàn toàn điên đảo. Mạch thiên ca nhìn chầm chầm nhậm cùng phong, chỉ thấy trên người hắn hát chút nào không ngừng tức mà quấn quanh quá hắn eo bụng, hướng lên trên chiến đi, mai cho đến đạt phần đầu. cuối cùng ở trên đầu cuốn chặt, đem hắn toàn bộ chặt chẽ bao ở. Địa cung bên ngoài, rốt cuộc phát ra ầm ầm một tiếng vang lớn. Mạch thiên ca ở hư thiên cảnh trung, nhìn đến vô số cự thạch bắt đầu sổ xuống. Nay viên cổ kiến trúc, đều là dùng hai người cao cự thạch một chút xếp thành, mỗi một khối cự thạch trọng đạt ngàn cân. Nhưng hiện tại, nay địa cung cự thạch bắt đầu giải thể, tứ phía vách tường, đỉnh chót, từng khối bị nước trôi khởi, đi xuống rơi đi. Thủy kịch liệt kích động, long cốt khắp nơi phập phền cự thạch đan sen nện xuống. Mạch thiên ca đáng tiếc mà nhìn đến, nay đó cự thạch nện ở nhậm cùng phong trên người, đều bị trên người hắn màu đen cự kén chặn. mà khâu Chí minh lúc này sớm đã không biết bị cự thạch chôn ở nơi nào. Không biết qua bao lâu, hết thể rốt cuộc chậm dãi bình tĩnh. Dòng nước không hề kịch liệt, cự thạch cũng từng người dừng lại, thậm chí, thủy cũng ở chậm dãi sói mòn. Hư thiên cảnh trung bình yên vô sự mạch thiên ca, thấy được không biết nơi nào phóng ra xuống dưới một đạo quang. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, mau xem. Hư thiên cảnh trung, mạch thiên ca nghe được một cái hải tử non nớt thanh âm. Nàng chậm rãi mở mắt ra, xuyên thấu qua hư thiên cảnh, nhìn bên ngoài. Ánh mặt trời, ánh mặt trời. Nàng bỗng nhiên trận to mắt. Ánh mặt trời, không phải mặt nước thấu xuống dưới một chút ánh sáng nhạt. Sắc thật là không hề ngăn cản dương quang. hôm qua địa cung sốt xuống, xuống nàng ở hư thiên cảnh trung bình yên vô sự chỉ thấy trên mặt nước thấu xuống dưới một chút ánh sáng tựa hồ ly mặt nước không xa sơ không chuẩn chính mình đến tột cùng ở đâu lại thấy nhậm cùng phong cũng tránh được này một tiếp lo lắng bọn họ còn ở long ẩn nơi trung, nàng liền tránh ở hư thiên cảnh không có đi ra ngoài không ngờ hôm nay vừa mở mắt bên ngoài thế nhưng hoàn toàn bất đồng không có thủy không có chắn người tầm mắt vách đá mà là ánh mặt trời Quang Minh rộng thoáng dương quang. Tiểu bảo, đừng chạy. Bên ngoài tựa hồ có hai đứa nhỏ ở chơi đùa, thanh thúy thiên chân thanh em chuyển tới. Tỷ tỷ, nơi này có hảo cao sơn. Hai tử thanh em gần ở bên hai. mạch thiên ca nhìn nhìn, phát hiện chính mình. Tựa hồ ở bờ biển đá ngầm thượng. Ngầm đầu, là xanh thẳm không trung cùng sáng ngời dương quang, đi xuống, là vi ba nhộn nhạo mặt biển, mơ hồ có thể thấy được phía dưới cự thạch phế tích cùng đá ngầm. Mạch Thiên ca trong lòng vừa động, nơi này khẳng định không phải Long là nơi, thậm chí cũng không phải cực Bắc Chi Hải, nhưng là phía dưới xác thật là dưới nước địa cung sụp xuống cự thạch, nói cách khác, nàng cùng này dưới nước địa cung cùng nhau bị chuyển rời đến nơi khác. Đến ra cái này đáp án, nàng túi đầu tìm kiếm nhậm cùng phong đám người. Không có, nhậm cùng phong cùng Khâu Chí Minh đều tìm không thấy bóng dáng. Khâu Chí Minh liền tính, có lẽ bị đè ở cự thạch dưới. Nhưng nhậm cùng phong bị hắc khí bao vây, hẳn là thực hảo tìm mới là Cũng không có nhìn đến, hay là sụp xuống lúc sau hắn ở hắc kén trung bị nước biển hướng đi rồi. Nay cũng không phải không có khả năng, sụp xuống kết thúc là lúc, nàng nhìn đến cảnh tượng vẫn là ở trong nước, nói không chừng chính là khi đó dòng nước kích động, bị hướng đi rồi. Nghĩ đến này khả năng tính, mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra, nếu là như thế, ít nhất chính mình có thể an toàn thoát thân. Hai cái tiểu hài tử chạy tới gần, một cái là bốn năm tuổi quang cảnh khởi chuồng tiểu nam hải, Còn có cái bảy tám tuổi nữ hải. Bọn họ ăn mặc xám xịt vải dậy thủ công, làn da dơ bẩn, gương mặt khô khốc, tóc hôn đột, duy có trên mặt mang theo hài tử thiên chân thuần thiện. Xem bọn họ quần áo. Nơi này tất không phải cực lãnh cực Bắc chi hải, mà là tương đối ấm áp hải vực. Nghĩ đến điểm này, mạch thiên ca cười khổ. Nàng từ Tây Côn Ngô ra tới. Tới rồi trung thổ vệ quốc, sau đó ở tấn quốc vào tử vi động phủ, bị truyền tống trận chuyển tới cực bắc sông băng, ở cực bắc lại không thể hiểu được tới rồi tân địa phương. Liên như vậy vẫn luôn bị ném tới ném đi. Kia tiểu nam hài nâng lên đầu, nhìn đá ngầm thượng lỗi đến cao cao cự thạch. Đối hắn tỷ tỷ nói, tỷ tỷ ngươi xem, sơn. Hắn tỷ tỷ tò mò mà nghiêng đầu nhìn một lát, lắc đầu, này không phải sơn. Vì cái gì không phải sơn? Tiểu Nam Hải trừng lớn mắt, A Cha nói, sơn chính là thật nhiều thật nhiều cục đá, nơi này liền có thật nhiều thật nhiều cục đá. Nữ Hải Nhi lắc đầu, đối đệ đệ nói, không phải nga, ta cùng A Cha đi xem qua sơn, sơn rất cao rất cao, mặt trên dài quá rất nhiều thụ, còn có thật nhiều hoa. Tiểu Nam Hải mở to tròn tròn mắt to, nhìn tỉ tỉ, vẻ mặt tò mò, kia này đó là cái gì? Đây là, đây là thật nhiều thật nhiều cục đá. Tỷ tỷ nói, "Tỷ tỷ, Tiểu Nam Hải ở cự thạch chi gian nhìn thấy gì?" Hoan hô một tiếng, chạy tới nhặt lên một khối tuyết trắng đồ vật. Hiến vật quý mà nâng lên tay nhỏ, "Ngươi xem, đây là cái gì?" Nữ Hải Nhi tiếp nhận đệ đệ trên tay đồ vật, tò mò mà nhìn trong chốc lát, lắc đầu, "Không biết. Chúng ta đây mang về hỏi A Cha." "Gì? Nơi này còn có một khối." Nữ Hải cũng ở cự thạch bên trong nhặt được một khối màu trắng vật cứng. Mạch thiên ca liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đó là long một khối tiểu xương ngón chân. Nhìn bên ngoài này đối tìm kiếm long cốt hài tử, nàng nghĩ nghĩ, một chút giữa mày từ hư thiên cảnh ra tới. Liệt liệt gió biển thổi phất ở nàng ống tay tháo thượng, mang theo hơi ẩm, lại không dết lạnh, xem ra nơi này ly cực bắc đã rất xa. A. Đầu tiên nhìn đến nàng là nữ hài kia, nhìn đến cự thạch thượng trống rông xuất hiện một người, một chút sợ ngây người. kia tiểu nam hải cũng thấy được lại cười ra hai cái lún đồng tiền chỉ vào mạch thiên ca vỗ tay cười nói tiên nữ tỷ tỷ ngươi xem tiên nữ ngây thơ đang yêu bộ dáng làm mạch thiên ca không khỏi cười vừa ra hư thiên cảnh nàng lập tức dùng thần thức bao phủ chung quanh xác thật không có tu sĩ khác dấu vết mới yên lòng cự thạch đôi thượng nàng nhẹ nhàng phiêu hạ như vậy bay tới thổi đi căn bản chưa từng gắng sức thủ đoạn sợ hai kia nữ hải Nàng lôi kéo đệ đệ lui vài bước, run run rẩy rẩy hỏi, "Ngươi, ngươi là thứ gì?" Mạch Thiên Ca hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, "Tiểu muội muội, ngươi đừng sợ, ta là qua đường người." Ai ngờ nàng như vậy vừa nói, tiểu nữ Hải càng sợ hãi, nàng gắt gao mà ôm chính mình đệ đệ, "Ngươi đừng mang đi ta đệ đệ, ta, ta." Mạch Thiên Ca kỳ quái, "Tiểu muội muội, ta thoạt nhìn giống người xấu sao?" Nữ Hải còn không có trả lời. Tiểu Nam Hải đã rảnh trước kêu lên, không giống, giống tiên nữ. Mạch Thiên ca huyền ngươi, bị một cái như vậy ngây thơ đáng yêu Hải tử coi như tiên nữ, luôn là sung sướng sự. Nhưng cái này Tiểu Nữ Hải thái độ thực sự có chút kỳ quái. Nghĩ nghĩ, nàng tiếp tục ôn tồn nói, Tiểu muội muội, ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi. Ta sẽ không thương tổn các ngươi. Tiểu Nữ Hải trong mắt mang theo đề phòng, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, xem nàng thái độ xác thật rất hòa thuận. Tài lược lược bung lòng nghi ngờ, do dự mà nói, ngươi, thật là qua đường sao? Ân, Mạch thiên ca cười gật đầu, lại to mò hỏi nàng, vì cái gì ngươi cảm thấy ta giống người xấu đâu? Nữ Hải do dự một chút, sợ hai nói, ai cha nói, gần nhất trong thôn tới thật nhiều người xấu, thường xuyên chào tiểu hải tử, tựa như ta đệ đệ như vậy nam hải tử. Chào nam hải tử. Mạch thiên ca nhữ như mày, mẹ mình sao? Khi còn nhỏ ở Mạch Gia Thôn, cũng từng nghe qua có chuyên môn quải tiểu hài tử mẹ mình, trong đó quải nam hải tử chiếm đa số. Ngươi yên tâm, ta không phải mẹ mình. Mạch Thiên Ca cười nói, Trấn an này nữ hải khẩn trương, ngươi nếu không yên tâm, mang ta đi gặp ngươi A Cha, được không? Này nữ hải do dự một chút, gật đầu, hảo, chúng ta thôn liền ở bên kia. Chỉ cần ta kêu một tiếng, đại nhân liền sẽ tới. Nhìn nữ hải chỉ phương hướng. Sắc thật có một mảnh phòng nhỏ ly đến không xa, bất quá kêu lên chưa chắc có thể nghe thấy. Này nữ hải nói như vậy, rõ ràng là cảnh cáo nàng. Mạch thiên ca không cấm cười, này nữ hài tuổi tuy nhỏ, lại cảnh giác mười phần, biết bảo hộ chính mình cùng đệ đệ, thực sự thông minh hiểu chuyện. Xem nàng quả nhiên cái gì cũng chưa làm, nữ hài hơi chút buông tâm. Nắm đệ đệ tay, đi đầu hướng phòng nhỏ bên kia đi. Kia tiểu nam hải lại thập phần thích nàng. Vừa đi một bên nâng lên đầu cùng nàng nói chuyện, tiên nữ tỉ tỉ, ngươi từ đâu tới đây? Là từ trên biển mặt tới sao? ai cha nói, trên biển có tiên nữ. Phù hộ chúng ta bình bình an an. ân xem như đi. Mạch thiên ca cười gật đầu, vì cái gì ngươi cảm thấy tỉ tỉ là tiên nữ đâu? Bởi vì tiên nữ tỷ tỉ thật xinh đẹp. liền cùng mẹ nói tiên nữ giống nhau. Tiểu nam hải nâng lên tay, tựa hồ tưởng kéo nàng tay. kia nữ hài nhìn đến hắn động tác, lại sợ hãi mà nhìn mắt mạch thiên ca trắng tinh như tuyết quần áo, vội vàng đánh hạ đệ đệ tay, tiểu bảo. Người tay dơ. Cái này gọi là tiểu bảo tiểu nam hài biểu tình buôn bã, nga một tiếng. Buông tay. Mạch thiên ca trong lòng âm thầm thở dài, thấp hèn thân, dắt tiểu nam hài tay, đừng lo lắng, tỉ tỉ quần áo sẽ không dơ. Nàng lúc này xuyên chính là huyền thanh môn đạo bảo, là quá khang sơn vân cẩm dạy thành. đó là bất mặc, run run lên liền sạch sẽ. Tiểu Bảo một chút lộ ra tươi cười, tiếng hoan hô kêu lên, thật là tiên nữ tỷ tỷ, mẹ nói, trên biển tiên nữ tỷ tỷ đối chúng ta thực hảo, là chúng ta mọi người mẹ. Mạch Thiên Ca có chút hỗn loạn, lại là tiên nữ tỷ tỷ, lại là mẹ. Bất quá, đứa nhỏ này ý tứ nàng nghe minh bạch, hắn theo như lời trên biển tiên nữ tỷ tỷ, hẳn lán nơi này ngư dân sở cung phụng thần. Phong nhỏ ly đến không xa. Một đường đáp tiểu nam hải nói, thực mau liền đến. Mạch thiên ca thô sơ giản lược mà đảo qua liếc mắt một cái. phong nhỏ đều là một ít thảo đỉnh tường đất nhà tranh, tốt nhất cũng chính là lỗi tường đá, cư dân sắc mặt dơ bẩn, quần áo cũ nát, biểu tình chết lặng hiển nhiên nhật tử quá đến cũng không tốt. Bọn họ vào thôn thời điểm, có một ít cư dân ở cửa thôn một bên phơi nắng cá khô, một bên nói chuyện thiếm, mắt thấy mạch thiên ca quần áo ngăn nắp. Cùng này hai đứa nhỏ đi vào thôn tới, đều dừng lại, ánh mắt không ngừng hướng nàng nơi này liếc lại đây. Trong đó có gan lớn kêu lên, thủy ra bé, ngươi mang ai trở về đâu? Nữ hài nhìn hỏi chuyện người liếc mắt một cái, đáp ngưu nhị thúc, vị này tỷ tỷ nói là qua đường. Qua đường, cửa thôn các đại nhân tụ ở bên nhau, ánh mắt ở mạch thiên ca trên người đánh giá tới đánh giá đi, rồi lại không dám đáp lời, chỉ dám ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Nữ hải mang theo nàng đông quải tây cong, cuối cùng tới rồi một gian nhà cỏ. Trong phòng toát ra khói bếp, có người ở phòng trước lưu nước to trước cỏ cỏ rửa rửa. Mẹ! Nữ hải kêu lên. Kia ngồi xổm thân mình tẩy rau dại phụ nhân lên tiếng, thô thanh nói, chết đi đâu vậy? Nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng, mang theo ngươi đệ đệ cùng nhau điên đâu? Nữ hải nói, mẹ, có khách nhân tới. Khách nhân! nay phụ nhân quay đầu! Nhìn đến Mạch Thiên Ca đứng ở cách đó không xa, vội vàng đứng lên hướng trên tạp dề lau tay, "Ai nha, vị này cô nương." Nàng có chút không xác định. Mạch Thiên Ca xuyên chính là Huyền Thanh môn phục sức, đã là đạo bảo, lại bất đồng với thế tục bộ dáng, ở phàm nhân xem ra, tiêu đạo trưởng tựa hồ qua mỹ, tiêu tiểu thư lại ngại thuần thịnh. Mạch Thiên Ca không cùng nàng so đo xưng hô vấn đề, cười cười, "Gặp qua vị này đại tẩu, đồ kinh nơi này." Vừa lúc gặp được này hai đứa nhỏ, ta có một số việc không rõ, cho nên tiến đến hỏi một chút. Nga, như vậy. Ở nàng trước mặt, nay phụ nhân có chút tự biết xấu hổ, gom lại phát, sửa sang lại ý đi mới làm thỉnh tư thế. Cô nương, trong nhà thật sự đơn sơ, không chê nói đến bên trong ngồi ngồi. Mạch thiên ca cười gật đầu, tùy nàng vào nhà. Vừa vào cửa, tựa hồ là thính đường, chật trội trong không gian, bãi một trương bàn ăn. Mấy cái ghế, tuy rằng đã thức cũ, lại còn tính sạch sẽ. Đối diện môn trên tường, dán một trương hải thần đồ, tựa hồ là cái nữ thần. Phụ nhân thỉnh nàng ở bàn ăn bên trường ghế ngồi hạ, đối nữ hải nói, Niếp, đi nấu cơm, mẹ bồi khách nhân. Nữ hải nhi lên tiếng, nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, đi phòng bếp. Xem nàng bộ dáng này, mạch thiên ca già trong chốc lát thần. Nàng nghĩ đến vài thập niên trước chính mình. Cũng cùng đứa nhỏ này giống nhau lớn nhỏ. Cô nương. Mạch thiên ca lấy lại tinh thần. Xin lỗi mà cười cười. Đại tẩu, ngươi nữ nhi lại nghe lời lại có khả năng. Ngươi thật là thật có phúc. Phụ nhân hải một tiếng. Xua tay, cô nương quá khách khí. Nha đầu này luôn đi ra ngoài dã Bất quá có khả năng là thật sự. Kêu nàng làm cái gì. Làm được kinh có đại nhân còn hảo. Ngày thường cũng giúp đỡ mang đệ đệ. Nhìn ra được tới. này phụ nhân đối nữ nhi tuy rằng không phải bên ngoài yêu thương lại rất vì nữ nhi tự hào tươi cười tràn đầy cao hứng tiểu bảo cũng chen vào nói tỷ tỉ, tỉ thực hảo luôn là mang ta chơi hắn tỉ tỉ đi nấu cơm hắn lại không chịu đi vẫn như cũ ăn vạ mạch thiên ca bên người phụ nhân lúc này mới nhìn đến tiểu nhi tử là lôi kéo mạch thiên ca tay vội vàng lại đây ôm qua đi tiểu bảo mau đi rửa tay xem các ngươi đều chơi thành cái dặn gì Nói. Xin lỗi mà đối mạch thiên ca nói, cô nương, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng làm dơ ngươi quần áo. Tới tới, tẩy tẩy. Mạch thiên ca lắc đầu, không có việc gì. Sẽ không làm dơ. Nàng phủi phủi quần áo, lắc lắc tay, một kia cho bụi cũng không. Ông tiểu bảo phụ nhân nhìn đến nàng động tác. Ngưng lại, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, cuối cùng trong mắt có kinh hoàng, Nói, cô nương. Cô nương chính là bích hiên các tiên tử. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu phụ nhân có mắt không tròng. Cho ngài dập đầu. Nói một chút liền quỳ xuống, cắn ngẩng đầu lên. Mạch thiên ca kinh ngạc, nhẹ nhàng giơ tay, linh khí chặn phụ nhân động tác. Nàng ôn tồn hỏi, đại tẩu đây là làm chi? Cái gì bích hiên các thiên tử? Nhìn đến thủ đoạn của nàng, phụ nhân càng tin, ai thanh cầu đạo, thiên tử, thiên tử tha mạng, bọn nhỏ là vô tình, tiểu phụ nhân nhất thời không nhận ra tới. Mạch thiên ca bất đắc dĩ, vung tay lên. Linh khí đem phụ nhân nâng lên, người đã biết ta là người tu tiên, kia liền hảo hảo trả lời, không cần như thế. Là, là. Phụ nhân nhạ nhạ gật đầu, ôm tiểu bảo. Xúc ở phía sau. Duy có tiểu bảo hồn nhiên bất giác, tò mò mà nói, mẹ, tiên nữ tỷ tỷ là người tốt, vì cái gì? Im miệng. Phụ nhân che lại tiểu bảo miệng, khiển trách, tiểu hài tử ngoan ngoãn. Không cần chen vào nói. Tiểu bảo đầy mặt tò mò, lại cũng không dám không nghe lời, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, nhìn chính mình mẹ liếc mắt một cái trước tiên nữ tỉ tỉ. Mạch thiên ca có chút hoang mang. Phạm nhân đối người tu tiên còn có kính sợ chi tâm hết sức bình thường, nhưng như vậy sợ hai thấy thế nào như thế nào không bình thường. Hơn nữa, này phụ nhân nhắc tới bích hiên các, có chút quen thai. Đúng vậy, chính là cái kia chuyên môn thu nữ tu trung đẳng môn phái. Nàng trước đây ở Tử Vi Động phủ, đụng tới nhan nếu thư ba người đúng là Bích Hiên Các, nguyên lai like Bích Hiên Các chính là kiến ở chỗ này. Đại tẩu, ngươi cũng ngồi đi. Phụ nhân nghe được lời này, lại liên tục xua tay, không dám không dám, nào dám cùng tiên tử ngồi chung. Mạch Thiên Ca cũng không miễn cưỡng, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi vì sao như thế sợ hãi người tu tiên? Còn nói cái gì? Bích Hiên Các tiên tử, Bích Hiên Các liền ở chỗ này sao? Phụ nhân trong mắt xẹt qua nhà ý, nghĩ nghĩ, tiểu tâm hỏi một câu, tiên tử, không phải Bích Hiên Các. Mạch thiên ca lắc lắc đầu, ta chỉ là đi ngang qua nơi này người tu tiên, cùng Bích Hiên Các không có quan hệ. Nga. Phụ nhân nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có điểm ý cười, tiên tử chớ trách, tiểu phụ nhân hiểu lầm. Mạch thiên ca cười cười, không có gì. Bất quá, đại tẩu có không cùng ta nói tỉ mỉ trong đó nguyên do. Này phụ nhân vội vàng gật đầu, là... Nàng tạm dừng một chút, bắt đầu nói, tiên tử không biết, chúng ta Đông Hải quá hẻo lánh, liền hoàng đế cũng quản không đến nơi này tới, cho nên chúng ta nơi này lớn nhất chính là Bích Hiên Các. Từ từ Mạch Thiên Ca mở miệng đánh gãy, hỏi, ngươi nói nơi này là Đông Hải. Đúng vậy. Phụ nhân kinh ngạc, chẳng lẽ tiên tử không biết sao. Nàng Mạch Thiên Ca nhàn nhạt nói, ta một đường đi tới, chưa từng chú ý. phụ nhân không dám hoài nghi tiếp tục nói kỳ thật bích hiên các các tiên tử cũng không lớn quản chúng ta này đó phàm nhân chính là chúng ta cũng nhất định không thể đắc tội các nàng nếu là đắc tội các nàng do dự một chút phụ nhân xoay lời nói ý vừa rồi nhìn đến tiên tử quần áo căn bản sẽ không dơ cho nên tiểu phụ nhân cho rằng tiên tử là bích hiên các nguyên lai like là như thế này đối phàm nhân tới nói người tu tiên luôn là cao cao tại thượng bích hiên các nếu liền ở chỗ này Nơi này Phàm nhân đương nhiên nhất kính sợ các nàng. Bất quá, thật không nghĩ tới chính mình cư nhiên tới rồi Đông Hải. Đông Hải dân cư hoang vu, muốn hồi côn ngô, còn muốn phí một phen sức lực, nhất phương tiện, đương nhiên là hướng bích hiên các nụ đường, chỉ là mạch thiên ca không quá tưởng cùng các nàng tiếp xúc. Nghĩ đến đây, nàng nhịu như mày. Nhìn trong chốc lát, nhìn đến này phụ nhân còn cẩn thận dẹ dặt mà đứng, mạch thiên ca cười cười, đại tẩu không cần như thế. Ta bất quá là qua đường, hỏi thăm xong tin tức liền đi. Nga Tuy rằng mạch thiên ca cũng không có thả ra huy áp, nhưng biết được nàng là người tu tiên, này phụ nhân đã cảm thấy tâm tư trầm trọng, lúc này nghe nàng nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, lại ân cần nói, tiên tử còn muốn hỏi cái gì, chỉ lo hỏi tiểu phụ nhân, này phụ cận thôn sự, tiểu phụ nhân không có không biết. Nếu là tiên tử muốn hỏi lâm hải thành sự, ta đương ra cũng biết, hắn liền mau trở lại. Mạch thiên ca cười cười, ta đã biết nơi này là Đông Hải, bệnh hiên các sở tại, cũng không có gì hảo hỏi. Chỉ có một chuyện, ngày hôm qua, các ngươi này phụ cận có phải hay không có động tính gì? Động tính. Phụ nhân nghi hoặc, nghĩ nghĩ, nói, ngày hôm qua thủy triều là lúc, giống như xét đánh, tiên tử muốn hỏi chính là cái này sao? Xét đánh. Mạch thiên ca hơi suy tư, còn có đâu? Ngày hôm qua tiểu bảo nghe được cầm ầm ầm thanh âm. Hôm nay cùng tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, liền phát hiện nhiều một ngọn núi. Phụ nhân trong lòng ngực tiểu bảo chen vào nói. Nga! Đôi đứa nhỏ này nói, mạch thiên ca có điểm hứng thú, có phải hay không chính là nhìn đến ta kia tòa sơn? Ân. Tiểu bảo dùng sức gật đầu, ngày hôm qua còn không có sơn, hôm nay cùng tỷ tỷ đi chơi liền có. Kỳ thật hắn theo như lời sơn, bất quá là một đống loạn thạch. Tiểu bảo lại dỗi thân ra tay. tiên nữ tỷ tỷ ngươi xem đây là trong núi tìm được hắn giơ giơ tay nhỏ nằm một quả trắng tinh cốt chất vật đúng là hắn nhặt được thần long chi cốt mạch thiên ca nhìn hướng này phụ nhân cười nói đại tẩu ta vừa lúc có chuyện tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ nghe được có việc phụ nhân vội vàng nói tiên tử có việc thỉnh phân phó thỉnh các ngươi đến đứa nhỏ này theo như lời sơn bên kia giúp ta đem loại này xương cốt toàn bộ nhặt về tới a phụ nhân ngẩn ngơ đây là cái gì yêu cầu? Mạch Thiên Ca từ trong lòng lấy ra một cái túi, phóng tới trên bàn, nhặt về một khối xương cốt. Ta liền cho các ngươi một cái kim châu. Vung ra túi khẩu, đầu ngón tay lớn nhỏ kim châu lấp lánh sáng lên. Nguyên bản Mạch Thiên Ca cũng không tính toán lộ ra thân phận, dùng này đó thế tục vàng bạc tài bảo làm nơi này ngư dân giúp nàng đem lòng cốt thu tề liền hảo. Không nghĩ tới này phụ nhân đảo cũng khôn khéo, nhận ra nàng người tu tiên thân phận. bất quá. Nơi này ngư dân đối người tu tiên như thế kính sợ, nhưng thật ra càng tốt làm, kính sợ đồng thời, dù chi lấy lợi, làm cho bọn họ làm việc cũng tận tâm chút. Nhìn đến này túi kim châu, phụ nhân đôi mắt đều thẳng. Bọn họ sinh hoạt đến như thế nghèo khó, nhiều nhất gặp qua một ít bạc vụn, kia đã là rất lớn một bút tài phú, vàng gì đó, chỉ có đi phụ cận thành trấn mới ngẫu nhiên nhìn thấy. Mạch thiên ca nhẹ nhàng khụ thanh, đại tẩu nếu ngươi có thể đem này xương cốt toàn bộ cho ta kia này đó kim châu liền đều là của ngươi nay túi kim châu là rời đi diệp ra là lúc diệp ra hiếu kính hành tẩu ở thế tục thân có tài bảo phương tiện chút mạch thiên ca cũng liền không khách khí thu lúc này lấy tới làm này đó phàm nhân làm việc vừa lúc phụ nhân lấy lại tinh thần nhất thời đều không biết nên như thế nào trả lời mới hảo đã là vui mừng lại là khẩn trương tiên tử nói chính là thật sự Mới vừa nói xong lại tự vào miệng, tiên tử nói chuyện đương nhiên là thật sự, tiểu phụ nhân lắm miệng. Bất quá, tiên tử nói chính là cái gì xương cốt? Ở nơi nào? Mạch thiên ca hướng tiểu bảo cười cười, tiểu bảo, ngươi biết ở đâu đúng không? Tiểu bảo vội vàng gật đầu, ân, tiên nữ tỉ tỉ nói chính là sơn nơi đó. Nói lại tò mò mà trừng lớn mắt, tiên nữ tỉ tỉ, đây là xương cốt sao? Như thế nào cùng a cha nói xương cốt không giống nhau a? mạch thiên ca cười cười không trả lời tiểu bảo vấn đề từ trong lòng ngực nhặt ra một cái túi đưa cho hắn ôn nu nói tiểu bảo ngươi mang ngươi mẹ đi sơn bên kia nhặt xương cốt này đó trái cây cho ngươi ăn được không này đó chính là dư lại phao phao quả hương vị thực ngọn vừa lúc hống hải tử cầm phao phao quả gặm một cái tiểu bảo quả nhiên thật cao hứng ăn ngon thở mạch thiên ca thấy hắn cao hứng liền đối với này phụ nhân nói Tiểu bảo biết ở đâu, ngươi cùng hắn đi thôi, càng sớm nhặt về tới càng tốt, tốt nhất nhiều kêu vài người, có chút xương cốt rất lớn, ngươi mặc lo lắng bị người khác kiếm đi, ngươi người một nhà nhặt không xong. Đến lúc đó ta sẽ tự nhiều khen thưởng ngươi, là là là, nay phụ nhân nào dám phản đối, vội vội mà nắm tiểu nhi từ tay, lại lớn tiếng kêu to, an yếp, đừng nấu cơm, đi kêu ngươi a trà trở về, quay đầu lại hướng mạch thiên ca bồi cười. Tiên tử tại đây từ từ, chúng ta này liền đi. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu. Nhìn này người một nhà bắt đầu bận rộn. Không lâu sau, nhà này nam chủ nhân bị kia nữ hải kêu đã trở lại. Nghe xong lão bà nói, vội vàng lại đây cấp mạch thiên ca dập đầu. Mạch thiên ca liền đem kia nữ hải lưu lại nói chuyện, tông cổ bọn họ vợ chồng cho chính mình nhặt lòng cốt đi. Biết nàng là người tu tiên. nay nữ hải thái độ kính sợ, cung cung kính kính mà canh giữ ở một bên. nàng hỏi một câu đáp một câu nơi này là đông hải biên một cái làng trài nhỏ phụ cận trừ bỏ một ít đồng dạng làng trài cũng chỉ có một cái đại thành kêu lâm hải thành lâm hải thành sau lưng đó là bích liên các môn phái này bọn họ nơi này quá hẻo lánh liền quốc gia đều không có cho nên nơi này thế lực lớn nhất chính là bích liên các nay nữ hải tuổi còn nhỏ mặt khác sự biết được cũng không nhiều mạch thiên ca ở trong lòng suy tính Đại khái minh bạch chính mình vị trí phương vị. Côn ngô núi non vắt ngang thiên cực chi nam, vẫn luôn kéo dài đến đông nam. Rồi sau đó đó là thiên ma sơn, đem ma đạo ngăn trở ở đông bắc. Cho nên đông hải nam đoạn là thiên đạo tông địa bàn, bắc đoạn là ma đạo địa bàn. Lấy mạch thiên ca phỏng đoán, bọn họ vị trí phương vị, đại khái chính là phía bắc một đoạn ngắn hải vực. Cũng liền nói, bọn họ phía tây, rất có khả năng chính là ma đạo. Đến ra cái này kết luận, Mạch Thiên Ca có chút phiền não rồi. Nơi này rất có khả năng là dựa gần ma đạo Thiên Ma Sơn một đoạn hải vực, vậy nguy hiểm, nếu là không khéo gặp được ma đạo nói, không thiếu được một phen phiền thoái. Xem ra phải rời khỏi nơi này, phương pháp tốt nhất vẫn là tìm được Bích Hiên Các, bọn họ Bích Hiên Các nếu ở vào nơi này, nhất định có an toàn phương pháp cùng ngoại giới tương thông. Đương nhiên, nàng trước mắt quan trọng nhất sự, vẫn là đem long cốt nhặt về tới. Mấy trăm vạn năm trước long cốt, tuy rằng trước mắt không biết có tác dụng gì, nhưng mặt trên thần lòng chi tức làm không được giả, luôn có tác dụng. Chỉ là, kêu long cốt quá nhiều, ở dưới nước địa cung sụp xuống là lúc, nhất định bị nước trôi đi rồi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên Ca cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là có thể gom đủ nguyên bộ long cốt, nghiên cứu lên cũng càng phương tiện. Hiện tại đành phải nhặt nhiều ít là nhiều ít. Hỏi qua này tiểu nữ hải. Mạch Thiên Ca đã biết này hộ nhân gia họ Thủy, bọn họ ai cha kêu Thủy Tam, mẹ nhân xương Thủy Tam Tẩu, nàng chính mình không tên. Trong nhà chỉ có nàng một cái nữ hải, nàng vừa sinh ra, đại nhân chỉ lo A Niếp A Niếp mà kêu, người khác cũng chỉ kêu nàng Thủy ra bé. A Niếp tính tên là gì? Nơi này mấy chục hộ nhân gia, đại bộ phận nhân gia nữ nhi vừa sinh ra đã kêu A Niếp, thẳng đến xuất giá, mới biến thành nhà ai tẩu tử, tuổi lại lớn hơn một chút. Là thím, đến cuối cùng, là nhà ai bà bà. Thư sinh đến chết, đại đa số nữ hải nhi cũng chưa tên. Mạch thiên ca xem này, nữ hải âm thầm hâm mộ ánh mắt, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nay tỷ đệ hai đều thực thông minh, A Niếp tuổi tuy nhỏ nói chuyện lại rất có trật tự, biết đối người ngoài còn có cảnh giác, tiểu bảo càng là thông thuệ, 4-5 tuổi tiểu hải tử, nói chuyện có thể như vậy lưu loát đã là không dễ dàng, huống chi lấy hắn ra cảnh. Căn bản không ai từ nhỏ dạy dỗ. Nàng như vậy một khích lệ, A Niếp lập tức kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực. Tiểu bảo vừa mới một tuổi liền sẽ nói chuyện. Chúng ta thôn mỗi người đều nói tiểu bảo là bầu trời ngôi sao hạ phạm. A cha còn nói, chờ tiểu bảo lại lớn một chút, liền đưa đến trong thành niệm thư. Đến lúc đó ở trong thành tìm phân sai sự, là có thể làm người thành phố. Nga. Mạch Thiên Ca cười hỏi, vì cái gì không đi khảo tú tài đâu? không phải có thể làm con sao. A Niếp lắc lắc đầu, A Cha nói, chúng ta cả đời đều ra không được, phía tây ở yêu quái, chúng ta tới đó đi, liền sẽ bị ăn luôn. Mạch Thiên Ca nghe được lời này, âm thầm nhíu mày, quả nhiên như thế, nàng nói yêu quái, nói vậy chính là ma đạo người trong. A Niếp lại nói tiếp, đáng tiếc, ta không có bị bích hiên các tuyển thượng, nếu là ta có thể tiến bích hiên cắt thì tốt rồi. Mạch Thiên Ca hơi có chút kinh ngạc, hỏi, Bích Hiên các như thế nào chọn lựa đệ tử? A Niếp đáp, chúng ta lâm hải thành phụ cận nữ hải tử, tới rồi 8 tuổi liền sẽ đi Bích Hiên các cha. Cha Linh Căn, nếu là quá con nói, liền có thể tiến Bích Hiên các lúc ấy, người một nhà đều có thể vào thành, đừng người thành phố. Nói, A Niếp lại tự hào mà nói, bất quá, ta cũng là có Linh Căn, Bích Hiên các tiếp dẫn cô cô nói, ta chính là Linh Căn kém một chút, cho nên không thể tiến Bích Hiên các nhưng là đã đem ta ký danh nếu là bọn họ thiếu hầu gái liền sẽ kêu ta qua đi người cũng có linh căn mạch thiên ca có chút kinh ngạc ở phạm nhân bên trong có linh căn giả nhưng không nhiều lắm như vậy xảo liền gặp một cái. ân a niếp gật đầu sắc mặt tường đỏ tiếp dẫn cô cô nói ta là là ngũ linh căn nga là như thế này mạch thiên ca gật gật đầu ngũ linh căn đảo cũng không tính khan hiếm Bích Hiên các ở nàng trong trí nhớ, là cái cùng mây mù phái không sai biệt lắm Trung tiểu môn phái, hiện giờ biết nó ở Đông Hải bên bờ cùng ma đạo tương kẹp tiểu địa phương, nghĩ đến liền tính ngũ Linh Căn tư chết, thu làm hầu gái cũng không có gì vấn đề. Chỉ là đáng tiếc ga niếp, Linh Căn tuy rằng không hiện, tính tình lại hảo, người cũng thông minh. Mặt khác, nếu Bích Hiên các ở chỗ này thế lực lớn như vậy, nàng vẫn là mau chóng đem lòng cốt thu thập đầy đủ hết rời đi hảo, miễn cho tin tức để lộ. Trăm vạn năm trước thần Long Chi Cốt, đừng nói là Bích Hiên các như vậy môn phái nhỏ, cho dù là bảy đại môn phái, cũng sẽ tâm động. Nghĩ nghĩ, Mạch Thiên Ca xoay đề tài, đúng rồi, các ngươi nữ hải tử có linh căn có thể tiến Bích Hiên các kia nam hải tử làm sao bây giờ? Bích Hiên các chỉ thu nữ đệ tử, phải không? A Niếp gật đầu, ừ, cho nên nam hải tử trừ phi linh căn thực hảo, mới có thể bị Bích Hiên các thu làm ngoại môn đệ tử. Ta nghe tiếp dẫn cô cô nói, nam đệ tử chỉ có cùng môn chung nữ đệ tử song tu lúc sau, mới có thể xem như chân chính Bích Hiên các đệ tử. Mạch Thiên ca kinh ngạc đúng mày, này Bích Hiên các thật đúng là cái dị số, chẳng những kiến tại như vậy kỳ quái địa phương, còn có như vậy kỳ quái quy củ Nơi này Tây Lâm Ma Đạo, nơi này phàm Nhân cả đời đều ra không được, cho nên chỉ có thể bái nhập Bích Hiên các, cố tình Bích Hiên các lại là chỉ thu nữ tử môn phái, như thế. Tại đây bích hiên các trung nam tử địa vị xa không bằng nữ tử, phong tơi toàn bộ thiên cực đều là dị đếm. Từ A niếp trong miệng đại khái hiểu biết Đông Hải sự tình, tới rồi buổi chiều, lục tìm long cốt người lục tục đã trở lại. Nay thủy gia vợ chồng quả nhiên nghe lời, phát động toàn bộ thôn người, hoặc đề hoặc nâng long cốt đều bị nhặt trở về. Lớn nhất chính là một khối xương đùi, bốn năm người cùng nhau mới nâng đến động. Mạch thiên ca đem kim châu cho A nghiếp. có người mang theo long cốt lại đây liền phân cho bọn họ giống loại này đại khối xương đùi liền phân nhiều một ít này đó thôn người được đến kim châu chưa đã thèm lại từng người ước hẹn đi bãi biển thượng sưu tầm này một lục soát thẳng lục soát buổi tối mạch thiên ca cũng không nóng nảy hướng này ngư hộ muốn gian không phòng lại đợi hai ngày thẳng đến bọn họ rốt cuộc lục soát không đến long cốt mới thôi này đó long cốt nói vậy ở địa cung sụp xuống là lúc tách ra rất nhiều Nàng tả đua hưu đua, cũng chỉ đua ra một chân cùng bộ phận tăng cốt. Bất quá, chỉ cần đem nơi này lòng cốt thu thập toàn liền hảo, bình hiền các người nếu chưa thấy qua này đó lòng cốt, đó là nghe nói một cái xa lạ tu sĩ tại đây tìm kiếm cái gì xương cốt, cũng sẽ không khởi cái gì lòng nghi ngờ. Nơi đây ngư dân được nàng Kim Châu, cũng đều thực vui mừng, đặc biệt là thủy gia vợ chồng, mạnh thiên ca lại nhiều cho bọn họ một ít lá vàng, càng là tận tâm làm việc. Thu song Long Cốt, Mạch Thiên Ca cuối cùng hướng Thủy Gia vợ chồng hỏi thăm một ít bích hiên các sự, tính toán rời đi. Quả nhiên, Thủy Gia vợ chồng nói, trừ bỏ biển rộng, bọn họ căn bản không lộ cùng bên ngoài tương thông, nhưng là bọn họ chỉ có thuyền nhỏ, ra biển rất nguy hiểm. Hơn nữa từ xưa đến nay, bọn họ căn bản không biết biển rộng đi thông nơi nào. Mạch Thiên Ca liền hỏi, bích hiên các người là như thế nào rời đi, Thủy Gia vợ chồng không dám vọng ngôn nói nàng nếu phải rời khỏi. Có thể đi Lâm Hải Thành hỏi một chút, Bích Hiên Các ở kia có ra cửa hàng. Mạch Thiên Ca rất là kinh ngạc, nơi này chỉ có Bích Hiên Các một cái tu tiên môn phái, khai cửa hàng làm chi. Trải qua Thủy Gia vợ chồng giải thích, nàng mới biết được, nguyên lai like nơi này tuy rằng chỉ có một môn phái, lại có không ít tán tu, đặc biệt là thấp tư chất nam tu, Bích Hiên Các không thu bọn họ nhập môn, bọn họ chỉ phải chính mình cân nhắc tu tiên chi đạo, lâu rồi. liền xuất hiện rất nhiều tiểu tu tiên gia tộc cùng tán tu. Tại đây làng trài ngây người mấy ngày, xử lý xong long cốt sự tình, Mạch Thiên Ca quyết định đi Lâm Hải thành một chuyến. Tưởng trở lại côn nô, vẫn là xin giúp đỡ bích hiên các nhất phương tiện. Nghe nói Mạch Thiên Ca phải rời khỏi làng trài, tiểu bảo thực không tha. Làng trài rất khó đến có người ngoài lại đây, huống chi Mạch Thiên Ca trả lại cho hắn ăn rất ngon đồ vật, hắn đều không có ăn qua như vậy ngọt trái cây. Thủy gia vợ chồng đương nhiên sẽ không mặc kệ hài tử hồ nháo, vội vàng hướng hắn. Cuối cùng Mạch Thiên Ca đem mấy viên luyện hỏng rồi dâu ria đan dược đường đường cho tiểu bảo, mới tính đem hắn hướng ở. Hảo Mạch Thiên Ca nhìn quét xem qua trước Thủy gia bốn khẩu, các ngươi thả nói cho ta, đi Lâm Hải Thành đi phương hướng nào. Nghe được hỏi chuyện, Thủy tam vội vàng đáp, tiên tử vẫn luôn hướng phía bắc đi là được, đại khái nửa ngày lộ trình, liền đến Lâm Hải Thành. Pham nhân nửa ngày lộ trình. Đối nàng như vậy chúc cơ tu sĩ đại khái chỉ có một chén trà nhỏ thời gian. Mạch thiên ca gật gật đầu, đa tạ. Dứt lời đang muốn lên đường, kia thủy tam lại vội vàng kêu, tiên tử, tiên tử thả từ từ. Mạch thiên ca dừng lại thân hình, nghiêng người hỏi, chuyện gì? Nàng tuy thái độ bình thản, nhưng rốt cuộc là tu sĩ, đối mặt phàm nhân đều có khí thế. Này thủy tam không tự giác có chút nhạ nhạ, bị thủy tam tẩu đụng phải một chút phía sau lưng, mới lấy hết can đảm. tiểu nhân có cái cầu, khẩn cầu tiên tử đáp ứng. Nga! Chuyện gì? Nói đến nghe một chút. Xem mạch thiên ca không có một ngụm cự tuyệt, Thủy Tam vui vẻ, quay đầu nhìn A Niếp, nói, tiên tử, nhà ta A Niếp cũng là có linh căn, chính là bích hiên các các tiên tử nói A Niếp linh căn có điểm kém, cho nên chỉ có thể chờ có danh ngạch mới có thể vào môn phái. Chúng ta thủy ra thật vất vả có cái có linh căn hài tử, tiểu nhân trong lòng sốt ruột, Nghĩ nhà ta a niếp nếu có thể. Một chuôi nói đến rong dài lằng nhằng, thủy tam tẩu nhìn đến mạch thiên ca rất nhỏ mà níu như, như mày, lập tức lại đụng phải trượng phu một chút, cười tiếp nhận đề tài, tiên tử. Ta đương ra nói không rõ, tiểu phụ nhân cứ việc nói thẳng. Nhà ta a niếp nói, nếu là học tiên pháp, lần sau chọn người thời điểm, liền sẽ trước bị chọn chung. Này tiên pháp trong thành nhưng thật ra có thể mua được, nhưng mua tiên pháp muốn cái gì? Cái gì linh thạch? Tiểu phụ nhân một nhà nào có thứ này, mấy ngày nay giúp đỡ tiên tử làm vài món sự, tiên tử cho chúng ta nhiều như vậy vàng, chúng ta vốn dĩ không nên đưa ra quá mức yêu cầu, chính là, các ngươi muốn tiên pháp phải không? Mạch thiên ca đánh gây nàng lời nói, này phụ nhân liên tục gật đầu, lại bổ sung một câu, tiên tử, chúng ta không lấy ngài vàng, chỉ cần ngài cấp cái tiên pháp liền hảo, nếu là không đủ nói, tiên tử ngài xem chúng cái gì? Liền cầm đi. Này nho nhỏ phàm nhân ngư dân, nơi nào sẽ có chính mình muốn đồ vật? Nhìn đến một bên khẩn trương mà nhìn chầm chầm nàng á niếp, mạch thiên ca giơ tay. Ngăn trở phụ nhân thao thao bất tuyệt, được rồi, ta đã biết. Từ trong túi càn khôn lấy ra số cái ngọc giản, nghĩ nghĩ, a niếp hiện tại vẫn là cái phàm nhân. Còn vô pháp sử dụng thân thức, nàng lại đem ngọc giản thả lại đi. Lấy một quyển sách ra tới. vang đối ta mà nói cũng không có dùng. A Niếp xem như cùng ta có duyên, này bổn công pháp liền đưa cùng ngươi đi. A Niếp tiếp nhận hơi mỏng sách, kích động đến mặt đỏ dần, thủy ra vợ chồng càng là lôi kéo nàng liền khái phía dưới tới, cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử. Mạch Thiên ca xua xua tay, không nói thêm nữa, rung lên ống tay háo, ngự phong dựng lên. Phía dưới thủy tam một nhà, cùng với này không có không biết tên làng trài nhỏ sở hữu thôn dân. Đều bị hấp dẫn ánh mắt. Mạch Thiên ca nhìn đến. ngẩng đầu lên A Niếp tràn ngập hy vọng cùng hâm mộ hai mắt. Nàng cho một cái mỉm cười, liền hóa thành một đạo đội quang. Biến mất ở phía chân trời. Một bộ mới vào môn công pháp, đối nàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đối cái này kỳ vọng đi lên tiên lộ tiểu nữ hài tới nói, lại tất cả gian nan. Mạch Thiên Ca cũng không để ý ngẫu nhiên một vị thiện, thậm chí có thể nói, bởi vì chính mình xuất thân phạm nhân, nàng đối phạm nhân so đối tu sĩ càng hiền lành chút. Bất quá, có thể hay không chân chính đi lên tiên lộ, còn muốn xem nàng chính mình. Lắc lắc đầu, đem những việc này ném đến sau đầu, chuyên tâm lên đường. Lâm Hải Thành cũng không xa, một chén trà nhỏ sau, mạch thiên ca đã xa xa mà thấy được tường thành. Làm nàng kinh ngạc chính là, nàng nguyên tưởng rằng như vậy tiểu địa phương, Lâm Hải Thành hẳn là chỉ là một chấn nhỏ mà thôi, lại không dự đoán được tường thành tu đến khí thế rộng rãi. Không thể so trung thổ một ít trung đẳng thành thị kém. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng một tới gần này Lâm Hải Thành, bước trên mây vùng lại có chút mất khống chế, tựa hồ là. Trong thành bày già phi hành cấm chế. Nghĩ nghĩ, Mạch Thiên ca ở ngoài thành rất xuống xuống dưới, đi bộ hướng Lâm Hải Thành đi đến. Lúc này là chính ngọ thời gian, cửa thành trô thưa thớt, chỉ có vài người ra vào. Liên liên thủ vệ cũng chỉ có một sĩ binh. đứng ở cửa thành dựa tường đánh buồn ngủ, cũng không quản người khác đi vào. Mạch Thiên Ca có chút kỳ quái, này Lâm Hải thành không phải không có quốc gia sao, lại có binh lính. Nhưng càng kỳ quái còn ở phía sau. Nàng đang muốn bảo thành, kia đánh buồn ngủ binh lính mơ hồ mà nhìn thoáng qua, lập tức tỉnh, xoa xoa đôi mắt, chạy tới đem nàng ngăn lại. Theo sau, này binh lính cung cung kính kính về phía nàng hành lễ, miệng rưng, tiên tử xin dừng bước. Mạch Thiên Ca nhướng mày, Hỏi, ngươi sao biết ta là người tu tiên? Nàng hỏi ra lời này, này binh lính ngược lại càng kinh ngạc, bật thốt lên hỏi, tiên tử chẳng lẽ không phải chúng ta lâm hải tiên nhân sao? Mạch thiên ca nhăn nhăn mày, không trả lời, lòng nghi ngờ càng sâu. Nhìn đến nàng không tốt sắc mặt, này binh lính vội vàng nói, tiên tử bất giận, chúng ta lâm hải tiên nhân, đều biết chúng ta có thể phân biệt phàm nhân cùng tiên nhân, tiểu nhân xem tiên tử tựa hồ cũng không biết. cho nên suy đoán tiên tử đều không phải là lâm hải người. Nga! Mạch Thiên ca gật đầu, ta xác thật là trong lúc vô ý đi vào nơi này nơi khác tu sĩ, ngươi ngăn lại ta có chuyện gì? Hay là này lâm hải thành không cho người bên ngoài tiến? Nghe được lời này, này binh lính liên tục xua tay, tiên tử hiểu lầm, không thể nào, chúng ta lâm hải thành, đều là từ các vị tiên sư tiên tử khởi động tới, nơi nào sẽ không được tiên tử vào thành đâu. Vậy ngươi đây là? Này binh lính giải thích nói, chúng ta lâm hải tán tu vào thành, đều cần đăng ký danh sách, cho nên thỉnh tiên tử lưu cái tên họ. Nga Mạch thiên ca trong lòng có chút không vui, này lâm hải thành quy củ thật đúng là đại, nàng đi qua không ít địa phương, đối người tu tiên cũng không dám có như vậy quy củ. Phải biết rằng, tu tiên người nhất không thích quan thúc, muốn vào thành còn phải lưu danh, thực sự làm nhân tâm sinh mâu thuẫn. Nhìn đến mạch thiên ca sắc mặt, này binh lính bổ sung giải thích. tiên tử đây là bích hiên cấp các tiên tử định ra quy củ tiểu nhân chỉ là cái phàm nhân nghe theo phân phó làm việc nói như vậy ta nếu không lưu lại tên liền không thể vào thành mạch thiên ca lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái Nàng vóc dáng tuy không cao nhưng này binh lính ở người tu tiên không tự giác phát ra khí thế trước mặt không khỏi mà lùn một đoạn nhưng hắn vẫn cứ kiên trì nói xin lỗi tiên tử quy củ chính là như thế mạch thiên ca trong lòng đã khẳng định này lâm hải thành trên không phi hành công chế hẳn là cũng là bích hiên các sở hạ xem ra bích hiên các tại đây vùng hải vực thế lực phi phàm a chẳng những khống chế một tòa thành trì còn đối phụ cận tán tu như thế quản thúc nghĩ nghĩ mạch thiên ca lạnh sắc mặt nói ngươi phải nhớ ở nơi nào Này binh lính đang sợ hai trọc giận một vị tiên nhân hắn tuy là vì bích hiên các làm việc Nhưng bất luận cái gì một cái tiên nhân đều không phải hắn cái này phàm nhân có thể đắc tội. Nghe được lời này, trong lòng vui vẻ. Từ bên lấy ra một phần danh sách đưa qua, tiên tử, thỉnh ghi tạc nơi này. Thật dày danh sách mở ra, mạch thiên ca nhìn đến mặt trên đăng ký rất nhiều tên. Bao lâu tiến bao lâu ra, nhớ rõ rảnh mạch. Nàng không có tạm dừng, tiếp nhận binh lính truyền đặt bút, ở chỗ trống chỗ viết xuống diệp tiểu thiên ba chữ. Đem bút ném trở về. Nàng nói, như vậy có thể sao? Này binh lính liên tục gật đầu, có thể, có thể. Tiên tử mời vào. Mạch thiên ca không hề nhiều lời, bước đi hướng bên trong thành đi đến. Nàng vào thành lúc sau, kêu binh lính ở nàng tên sau nghiêm túc mà ký lục, Diệp Tiểu Thiên, nữ, Tu Vi không biết, 8 tháng 20 buổi trưa vào thành. Mạch thiên ca trong lòng cảm thấy không mau nguyên bản bởi vì tử vi trong động phủ gặp được ba cái bích hiên các nữ đệ tử mà ấn tượng không tốt. hiện tại đối này bích hiên các ấn tượng càng kém nơi này tuy rằng chỉ có bích hiên các một môn phái nhưng như thế quản thúc mặt khác tu sĩ không khỏi cũng quá bá đạo ở côn ngô đừng nói bích hiên các như vậy cái môn phái nhỏ đó là thiên đạo tông huyền thanh môn bực này số một số hai đại phái dưới chân núi thành trấn cũng chưa từng có muốn tới giả ký danh liền tính là một ít tư nhân thành trấn nhiều nhất cũng chính là hỏi cái lai lịch chia thân phận chứng minh mà thôi Tuyệt không sẽ như vậy khinh xuất mà là một phàm nhân tại đây ký lục tu sĩ lui tới. Bất quá, Bích Hiên các dám như thế làm việc, chính thuyết minh các nàng thế đại, nếu là ở Côn Ngô, nàng không vào thành cũng là được, nhưng ở chỗ này, nơi này là duy nhất đại thành, không nghĩ cùng Bích Hiên các náo phiên, cũng chỉ có thể ký danh. Bất đắc dĩ mà làm cái này lựa chọn, mạch thiên ca vào thành. Dù sao nàng tên là giả, Diệp Tiểu Thiên lại không có gì thanh danh. Nói ra đi cũng không quan trọng. Chẳng qua, chuyện này làm nàng nổi lên một ý niệm. Này Bích Hiên các như thế bá đạo, nếu hướng các nàng mượn đường lại chặt đứt đường lui làm sao bây giờ? Nàng hiện giờ chính là lẻ loi một mình, Bích Hiên các lại vô dụng, luôn là có mấy cái kết đan tu sĩ. Như thế nói, không bằng tìm hiểu tìm hiểu tin tức, hỏi một chút người khác này Bích Hiên các ở Đông Hải đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào? Hạ quyết tâm. Mạch Thiên ca quan sát hạ này Lâm Hải Thành tình huống. Nếu không phải trước đó biết, thật liêu không đến này Lâm Hải Thành lại là ở Đông Hải bên bờ như vậy hoang vắng địa phương. Rộng lớn đường phố, san sát nhà lầu, so với trung thổ hoàn toàn không kém. Bất quá, nơi này cư dân vẫn là có chút bất đồng. Tỷ như, ngư dân trang điểm giả chiếm đa số, cho dù là trên đường tiểu lầu ngồi khách nhân, quần áo cũng thập phần bình phẳng. nghĩ đến nơi này sản vật không lắm phong phú. cho nên không có hoa lệ gấm. Nghĩ nghĩ, Mạch Thiên Ca quẻo vào một gian náo nhiệt phi phàm tử lầu, trực tiếp đi đến trưởng quầy trước mặt. đang muốn mở miệng nói chuyện, kia trưởng quầy vừa nhấc đầu, lập tức lộ ra cung kính biểu tình. vị tiên tử này, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Mạch Thiên Ca có chút khó hiểu, kia thủ vệ binh lính còn chưa tính, nếu phái đi thủ cửa thành, tất nhiên biết như thế nào phân biệt phàm nhân cùng người tu tiên. Vì sao cái này phổ phổ thông thông tiểu lầu trưởng quầy, thế nhưng cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Trưởng quầy mạch thiên ca thân hình không nhúc nhích, ngươi như thế nào nhận ra ta là người tu tiên. Nay tiểu lầu trưởng quầy trên mặt kinh ngạc, tiên tử không phải người địa phương sao. ân Thân hình mập mạp trưởng quầy trà sắt tay, cười giải thích, chúng ta lâm hải tiên nhân, đều cùng chúng ta phàm nhân ở cùng một chỗ. Lâu rồi sao, chúng ta liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra. Tiên tử khí độ thong dong, phiêu giật như tiên, nhất định là tiên nhân không thể nghi ngờ. Nga, là như thế này. Mạch thiên ca gật gật đầu, ta xác thật không phải người địa phương. Ai nha, nơi khác tiên nhân nhưng rất ít thấy đâu. Hôm nay tiên tử ăn cái gì uống cái gì, chúng ta toàn miễn phí. Mạch thiên ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không phải tới ăn uống, chỉ là tưởng cùng trưởng quầy hỏi thăm một chút tin tức. Tiếp theo càng, hẳn là buổi tối đi. Từ tiểu lầu ra tới, mạch thiên ca đã có mục đích địa. Theo đường cái trực tiếp đi phía trước đi, đi một chút xa, quả nhiên nhìn đến trong thành lòng có cái thập phần xa hoa bích vân lâu. Nàng đi vào tiểu lầu, lập tức có tiểu nhị chào đón, đầy mặt tươi cười, tiên tử, thỉnh lên lầu, thỉnh lên lầu. Mạch thiên ca gật gật đầu, theo người này dọc theo đường đi lầu ba. Vừa đến đạt lầu ba, nàng lập tức cảm giác được mấy đạo ánh mắt đầu chú ở trên người mình. Nàng không giấu vết mà đánh giá một chút chung quanh tình huống. Này lầu ba so với dưới lầu, thiếu một phần hoa lệ, lại nhiều một phần thanh quý. Rộng mở không gian, bãi đại khái năm sáu gỗ gô đỏ bàn, mỗi chương cách xa nhau cực xa, hơn nữa có hoa một ngăn cách, cực kỳ thanh nhã. Trước mắt đã có tam trương trên bàn ngồi khách nhân, toàn bộ đều là tu sĩ, thuần một sắc nam tính, tu vi cũng toàn bộ chỉ có luyện khí kỳ. Mạch thiên ca trong lòng thầm nghĩ. Binh hiên các rốt cuộc là trung tiểu môn phái, nếu là tán tu có thể tu luyện đến chút cơ kỳ, nói vậy sớm bị mời chào, cho dù là nam tu. Đệ nhất trương trên bàn là hai cái liêu đến chính náo nhiệt trung niên nam tử, nhìn đến mạch thiên ca, có chút kinh ngạc nhìn lướt qua, nhưng theo sau vẫn cứ quay lại đi tiếp tục tàn thiếm. Đệ nhị trương trên bàn còn lại là già trẻ đều có, câu được câu không mà nói chuyện, xem nàng đi lên, mấy người ánh mắt đều nhìn chầm chằm nàng. Tựa hồ ở suy đoán lai lịch của nàng. Đệ tam trương trên bàn là ba cái cao rộng đàm tiếu người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ tựa hồ là nào đó tu tiên gia đình con cháu, cũng không giống tán tu như vậy nghèo túng. Tiên tử, thỉnh. kia tiểu nhị đem mạch thiên ca dẫn đi lên, đến một chương không cái bàn ngồi xong, nhanh nhẹn mà dâng lên nước trà, hỏi, tiên tử yếu điểm chút cái gì? Mạch thiên ca trầm ngâm một chút, nói, thượng chút trà bánh liền hảo. Là là, Tiểu nhị liên thanh đáp. Tiên tử chờ một lát, lập tức liền tới. Tiểu nhị đi xuống lầu, mạch thiên ca nâng chung trà lên, thong thả ung dung mà uống một ngụm. Lúc trước kia tiểu lầu nhỏ trưởng quầy nói cho nàng, ở Lâm Hải trong thành, người tu tiên nhiều cùng Phạm nhân tạc cư, phàm nhân thập phần kính sợ tu sĩ, cho nên người tu tiên tại đây được hưởng rất lớn quyền lợi. Mặc kệ là bích hiên các đệ tử, vẫn là tán tu, tại đây Lâm Hải trong thành. Phàm nhân toàn cung kính có thêm, thậm chí còn có chuyên môn vì người tu tiên chuẩn bị một ít phương tiện, tỉ như nói cái này Bích Vân Lâu lầu ba. Đây là Lâm Hải Thành lớn nhất tựu Lâu, nghe nói lao bản cùng Bích Hiên các các tiên tử quan hệ thực hảo. Này Bích Vân Lâu đệ tam lâu, chỉ đối người tu tiên mở ra, bất luận cái gì tu sĩ. Chẳng sợ chỉ có luyện khí một tầng, đến nơi đây tới ăn uống toàn bộ miễn phí. Cho nên, Lâm Hải Thành phụ cận bất luận môn phái đệ tử vẫn là gia tộc con cháu hoặc là tán tu. Không có việc gì đều sẽ đến Bích Vân Lâu tới ngồi ngồi, giao lưu một ít tin tức. Hỏi thăm rõ ràng này đó, Mạch Thiên Ca không nói thêm nữa, liền tới rồi nơi này. Sở dĩ không trực tiếp hướng kia trưởng quầy hỏi thăm. Là bởi vì trưởng quầy dù sao cũng là phàm nhân, có một số việc vẫn là từ tu sĩ trong miệng nghe tới tương đối đáng tin cậy. Lúc này nàng ngồi ở chỗ này. Ánh mắt sớm đã đem này tam bàn người toàn bộ đánh giá một lần. Nàng có tàng linh bội trong người. Cố tình áp chế tu vi, để cho người khác cảm giác nàng còn ở luyện khí kỳ, rồi lại thăm không ra sâu cạn. Nơi này cái tu sĩ tu vi tối cao cũng chỉ có luyện khí 6 tầng, căn bản không cảm thấy có gì. Tiểu nhị xuống lầu không lâu, kia đệ tam bàn ba cái người trẻ tuổi lẫn nhau nhìn thoan qua, trong đó một người đứng dậy, hướng nàng đi tới. Vị đạo hữu này, tại hạ vi hiển nhiên, có lễ. Mạch thiên ca làm bộ mới vừa chú ý tới bộ dáng đứng dậy trao hỏi tại hạ diệp tiểu thiên gặp qua vi đạo hữu nhìn đến nàng đáp lễ vi hiển nhiên trong mắt xẹt qua ý mừng lại lần nữa trao hỏi nguyên lai là diệp cô nương vừa rồi vẫn là đạo hữu hiện tại lại là cô nương mạch thiên ca bất động thanh sắc mà cười cười vi đạo hữu quá đa lễ có chuyện gì sao nga là cái dạng này thấy nàng thái độ hiền lành này vi hiển nhiên cũng tươi cười đầy mặt Không biết cô nương hay không độc thân một người. Nếu đúng vậy lời nói, tương ngộ tức có duyên, cùng nhau tâm sự tiên đạo như thế nào. Mạch thiên ca ngồi ở nơi này, đó là chờ có người chủ động cùng nàng nói chuyện, lúc này nghe xong này vi hiển nhiên nói, nghĩ nghĩ, thực mau cười nói, vi đạo hữu hảo ý, sao hảo cự tuyệt. Một mình ta ngồi cũng là nhàm chán, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Vi hiển nhiên đại hỉ, cô nương thỉnh đến chúng ta bên này đi. Rồi sau đó kêu lớn, tiểu nhị Cửa thang lầu cộp cộp cộp một trận tiếng bước chân Lập tức có tiểu nhị chạy đi lên Trên tay chính bưng mạch thiên ca trà bánh Vi hiển nhiên phất tay nói Đem chúng ta này bàn triệt Khác tốt nhất tới Nay tiểu nhị tầm mắt vừa chuyển Đã xem minh bạch Lập tức túi đầu không lưng Là là liền đem trà bánh phóng tới một bên Thu thập này ba người cái bàn, Đi xuống nay lầu ba nếu là chuyên vì tu sĩ sở thiết Tiểu nhị thái độ tự nhiên ân cần, thức mong mà, có khác mấy người đi lên, một lần nữa bưng lên món ăn nguội nhiệt đồ ăn, rượu ngon món ngon, tu sĩ luyện khí 10 tầng trở lên mới dần dần tuyệt pháo hoa chi khí, những người này mỗi người đều ở luyện khí 10 tầng dưới, đương nhiên còn giống phàm nhân giống nhau ăn ăn uống uống. Diệp cô nương, thỉnh, Vi hiển nhiên lộ ra tươi cười, cùng hắn ngồi cùng bàn khác hai cái tuổi trẻ tu sĩ cũng đứng lên, thái độ hiền lành. Mạch Thiên Ca giơ tay hướng này, mấy người thoáng chào hỏi, mới ngồi xuống. Nàng ngồi xuống hạ, kia Vi Hiển Nhiên lập tức gân cần mà cho nàng rót rượu, "Diệp cô nương, ta giới thiệu một chút, đây là ta hai vị bạn tốt, Hoàng Trí Phong, Nhạc Dương." Mạch Thiên Ca ngẩng đầu nhìn về phía này hai người. Vi Hiển Nhiên có chút phong lưu công tử phong phạm, Hoàng Chí Phong so với hắn phong độ lực tốn, lại càng tuấn tiếu một ít, kia Nhạc Dương tác thực thẹn thùng, thoạt nhìn tuổi cũng nhỏ nhất. Tựa hồ 20 chưa tới. Này ba người bên trong, tu vi tối cao chính là Vi Hiển Nhiên, luyện khí tầng 5, mặt khác hai người đều là bốn tầng. Nàng ở trong lòng ám phòng đoán, xem ra này ba người hẳn là tu tiên gia tộc con cháu không thể nghi ngờ, nàng hiện giờ cũng rất có lịch duyệt, giống nhau là sẽ không nhìn lầm. Tại Hạ Diệp Tiểu Tiên, gặp qua hai vị đạo hữu, nàng khách khí mà giơ tay chào hỏi. Nàng thái độ tựa hồ làm này hai người có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đắp lễ, trong miệng liền sưng không dám. Mạch thiên ca trong lòng có chút kỳ quái, cho dù nàng tu vi so với bọn hắn đều cao, nhưng nàng cũng bất quá áp chế ở luyện khí bảy tầng tả hưu, hoàn toàn không cần như thế a Bốn người trao hỏi xong, kia vi hiển nhiên nâng chén cười nói, không biết diệp cô nương là bích hiên các vị nào tiên tử môn hạ. Mạch thiên ca cười cười, nhàn nhạt nói. ta đều không phải là bích hiên các đệ tử a nàng lời này vừa nói ra này ba người đều sửng sốt vi hiển nhiên chớp chớp mắt tựa hồ không quá tin tưởng có chút nói lắm hỏi cô nương ngươi ngươi có bực này tu vi như thế nào không phải bích hiên các đệ tử mạch thiên ca cười nói thật không dám dầu diếm ta là côn ngô tán tu trong lúc vô ý đi vào nơi này lại không biết muốn như thế nào rời đi nói lời này thời điểm mạch thiên ca âm thầm chú ý này vài người phản ứng lại thấy ba người đều là kinh dị biểu tình kia hoàng Chí phong nhìn đồng bạn liếc mắt một cái hỏi diệp cô nương không phải chúng ta lâm hải người mạch thiên ca gật gật đầu không tồi này ba người cho nhau đối xem trong mắt hình như có kinh hỉ cuối cùng vẫn là kia vi hiển nhiên mở miệng thái độ thập phần nhiệt tình thật là không thể tưởng được diệp cô nương là bên ngoài người chúng ta lâm hải rất ít có ngoại lai tu sĩ Chúng ta đi ra ngoài cũng khó. Diệp cô nương, ngươi lạ như thế nào đến Lâm Hải? Mạch thiên ca đạm đạm cười, ta là thông qua truyền tống trận tới. Truyền tống trận. Ba người kinh hô, theo sau Hoàng Chí phong đội vàng nói, cô nương biết nơi nào có truyền tống trận có thể liên tiếp Lâm Hải cùng cô nô. Không phải biết hiên các truyền tống trận đi. Vài vị hiểu lầm. Nhìn đến bọn họ phản ứng. Mạch thiên ca trong lòng có đế, ta là thông qua bên ngoài tùy cơ truyền tống trận tiến vào. đều không phải là xác định địa điểm truyền tống trận. Nga nghe nàng lời này. Này ba người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thất vọng thần sắc. Mạch thiên ca đảo qua bọn họ liếc mắt một cái trong lòng thầm nghĩ. Này ba người ngay từ đầu cho rằng nàng là Bích Hiên các đệ tử, cho nên đối nàng đã nhiệt tình, lại khách khí. Bích Hiên các ở Lâm Hải như thế thế đại, cho nên nữ tu tại thân phận thượng so Nam tu cao rất nhiều. Này ba người đối nàng có lôi kéo tình cảm ý tứ. Cũng bởi vì bích hiên các nữ đệ tử luôn luôn cao ngạo, căn bản sẽ không đối người ngoài như vậy hòa khí, cho nên bọn họ còn có chút thụ sùng nhược kinh. Theo sau nàng nói chính mình không phải bích hiên các đệ tử, này ba người chẳng những không có thất vọng, ngược lại kinh hỉ. Điểm này nàng suy đoán, rất có khả năng là bích hiên các nữ đệ tử thái độ đều thập phần cao ngạo, cố tình tại đây lâm hải, phàm là có linh căn nữ tử, cơ hồ đều vào bích hiên các. Này ba người khó được nhìn thấy một cái có thể tiếp cận nữ tu Cho nên kinh hỷ Cuối cùng Bọn họ biết được nàng là từ bên ngoài tới Trước tiên hỏi chính là truyền thống trận sự Nghe nàng nói Lâm Hải nơi này không có truyền thống trận Còn thực thất vọng Xem ra trừ bỏ bích Liên các Nơi này tu sĩ cũng bị vây ở này một tiểu khối địa phương Không được ra vào Cho nên mới đôi truyền thống trận như thế cảm thấy hứng thú Như thế xem ra Này Lâm Hải tu sĩ cũng không có con đường có thể rời đi, không thông qua bích hiên các hồi côn nô, phòng trừng không quá khả năng. Trong lòng châm trước xong mạch thiên ca trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc, ba vị, chẳng lẽ nơi này không có đi ra ngoài truyền tống trận sao? Hoặc là đường đi ra ngoài? Kia Hoàng Trí Phong lắc lắc đầu, cười khổ nói, Diệp cô nương, chúng ta cũng không gặp người, chúng ta Lâm Hải là bị thiên ma sơn mạch ngăn cách ở Đông Hải tiểu địa phương. Chúng ta phía tây chính là ma đạo, phía đông là biển rộng, căn bản là không lộ có thể đi ra ngoài. Mạch thiên ca trên mặt càng kinh ngạc, kinh ngạc chung còn có một ít kinh hoàng, kia làm sao bây giờ? Ta, ta còn muốn hỏi côn ngô. Vẫn luôn không nói chuyện nhạc dương mở miệng, diệp cô nương không cần xuất ruột. Ngươi nếu là nam tu sắc thật tương đối khó làm, nhưng ngươi là nữ tử, hoàn toàn có thể xin giúp đỡ bích hiên các. ân mạch thiên ca trên mặt lộ ra khó hiểu nhạc đạo hữu lời này là có ý tứ gì bích hiên các có truyền tống trận có thể đi ra ngoài sao vi hiển nhiên tiếp nhận lời nói không trả lời hỏi ngược lại diệp đạo hữu có biết chúng ta lâm hải tu tiên giới sự tình mạch thiên ca gật gật đầu ta tới rồi nơi này liền hỏi thăm một chút đại khái biết một ít vi hiển nhiên tiếp tục nói chúng ta lâm hải bích hiên các là duy nhất môn phái hơn nữa vẫn là cái nữ tu môn phái nói đến chỗ này, trên mặt hắn hiện lên một tia xấu hổ chi sắc, cho nên nữ tu thân phận muốn so nam tu cao chút, nữ tu chỉ cần có linh căn liền có thể tiến bích hiên các, nhưng chúng ta nam tu hoặc là linh căn thực hảo, hoặc là tu vi cao mới có khả năng bị bích hiên các tu làm ngoại môn đệ tử, hơn nữa cùng nữ đệ tử song tu lúc sau mới có thể tính làm chân chính bích hiên các đệ tử, bên ngoài tới tu sĩ cũng là như thế, mấy năm nay tuy rằng rất ít. nhưng ngẫu nhiên có ngoại lai tu sĩ, nếu là nữ tu nói, hoặc là bị bích hiên các người chào, hoặc là trả giá nhất định đại giới làm bích hiên các đưa ra lâm hải, nhưng nam tu liền không như vậy may mắn, nghĩ ra đi, liền phải trả giá lớn hơn nữa đại giới. Cho nên, Diệp cô nương ngươi hoàn toàn có thể xin giúp đỡ bích hiên các, có lẽ các nàng nguyện ý thả ngươi rời đi. Mạch thiên ca trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, nguyên lai là như thế này, đa tạ vài vị đạo hưu báo cho. hoàng trí phong do dự một chút lại hỏi diệp cô nương ngươi tu vi so với chúng ta đều cao nghĩ đến bích hiên các nhất định sẽ mời chào ngươi, ngươi ở côn ngô nếu chỉ là tán tu nói chi bằng gia nhập bích hiên các hảo bích hiên các là nữ tu môn phái đối nữ đệ tử thập phần chiếu cố nếu ngươi gia nhập bích hiên các nói không chừng còn có chút cơ khả năng mạch thiên ca lộ ra khó xử thân sắc nhưng ta tưởng trở lại côn ngô vi hiển nhiên nói diệp cô nương Nếu ngươi không nghĩ gia nhập Bích Hiên Các, mà tưởng trở lại con Ngô, ta nhưng thật ra muốn trước nhắc nhở ngươi một chút. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, xác nhận chung quanh có cách đâm kết giới, mới tiếp tục nói, Bích Hiên Các ở chúng ta lâm hải thế đại, từ trước đến nay nói 102. Nếu các nàng thật sự mời chào ngươi, ngươi nếu không đáp ứng, chọc giận các nàng, kia đối với ngươi nhưng không chỗ tốt. Vì hiển nhiên nói được thừa quyển chuyển. Nhưng Mạch Thiên Ca nghe ra tới hắn trong lời nói cảnh cáo chi ý xem ra nàng ban đầu suy đoán không sai. Binh Yên các chẳng những thế đại, làm việc còn thực bá đạo, dễ dàng đắc tội không được. Nàng nghĩ nghĩ. Hướng này mấy người cười nói, đa tạ vài vị đạo hữu nhắc nhở. Vài vị đạo hữu đều là bản địa tu sĩ. Chẳng lẽ chưa từng có đi ra ngoài quá sao? Hoàng Trí Phong cười khổ, không dối gạt cô nương, chúng ta mấy cái đều là bản địa tiểu tu tiên gia tộc. Đừng nói chúng ta không đi ra ngoài quá, trong nhà trưởng bối cũng không một cái đi ra ngoài quá. Ai? Đều là lâm hải này đặc thù địa hình, chúng ta lâm hải tu sĩ. Đại bộ phận người cả đời cũng chưa đi ra ngoài quá. Nhưng có biện pháp nào đâu? Chỉ có bích hiên cắt có biện pháp đi ra ngoài, các nàng lại không chịu mở ra truyền tống trận. Vì hiển nhiên tiếp theo thở dài, chúng ta những người này, lớn nhất nguyện vọng chính là tu đến luyện khí 10 tầng, có thể tiến vào bích hiên cắt. lại chúc cơ thành công, cùng bích hiên các nữ đệ tử song tu, như vậy mới có thể được đến đi ra ngoài cơ hội. Nhạc Dương đầy mặt hướng tới mà nói, nghe cha ta nói, chúng ta nhạc gia tổ tiên có vị tổ tiên từng rời đi quá lâm hải, trở về nói cho hậu bối, bên ngoài thế giới rất lớn. Đơn nói cô nô, suốt một cái núi non, chừng mấy vạn dặm, từ đông đến tây, giống chúng ta như vậy luyện khí tu sĩ, muốn đi lên hơn nửa năm đâu. Bên ngoài cũng có thật nhiều tu tiên muôn phái, ta tổ tiên nói, bên ngoài tu sĩ cấp cao trung nam tu tương đối nhiều, nữ tu ngược lại nói đến chỗ này, nhạc dương thu câu chuyện, có chút ngượng ngùng mà nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, diệp cô nương, ngươi đừng để ý, ta thuận miệng nói nói. Mạch thiên ca cười cười, không có gì, nhạc đạo hưu nói chính là tình hình thực tế, ở cô nô, xác thật tu sĩ cấp cao nam tu so nhiều, xem nàng không có để ý. nhạc dương cảm kích mà cười cười lại tò mò hỏi diệp cô nương ngươi là côn ngô tới có không nói cho chúng ta biết một ít bên ngoài sự tình nga cái này vài vị đạo hưu muốn nghe cái gì nghe nàng nguyện ý giảng bên ngoài sự này ba người đều là ánh mắt sáng lên vi hiển nhiên hỏi diệp cô nương côn ngô có bao nhiêu đại thật sự có rất nhiều tu tiên môn phái sao lớn nhất có mấy cái có phải hay không có rất nhiều nguyên anh tu sĩ này vi hiển nhiên thật đúng là gấp gáp một chút liền hỏi một chuỗi vấn đề mạch thiên ca cười nói vi đạo hưu đừng có gấp ta ngẫm lại ân côn ngô có bao nhiêu đại ta cũng không biết nếu lấy chúc cơ tu sĩ cước chỉnh tới tính phi hành gần tháng mới có thể từ đông đến tây luyện khí tu sĩ nói xác thật như nhạc đạo hưu theo như lời muốn hơn nửa năm như vậy tính ra ít nhất có mấy vạn giảm khả năng còn không ngừng côn ngô tu tiên môn phái Đại khái có mấy trăm cái, trong đó đại bộ phận là tiểu tu tiên môn phái, toàn bộ môn phái khả năng chỉ có mấy trăm người, tu vi tối cao cũng chính là trúc cơ kỳ. Nhưng là đại môn phái nói, luyện khí đệ tử mấy ngàn, trúc cơ đệ tử thượng trăm, nguyên anh tu sĩ cũng có mấy người. Và, nhiều người như vậy. Nhạc dương kinh ngạc cảm thán, bình hiên các cũng chỉ có không sai biệt lắm một ngàn đệ tử đâu, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có mấy chục cái. Phải không? mạch thiên ca nhân cơ hội hỏi kia bích hiên các nhưng có kết đan tu sĩ nhạc dương gật đầu bích hiên các trước mắt có 3 vị kết đan tu sĩ nga như thế nói đặt ở côn nô cũng là trong đó môn phái nhỏ ba cái kết đan tu sĩ ở côn nô cũng không tính cái gì lúc trước mây mù phái cũng có 7 tám danh kết đan tu sĩ mây mù phái cũng bất quá là trung đẳng môn phái mà thôi giống như vậy trung đẳng môn phái nếu là có nguyên anh tu sĩ có thể phát triển vì đại môn phái nếu là không có cũng chỉ có thể duy trì trung đẳng môn phái cách cũ nghe giọng nói của nàng nhẹ nhàng bâng quơ vi hiển nhiên đám người ngạc nhiên nói bích Hiên các ở côn Ngô căn bản không tính đại môn phái sao kia côn Ngô đại môn phái là bộ dáng gì có phải hay không có nguyên anh tu sĩ mới tính mạch Thiên ca gật đầu không tuổi đừng nói đại môn phái côn Ngô thế lực lớn hơn một chút trung đẳng môn phái đều có nguyên anh tu sĩ tỏa chấn Phỏng trưng toàn bộ con ô đại khái có sáu mươi vị nguyên anh tu sĩ đi, trong đó hơn phân nửa đều ở bảy đại môn phái. bảy đại môn phái. Hoàng Trí Phong nói, ta nghe nói qua, thiên cực bảy đại môn phái, có sáu cái đều ở con lô bọn họ thế lực phi thường đại, trong môn phái nguyên anh tu sĩ cũng có rất nhiều. Mạch Thiên Ca lắc đầu cười nói, nơi nào sẽ có rất nhiều nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh cũng không phải là dễ dàng như vậy đã tới. Được xưng thiên cực đệ nhất tông môn thiên đạo tông, cũng bất quá có bảy cái nguyên anh tu sĩ mà thôi, này vẫn là bọn họ điên phong thời kỳ. Bảy cái nguyên anh tu sĩ ba người trên mặt đều lộ ra hướng tới biểu tình. Nguyên anh tu sĩ đối bọn họ tới nói, chẳng qua là tồn tại truyền thuyết bên trong, bích hiên các đã rất nhiều năm không ra quá nguyên anh tu sĩ, nghe nói trừ bỏ sáng phái tổ sư, chỉ có ngàn năm trước ra quá một cái, tọa hóa lúc sau. Liền rốt cuộc không ai có thể xông lên nguyên anh kỳ, ngay cả kết đan cũng không quá nhiều. Diệp cô nương, có thể cùng chúng ta nhiều lời nói bảy đại môn phái sự sao. Nếu nói nguyên lai bọn họ thái độ là khách khí, như vậy lúc này đã mang theo thân cận lấy lòng. Tuy rằng nói này ba người là tu tiên gia tộc con cháu, mà mạch thiên ca tự xưng tán tu. Nhưng bọn họ vây cư lâm hải, nàng lại đến từ Côn nô, gặp qua việc đời so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Mạch thiên ca cười nói, đương nhiên, này không có gì. Thiên cực bảy đại môn phái, thiên đạo tông, huyền thanh môn, cổ kiếm phái, tử hình tông, bích vân tông, linh thú môn, Đan đỉnh môn. Trong đó tử hình tông ở vào cực bắc sông băng. Ở Côn Ngô chỉ có một phân mạch. Thiên đạo tông được xưng thiên cực đệ nhất tông môn, nhân số nhiều nhất, chừng sáu bảy ngàn luyện khí đệ tử. Mạch thiên ca một bên đối bọn họ nói chút bên ngoài sự. Một bên chậm rãi để cập Bích Hiên Các. Này ba người thấy nàng sảng khoái, chính mình cũng không chút nào giữ lại mà đem Bích Hiên Các sự đối nàng nói. Lâm Hải không tính rất lớn, chỉ có như vậy một cái đại thành, chung quanh ở mấy vạn ngư dân nông hộ. Bởi vậy Bích Hiên Các quy mô cũng không lớn. Tính thượng ngoại môn đệ tử, Bích Hiên Các tổng cộng đệ tử số, cũng liền miễn cưỡng đủ hơn một ngàn số. Trúc cơ tu sĩ có ba bốn mươi vị, kết đan tu sĩ có ba người. Nguyên Anh tu sĩ tắc thật lâu không ra qua. Ba vị kết đan tu sĩ chung, trong đó có một vị kết đan trung kỳ, mặt khác hai vị đều là kết đan sơ kỳ. Binh hiên các hành sự, xưa nay là thập phần bá đạo. Bởi vì các nàng là nơi này duy nhất môn phái, một môn độc đại, khó tránh khỏi cao ngạo, đối đãi tán tu thường, thường thường cao cao tại thượng. Ai? Vi hiển nhiên thở dài, đáng tiếc chúng ta ra không được. Nếu là có thể đi ra ngoài, Nhất định tìm cái môn phái khổ tu Nơi nào sẽ bị một đám nữ tử ức hiếp Nghe được lời này Mạch thiên ca nâng nâng mắt Vi đạo hưu cảm thấy là bị nữ tử ức hiếp Ý thức được tự mình nói sai Vi hiển nhiên vội vàng cười nói Diệp cô nương chớ nên hiểu lầm Chỉ là bên hiên các hành sự thực sự có chút bá đạo Ngày thường ở Lâm Hải nói một không hai, Ta chỉ là có chút Mạch thiên ca cười cười ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. liền tính bích hiên các không phải nữ tử môn phái lại như thế nào Phạm là thế đại khó tránh khỏi bá đạo cũng không độc là nữ tử mà thôi là diệp cô nương nói được là vi hiển nhiên bồi cười ta nói lỡ mạch thiên ca vẫy vây tay không có gì dưng một chút nàng lại thở dài không nói cái khác này bích hiên các sáng phái tổ sư thực sự ghê gớm nữ tử tu tiên luôn là vây với tình cảm không đủ quyết đoán Vị này sáng phái tổ sư cư nhiên có thể tại đây thành lập như thế cơ nghiệp, đã là rất khó được. Đây là nàng thiệt tình lợi nói. côn Nô cũng có nữ tử môn phái, nhưng không có một cái giống Bích Hiên Cắc như vậy thế đại, phần lớn chỉ là bị quản chế với người môn phái nhỏ mà thôi. Bích Hiên Cắc tại đây một môn độc đại, tuy rằng là địa hình nhân tố, khả năng thành lập khởi như vậy môn phái, cũng không dễ dàng. kia nhưng thật ra, Hoàng Trí Phong ánh mắt lộ ra khâm phục chi sắc, tuy rằng không quen nhìn bích hiên các hành sự nhưng nhắc tới bích hiên các lập phái tổ sư chúng ta lâm hải thành người không có không phủ không ngừng hoàng trí phong liền kia nhạc dương cũng gật đầu hoàng huynh nói không sai bích hiên các lập phái tổ sư chính là chúng ta lâm hải tu sĩ trong lòng đèn sáng thần tượng nga mạch thiên ca cảm thấy hứng thú đạo hữu có không cùng ta nói một chút hoàng trí phong nói nói lên bích hiên các sáng phái tổ sư liền phải từ chúng ta lâm hải khởi nguyên nói lên. Mười vạn năm trước, chúng ta thiên cực chính ma đại chiến, cuối cùng ma đạo bại trận, rời đến thiên ma sơn lấy bắc, không hề đặt chân con lô Ma đạo rời đến đông bắc, liền hoạt động ở thiên ma sơn bắc sần núi non bên trong. Một đoạn này núi non, dưng rậm trải rộng, dãy núi phập phồng, địa hình phức tạp. Trùng hợp chính là, Đông Hải liền có như vậy một mảnh nhỏ khu vực, vừa lúc bị này đoạn núi non cùng Đông Hải kẹp. thành một mảnh cô mà. Phía đông là hải, phía tây là ma đạo hoạt động núi non, nam bắc lại không đường nhưng thông. Chúng ta lâm hải người, liền như vậy sinh sống mấy và năm, cùng thiên cực địa phương khác hoàn toàn mất đi liên hệ, công pháp không được đầy đủ, tài nguyên cũng ít, không có tu sĩ cấp cao, chẳng sợ ra thiên tư rất cao người, cũng rất khó có điều thành tựu thậm chí còn liền luyện đan luyện khí cũng chậm dại ở thất truyền. Ngẫu nhiên có tu sĩ bởi vì ngoại ý muốn đi vào lâm hải. mới truyền xuống tới một ít công pháp cùng đàn khí chi đạo. Hoàng Trí Phong uống lên ly trà, tiếp tục nói, đại khái một vạn năm trước, có một cái nữ tu cũng là ngoại ý muốn đi vào nơi này, cùng những người đó bất đồng chính là, nàng tu vi rất cao, là cái nguyên anh tu sĩ. Lúc ấy, Lâm Hải liền trúc cơ tu sĩ cũng rất ít thấy, cận tồn như vậy một hai cái, đột nhiên tới một cái nguyên anh tu sĩ, sở hữu Lâm Hải tu sĩ đương nhiên đều lấy chi vi tôn. Đây là Bích Hiên Các sáng phái tổ sư, Bích Thủy Nguyên Quân. Chúng ta nói Bích Thủy Nguyên Quân ghê gớm, cũng không phải nói nàng tại đây thành lập Bích Hiên Các, lấy nàng Nguyên Anh tu sĩ thân phận, tại đây thành lập một môn phái quá dễ dàng. Nàng ghê gớm chính là, chẳng những khai sáng một môn phái, còn thành lập lâm hải thành, thậm chí làm ra truyền tống trận, làm chúng ta lâm hải người, rốt cuộc có thể thông qua truyền tống trận đi thiên cực địa phương khác. Không tồi. Vi hiển nhiên gật đầu. Sở dĩ là cái nữ tu môn phái, truyền thuyết là bởi vì Bích Thủy Nguyên quân giải cứu một đám bị côn ngô tu sĩ làm như lô đỉnh nữ tu, lấy này thành lập Bích Hiên Các. Nguyên Lai là như thế này mạch thiên ca trầm âm. Khó trách này Bích Hiên Các nữ tu vi tôn, nam tu địa vị thấp hèn, Nguyên Lai lại vẫn có như vậy lý do. Nói như thế tới, chẳng những Bích Thủy Nguyên quân đáng giá kính nghệ, mặt khác Bích Hiên Các đệ tử cũng không phải cái gì ương ngạnh đồ đệ. Các nàng tiền bối từng bị nam tu làm như lô đỉnh, đương nhiên đối nam tu không có sắc mặt tốt. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên Ca thậm chí có chút khâm phục, này đó nữ tu cuối cùng có thể tự lập tự cường, thực sự không dễ. Từ vi hiển nhiên đám người nơi đó thám thính xong tin tức, Mạch Thiên Ca liền tại đây Bích Vân Lâu muốn một gian phòng. nay Bích Vân Lâu trưởng quạch nghe nói nàng tưởng tạm thời ở tại nơi này, thậm chí thu thập một gian tiểu viện tử cho nàng. có thể thấy được tu sĩ tại đây lâm hải thành, được hưởng không ít chỗ tốt. Như thế, mạch thiên ca đảo cảm thấy chính mình lúc trước suy đoán có chút lỗ mãng, bệnh hiên các tuy rằng thế đại, nơi trốn quản thúc phi bổn môn tán tu, lại cũng cho không ít chỗ tốt. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này địa hình đặc thù, bệnh hiên các làm việc, thực sự không tới phiên nàng như vậy nơi khác tu sĩ bình phán. Nguyên bản này ba người tranh nhau mời nàng đi gia tộc của chính mình làm khách, Nhưng Mạch Thiên ca nhất nhất lời nói dịu dàng đầy Nàng tường mau rời khỏi Lâm Hải Thành, trở lại côn nô, vẫn là không cần cùng bên này gia tộc có cái gì liên lụy hảo. Bích Hiên các tại đây thế đại, nếu là một cái không tốt, phạm vào các nàng kiên kỵ, vậy phiền thoái. Thông qua vi hiển nhiên đám người ngôn ngữ, Mạch Thiên ca đối Lâm Hải tình huống đại khái có hiểu biết. Ấn bọn họ theo như lời, Lâm Hải Thành chính là bích hiên các thiên hạ, ở Lâm Hải Thành tu sĩ, vô luận muốn làm gì. Đều vòng bất quá Bích Hiên Các Đối mạch thiên Ca mà nói Chỉ cần Bích Hiên Các nắm giữ lâm hải duy nhất Cùng ngoại giới tương thông truyền tống trận Như vậy trước sau vẫn là muốn giao tiếp Chỉ là muốn như thế nào giao tiếp Lại phải hảo hảo ngẫm lại Vì hiển nhiên đám người từng nói Ngay từ đầu Bích Hiên Các truyền tống trận cũng không gần giới hạn Trong buồn môn đệ tử truyền tống Đó là có tán tu muốn mượn đường Chỉ cần trả giá cũng đủ linh thạch Hoặc là tài vật liền có thể Lâm Hải nhiều thế hệ cùng ngoại ngăn cách, linh thạch tài vật chợ đều tương đối khuyết thiếu, tán tu thường thường phải dùng sở hữu tích tụ, mới có thể mượn đến truyền tống trận dùng một chút. Nhưng điểm này cũng không có người phản đối, bởi vì truyền tống trận bản thân liền cực kỳ hao tổn linh thạch, nếu là không thu lấy tài vật. Bích hiên các căn bản chính là có hại. Sau lại, cũng không biết khi nào bắt đầu, Bích hiên các yêu cầu tài vật càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng căn bản không có tán tu có thể gánh nặng đến khởi. Từ đây về sau, truyền thống trận liền thành Bích Hiên các chuyên dụng. Cho đến ngày nay, lại có tán tu mượn đường, Bích Hiên các liền khai ra giá trên trời, làm này đó tán tu biết khó mà lui. Hỏi thăm rõ ràng này đó, Mạch Thiên Ca trong lòng có mấy cái ý tưởng. Cái thứ nhất phương pháp là trực tiếp cho thấy thân phận. Lấy Huyền Thanh môn tên tuổi, nghĩ đến Bích Hiên các cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Nhưng Bích Hiên các rốt cuộc bất đồng côn Ngô môn phái, Lâm Hải địa hình đặc thù, các nàng tại đây Lâm Hải một môn độc đại nói 102, mặc cho Huyền Thanh môn trở thành thiên cực đệ nhất tông môn, cũng ảnh hưởng không đến các nàng. Cái thứ hai là giống Vi hiển nhiên bọn họ theo như lời như vậy, Bích Hiên các thấy nàng tu vi không tồi, hẳn là sẽ ban cho mời chào. Đến lúc đó trở thành Bích Hiên các đệ tử, tự nhiên có thể yêu cầu sử dụng truyền tống trận. Nhưng cứ như vậy, không khỏi đem sự tình đơn giản lộng phức tạp, nguyên bản chỉ là muốn mượn nói, kết quả lại biến thành lừa gạt. Nếu là làm bích hiên các người phát hiện, sẽ không mượn truyền tống trận không nói, nói không chừng còn muốn sát nàng cho hà giận Còn có cái thứ ba phương pháp, bọn họ nói, cũng từng có chút ít nơi khác tu sĩ ngoại ý muốn đi vào lâm hải, nếu là nam tu nói tương đối phiền toái chính là nữ tu đâu, hoặc là bị mời chào hoặc là trả giá nhất định đại giới truyền tống rời đi. Nàng không bằng giống vừa rồi giống nhau, tự xưng tán tu, nguyện ý trả giá đại giới, hướng bích hiên các mượn đường chính là, suy nghĩ hồi lâu cũng chưa quyết định định đến tột cùng dùng cái nào phương pháp, mạch thiên ca đột nhiên vừa truyền niệm không nhịn được mà bật cười kỳ thật nay bất quá là kiện rất đơn giản sự tình như thế nào nàng ngạnh sinh sinh tưởng phức tạp đâu, trừ bỏ nhan nếu thư ba người nàng cung bích hiên các căn bản không có bất luận cái gì liên quan, nhan nếu thư ba người chết ở tử vi động phủ lại không phải nàng trách nhiệm nói cách khác chính mình cùng bích hiên các không thủ không oán căn bản không cần lo lắng các nàng sẽ vì khó chính mình. Mặc kệ nàng là huyền thanh môn đệ tử cũng hảo, tán tu cũng thế, bất hiên các là cái nữ tu môn phái, nghe vi hiển nhiên đám người ngự khí, các nàng đối phi buồn môn nữ tu cũng không sẽ quá hà khắc, nàng thoải mái hào phóng ăn ngay nói thật cũng là được, hà tất vắt hết óc tưởng cái vạn vô nhất thất cớ. Nói đến cùng, là chính mình gặp chuyện nhiều, liền tổng nghị tránh đi nguy hiểm, chui rúc vào sừng châu. Trên đời này nào có vạn vô nhất thất sự. Nàng hiện giờ vẫn là người, không phải tiên, thậm chí cũng không phải tu sĩ cấp cao, liền cảm ứng thiên mệnh đều làm không được. Nàng cũng không có thông minh đến tính toán không bỏ sót, nên cẩn thận địa phương cẩn thận xử sự cũng là được, muốn lẩn tránh rất hết thể nguy hiểm, đó là căn bản không có khả năng. Như thế tưởng bãi, mạch thiên ca đã làm quyết định. Nếu không thể không thông qua bích hiên các, kia vẫn là thành thật đi xin giúp đỡ đi. mặt khác Ở Tử Vi Động Phụ Khi, nàng từng cùng phương chính đạo nhân phân chết đi mọi người tài vật, trong đó liền có nhan nếu thư ba người đổ vật, đi Bích Hiên các này đó đều phải tăng hảo. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, loại này cùng nhau mạo hiểm sự căn bản nói không rõ, không bằng không nói. Ở Bích Vân Lâu nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, Mạch Thiên Ca liền ấn Bích Vân Lâu trưởng quay chỉ điểm, đi Bích Hiên các khai ở Lâm Hải Thành, cửa hàng Bích Thủy Hiên. Mạch Thiên Ca bước vào cái này bề ngoài xem ra cùng phạm nhân cửa hàng hoàn toàn không có bất đồng tiểu điếm, ánh mắt nhìn quét một lần. Cái này cửa hàng cũng không lớn, chỉ có hai gian mặt tiền cửa hiệu, bất quá, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, công pháp, đăng dược, linh khí, tài liệu các có quầy bán, thậm chí còn có thu hàng hóa địa phương. Tại đây thủ quầy đều là chút luyện khí tu sĩ cấp thấp, Mạch Thiên Ca chú ý tới, toàn bộ đều là nam tu. Nhìn đến nàng bước vào môn tới, xem cửa hàng tu sĩ cấp thấp đều là sửng sốt, bất quá, thực nhanh có người phản ứng lại đây, đón nhận tiền đến, vị này, tiền bối. Mạch thiên ca lần này lại là đem chính mình tu vi áp chế ở trúc cơ sơ kỳ. Rốt cuộc trúc cơ hậu kỳ tu vi xem như rất cao, bên hiên các tổng cộng cũng mới ba cái kết đan tu sĩ, trúc cơ hậu kỳ nói không chừng sẽ khiến cho các nàng kết đan trưởng lao chú ý, mà luyện khí kỳ nói, tu vi quá thấp. Nói không chừng sẽ bị coi khinh. Người này tuy là hô một tiếng tiền bối, lại không dám khẳng định, vẻ mặt có điều kinh nghi. Phải biết rằng, tại đây Lâm Hải, trừ bỏ những cái đó linh căn thật sự thấp kém, lại không có căn cơ nữ tử, phàm là có chút tu vi nữ tu, đều là bích hiên các đệ tử. Trước mắt chính là cái trúc cơ sơ kỳ nữ tu, theo lý thuyết nhất định là bích hiên các đệ tử, nhưng mạch thiên ca trên người lại không có nửa điểm bích hiên các tiêu chí. Mà bọn họ lại không quen biết huyền thanh môn môn phái quần áo. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, đối người này nói, xin hỏi, nơi này chính là bích hiên các cửa hàng. Nay tiểu nhị nghe được hỏi chuyện, vội vàng gật đầu, theo sau hỏi, xin hỏi tiền bối ngài là. Mạch thiên ca thần sắc bình tĩnh, ta lại trong lúc vô tình đi vào nơi này côn ngô tu sĩ, đặt tới cầu kiến bích hiên các chủ sự. Nghe được lời này, mặt khác tiểu nhị sôi nổi buông đỉnh đầu sự, nhìn nàng bên này. Lâm Hải đã thật lâu không có nơi khác tu sĩ lại đây, huống chi vẫn là đối bọn họ tới nói xem như cao giai trúc cơ tu sĩ. Kia tiếp đãi nàng tiểu nhị nghe được lời này, vội vội nói, nguyên lai là như thế này, tiền bối thỉnh tạm thời ở thượng chờ một lát, ta lập tức thỉnh chủ sự ra tới gặp nhau. Mạch Thiên ca mỉm cười gật đầu, làm phiền. Có lẽ là bởi vì nàng tu vi đủ cao, có lẽ là nàng thái độ hiền lành, kia tiểu nhị thỉnh nàng hơi ngồi sau. Liền chạy như bay tiến hậu đường, không bao lâu, một cái luyện khí 9 tầng trung niên nam tử đi theo tiểu nhị phía sau vội vàng mà đi ra. Nay trung niên nam tử liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở khách vị thượng mạch thiên ca, lập tức đi tới, cung kính có thêm, tại hạ lạc thiên sơn, may mắn làm bích thủy hiền chủ sự, gặp qua tiền bối. Mạch thiên ca đứng lên, trả lại một lễ, lạc chủ sự không cần đa lễ. Ta danh diệp tiểu thiên, chính là côn ngô tu sĩ. ngoại ý muốn đi vào nơi này nghe nói quý môn phái có rời đi truyền tống truyện cho nên đặc tới cầu kiến vị này lạc chủ sự sớm đã từ tiểu nhị trong miệng biết được nguyên do nguyên bản này cũng không tính đại sự lâm hải tuy ngăn cách với thế nhân nhưng thường thường vẫn là sẽ có nơi khác tu sĩ thông qua các loại phương pháp ngoại ý muốn tiến vào nói như vậy đăng báo môn phái cũng là được có thể hay không rời đi còn trông cửa phái có nguyện ý hay không cho mượn truyền tống trận Nhưng trước mắt chẳng những là cái nữ tu, vẫn là cái trúc cơ tu sĩ. Đối với lâm hải này tiểu địa phương tới nói, trúc cơ tu sĩ si đã là tu sĩ cấp cao, hắn cũng không dám chậm trễ Nguyên lai là diệp tiền bối. Lạc chủ sự vẫn là cung kính có lễ thái độ, việc này trọng đại, vạn bối nhất định mau chóng đăng báo bổn môn tiền bối. Diệp tiền bối còn thỉnh đến bên trong hơi ngồi. Mạch thiên ca nghe được lời này, gật đầu cười, hảo, phiền thoái. Nàng cử chỉ thần thái ôn hòa có lễ, làm này lạc thiên sơn thập phần có hảo cảm, lập tức cung cung kính kính đem mạch thiên ca thỉnh đến phòng trong phụ trà. Diệp tiên bối, phân phó thủ hạ đi bẩm báo môn phái lúc sau, này lạc thiên sơn bồi ngồi ở sườn, chúng ta lâm hải đã hồi lâu không có ngoại lai tu sĩ, xin hỏi tiền bối là bởi vì đâu ra đến lâm hải. Mạch thiên ca cười cười, xem ra này lạc thiên sơn là tới tìm hiểu lai lịch của nàng, này cũng không có gì. Lâm Hải là bích hiên các thiên hạ, đột nhiên tới cái ngoại lai tu sĩ muốn mượn truyền tống trợ, đương nhiên muốn tìm hiểu một phen. Cái này sao? Nói thực ra, ta cũng không phải rất rõ ràng. Điểm này nàng sớm đã tưởng hảo thuyết tử, ta nguyên là đi một chỗ bí địa tìm chút cơ duyên, cũng không biết sao lại thế này, kia chỗ bí địa đột nhiên sụp xuống. Xong việc ta liền phát hiện, chính mình tới rồi Lâm Hải. Nguyên lai like là như thế này, này là thiên sơn nghe nàng lời này. Cũng phân biệt không ra thật giả, chỉ cảm thấy mạch thiên ca thần sắc bình tĩnh, không có gì điểm đáng ngờ, xem diệp tiền bối khí độ, tựa hồ không phải tán tu, không biết là côn ngô cái nào danh môn đệ tử. Hảo thuyết mạch thiên ca nhàn nhạt cười nói, tàn mãi tây côn ngô huyền thanh môn đệ tử. Huyền thanh môn, này lạc thiên sơn sợ hãi cả kinh, hắn cũng không phải là kêu mấy cái tu tiên gia tộc tiểu tu sĩ, thân là bích hiên các cửa hàng chủ sự. Có thể tiếp xúc đến Bích Hiên các một ít về vụ, biết nói sự cũng so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Huyền thanh môn, đây chính là thiên cực đệ nhị tông môn A, Bích Hiên các tuy rằng ở lâm hải thế lực cực đại, nhưng ở Côn nô, chỉ có thể xem như trong đó môn phái nhỏ, cùng huyền thanh môn bực này đại phái hoàn toàn không đến so. Nghe mạch thiên ca nói nàng là huyền thanh môn tu sĩ, này lạc thiên sơn ánh mắt tức khắc thay đổi, có chút sợ hãi, diệp tiền bối lại là huyền thanh môn tiền bối. thật là thất kính thất kính. Nơi nào? Mạch Thiên Ca xua xua tay, ta cũng bất quá là huyền thanh môn một cái bình thường tu sĩ, thật sự không đảm đương nổi lạc chủ sự như thế đại lễ. Tuy rằng Mạch Thiên Ca nói như vậy, này Lạc Thiên Sơn lại không dám hơi coi chậm trễ, ngôn ngữ khách khí, thái độ kính cẩn. Đặc biệt xem Mạch Thiên Ca cũng không giấu dếm, hắn hỏi đến cái gì, đều lời nói bằng thẳng, đối nàng càng là hoàn toàn không có nghi ngờ. Không lâu sau, Tiến đến báo tin tiểu nhị quay lại bẩm báo, không có gì bất ngờ xảy ra, kêu bích yên các quản sự giả bằng lòng gặp nàng. Mạch thiên ca âm thầm tùng một hơi, cho tới bây giờ, không có bất luận cái gì dị thường. Hy vọng này bích yên các môn phái quản sự, có thể thuận lợi cho mượn truyền tống trận. Bi kịch vẫn luôn ở phát sinh, ngày hôm qua đầu tiên là cắt điện, hơn phân nửa hôm qua điện lúc sau lại không vóng. Hôm nay gì cũng không làm, vẫn luôn viết đi, vong nhất thời hảo nhất thời hư. không biết khi nào sẽ đoạn, cho nên viết một chút phát một chút, không ổn xong việc lại tu, miễn cho lại đoạn càng. đi ra bích thủy hiền, bên ngoài sớm đã bị hảo ngựa xe. mạch thiên ca lên xe, lạc thiên sơn cung tiễn, diệp tiền bối, ta phái trưởng bối đã ở môn trung đằng chờ, tiền bối chỉ lo tiền đến, đều có người tiếp đãi. mạch thiên ca ở trên xe hướng hắn nói thanh tạng, làm phiền lạc chủ sự, đa tạ. lạc thiên sơn vội vàng đáp lễ lại, theo sau. Sa phu dơ roi tử, mã hy vang một tiếng, xe ngựa xử đi ra ngoài. Trong xe ngựa mạch thiên ca buông màn xe, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thừa dịp xe ngựa chạy trong khoảng thời gian này nhập định. Nàng không có lo lắng đi nhớ xe ngựa chạy lộ tuyến, cho tới bây giờ, bệnh hiên các không giống như là đối nàng lòng mang ác ý nếu là không có hảo ý, hoàn toàn không cần thiết phái xe ngựa tới đó nàng, loại này thế tục thủ đoạn, trừ bỏ tỏ vẻ thận trọng, không có bất luận cái gì sử dụng. nhập định lúc sau non nửa cái canh giờ thực mau qua đi xe ngựa ngừng lại kia sa phu cũng là cái luyện khí tu sĩ ở bên ngoài cung thanh nói diệp tiền bối buồn môn đã tới rồi thỉnh xuống xe mạch thiên ca mở mắt ra lúc này đã có nên đón người đem màn xe xốc lên tiền bối thỉnh xuống xe lại là cái diện mạo thanh tú thiếu niên thái độ kính cẩn xem quần áo cùng sa phu giống nhau tựa hồ là tạp dịch đệ tử mạch thiên ca hạ đến xe tới Liếc mắt một cái liền nhìn đến bước lên bậc thang thềm ngọc, cao lớn sân môn, cùng với chờ ở một bên hai cái luyện khí nữ tu. Này hai cái luyện khí nữ tu cùng sa phu cùng vén rèm thiếu niên đều bất đồng, các nàng tu vi so cao, một cái luyện khí bảy tầng, một cái luyện khí tám tầng, thần thái không có một chút khiếm tốn, quần áo tương đối hoa lệ, cổ tay áo trên bản áo có tương đồng môn phái tiêu chí. Mạch Thiên Ca chú ý một chút. này hai cái nữ tu quần áo cùng tử vi động phủ đụng tới nhan nếu thư ba người rất giống tiêu chí cũng là giống nhau nhìn đến nàng xuống xe này hai cái nữ tu khuôn mặt mỉm cười đón nhận tiến đến các hạ đó là diệp tiền bối sao ta chờ bích hiên các đón khách đệ tử gặp qua diệp tiền bối đang ở bích hiên các địa bàn thượng mạch thiên ca cũng hướng khách khí mà trả lại một lễ hai vị cô nương khách khí tại hạ đúng là diệp tiểu thiên nàng nhạy bén mà chú ý tới Này hai cái nữ tu tựa hồ ở đối nàng tiến hành đánh giá, ánh mắt từng người ở trên người nàng dạo qua một vòng, cuối cùng nhìn nhau lộ ra tươi cười, giống như còn tính vừa lòng. Trong đó một người nói, Diệp tiền bối lai lịch, vừa rồi chúng ta đã hướng môn phái trưởng bối bẩm bao quá, trưởng môn nghe nói lại tới nữa bên ngoài khách nhân. Vẫn là cái trúc cơ kỳ tiền bối, cố ý phân phó ta trở, tại đây nên đón tiền bối. Nga! Mạch thiên ca dơ dơ lên mi! Có chút kinh ngạc. Một người khác nói tiếp, trưởng môn đang ở chờ tiền bối, tiền bối mời theo chúng ta tới. Quý trưởng môn muốn gặp ta. Mạch Thiên ca kinh ngạc. Nàng lúc này tu vi áp chế ở trúc cơ sơ kỳ. Lấy tàng linh bội công hiệu, kết đan tu sĩ cũng sẽ không phát giác gì thường. Nàng nhưng thật ra không sợ này bích hiên các trưởng môn phát hiện cái gì. Chỉ là nàng một cái ngoại lai tu sĩ, tu vi cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Nhất phái trưởng môn cần thiết tiếp kiến nàng sao? Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy chính mình không cần thiết khẩn trương. Có lẽ chỉ là ngoại lai tu sĩ quá hy hiếu, nàng lại là cái nữ tu. Cho nên này bích yên các trưởng môn mới nổi lên hứng thú. Đúng là. Này đón khách nữ tu dứt lời, quay đầu quét kia vén rèm thiếu niên liếc mắt một cái, đi thông chi trưởng môn, khách quý tới rồi. Mạch thiên ca phát hiện, mặc kệ là sa phu vẫn là thiếu niên. tại đây hai cái nữ tu trước mặt đều là cùng kính có thêm nếu nơi này là cô nô nàng chỉ biết cho rằng này hai cái nữ tu thân phận so cao cho nên bọn họ không dám hơi có bất kính nhưng nàng sớm đã hỏi thăm rõ ràng bích hiên các lời nữ tu vi tôn liền chú ý tới này bích hiên các trung, pham là làm việc vật vãnh thân phận thấp đều là nam tu sai sử kia thiếu niên đi thông báo hai vị nữ tu khách khách khí khí mà cấp mạch thiên ca dẫn đường diệp tiền bối thỉnh mạch thiên ca gật gật đầu làm phiền đi theo hai người bước lên bậc thang này bích hiên các sơn môn cùng côn ngô môn phái so sánh với cũng không bất đồng linh mạch cũng cực bình thường đương nhiên cũng là nàng hiện giờ tầm mắt cao duyên cớ quá khang sơn môn chính là nhất đẳng nhất linh sơn này bích hiên các bất quá thiên cư một góc nơi nào cập được với côn ngô số một số hai linh mạch Bất quá, Bích Hiên các tuy là khí thế không đủ, lại thập phần tinh xảo. Thượng thêm ngọc, vào sân môn, nhưng thấy đình đài lầu các, chỉ quán nhà thủy tạ, đều bị tinh tế ưu nhã, cảnh đẹp động lòng người. Nghĩ đến nữ tử tâm tư tinh mịn, lại tâm linh thủ xảo, bố trí cảnh vật, muốn gì với nam tử. Đi theo này hai cái đón khách nữ tu, đi rồi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, mới đến một chỗ đại điện. Thủ cửa điện. Cũng là hai cái tu luyện tầng tu vi nữ tu, nhìn đến các nàng lại đây, hành lễ thi lễ, hai vị sư muội vất vả. Vị này chính là Diệp tiền bối sao? Mạch thiên ca nâng nâng tay, đúng là. Này hai người liền cười nói, Diệp tiền bối, trưởng môn đã đang đợi chờ mời vào đi. Mạch thiên ca gật đầu cảm tạ, bước vào đại điện. Một bước vào đại điện, Mạch thiên ca lại giật mình. Đảo không phải này đại điện có cái gì không tầm thường. Mà là trong điện chủ vị thượng, chỉ ngồi một cái trúc cơ trung kỳ nữ tu. Chỉ thấy này nữ tu ước chừng 27-28 tuổi tác, quần áo hoa lệ, phong vận động lòng người, vừa thấy đó là trưởng tụ thiện vu hạng người. Mạch thiên ca trong lòng do dự, dẫn nàng tiến vào bích hiên các đệ tử nói, Các nàng trưởng môn tại đây chờ, nhưng vì sao chỉ có cái này trúc cơ nữ tu? Nhất thời nàng cũng không biết nên như thế nào đáp lời. May mà này nữ tu vừa thấy nàng tiến vào. Liền dẫn đầu đứng dậy, cười nói, các hạ đó là diệp đạo Hữu sao. Tuy rằng trong lòng do dự, mạch thiên ca trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, giơ tay chào hỏi, đúng là, tại hạ diệp tiểu thiên, gặp qua đạo Hữu Nghe được nàng tự báo họ danh, này nữ tu cũng trả lại một lễ, cười ngâm ngâm nói, diệp đạo hưu đa lễ, ta danh vệ hạo lam, may mắn làm bích hiên các trưởng môn. Các hạ đó là bích hiên các trưởng môn. Mạch thiên ca kinh ngạc, buột miệng tốt ra. Nàng nguyên tưởng rằng nếu là trưởng môn, kia hẳn là cái kết đan tu sĩ, cho nên trong lòng khó hiểu, vì sao kết đan tu sĩ muốn thấy nàng, không nghĩ tới lại là cái trúc cơ tu sĩ. Những lời này xuất khẩu, Mạch Thiên Ca lập tức ý thức được chính mình có chút thất lễ, vội vàng một lần nữa thấy thi lễ, xin lỗi, vệ trưởng môn, tại hạ thất lễ. Vệ hạo Lam lại không thèm để ý, hơi hơi mỉm cười, thập phần thân thiết tiến lên đem nàng nâng dậy, ta nghe môn hạ đệ tử bẩm báo. Diệp đạo hữu là chúng ta thiên cực đại tông môn huyền thanh môn cao đổ, nghĩ đến tầm mắt cũng là phi phàm, không dự đoán được chúng ta bích hiên các lại là lấy trúc cơ đệ tử vì trưởng môn đi. Này cũng không tính cái gì thất lễ. Vị này vệ trưởng môn nhưng thật ra ôn hòa thân thiết, mạch thiên ca trong lòng âm thầm tùng một hơi. Nguyên bản lo lắng bích hiên các thế đại, thói quen bá đạo, xem ra này vệ trưởng môn cũng là người thông minh, đái khách vẫn là cấp đủ thể diện. Hai người từng người khách khí một phen, Mạch Thiên Ca mới ở tân vị ngồi. Theo sau người hầu thượng trà tới, vẫn cứ là giá thấp nam tu. Xem ra này Bích Hiên Cát, thật sự là nữ tôn nam thi, Mạch Thiên Ca trong lòng thầm nghĩ, xem quen rồi côn ngô những người đó tổng đem nữ tu làm như lô đỉnh, tại đây Bích Hiên Cát trung thật đúng là vui sướng. Diệp Đạo Hiếu, tượng trưng tính mà uống ngụm trà, vệ hạo lam hướng Mạch Thiên Ca cười nói, Chúng ta lâm hải thành rất nhiều năm không có ngoại lai tu sĩ, không biết diệp đạo hưu đến tuần cùng có gì kinh ngộ, như thế nào đến ta lâm hải thành đâu. Nghe được hỏi chuyện, mạch thiên ca gác chén trà, đắp, không dối gạt vệ trưởng môn. Mấy tháng trước, ta phụng sư mệnh ly sơn du lịch, vừa vặn gặp được mấy vị đồng đạo, liền đi một chỗ bí địa tầm bảo. Lại không ngờ, chúng ta tầm bảo là lúc, kêu bí địa đột nhiên sụp đổ, ta cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, tỉnh lại khi. Liền đến Lâm Hải, Nga, vệ hạo Lam hoang mang, lại là như thế. Không tồi, muốn nói là như thế nào, ta chính mình đều không lắm rõ ràng, cũng không tử truy cứu khởi. Nhìn đến nàng đồng dạng hoang mang biểu tình, vệ hạo Lam cười nói, Diệp đạo Hữu có thể giữ được thánh mạng, lại không có bị thương nặng, đã là vận hạnh. Ta Lâm Hải ngăn cách với thế nhân, những năm gần đây, ngẫu nhiên có ngoại lai tu sĩ, trong đó có rất nhiều người tới rồi nơi này. lại là thân bị trọng thương, thậm chí mất đi tính mạng. Trên đời việc, việc lạ gì cũng có, chúng ta với tiên đạo còn chỉ là nhập môn, có một số việc còn lý giải không được a. Đúng là. Vì sao sẽ đến Lâm Hải, nàng chính mình cẩn thận nghĩ tới, kia Long ẩn nơi mỗi năm cảnh tượng biến đổi, ấn nàng suy đoán, rất có khả năng là trong đó cất giấu cái gì bí pháp, mỗi một năm sẽ hấp dẫn một chỗ địa điểm chuyển rời đến Long ẩn nơi chung, tiếp theo năm lại lại thay đổi một lần. lần này thực xảo nàng vừa lúc bị chuyển tới lâm hải buông việc này mạch thiên ca nghĩ nghĩ dứt khoát thản ngôn hỏi vệ trưởng môn ta nghe nói này lâm hải thành chỉ có quý môn phái có truyền tống trận cùng nơi khác tương thông hay không như thế vệ hạo lam gật đầu không tồi mạch thiên ca vui vẻ đứng dậy giơ tay nếu như thế tại hạ muốn mượn quý môn truyền tống trận dùng một chút không biết có không tạm dừng một chút nàng bổ sung đương nhiên tại hạ sẽ trả giá một ít tài vợ, đảm đương sử dụng truyền tống trận phí dụ Nghe được lời này, vệ hạo Lam không có lập tức trả lời, mà là thong thả ung dung mà uống xong rồi một miệng trà, mới cười nói, diệp đạo hữu không cần như thế khách khí, này cho mượn truyền tống trận việc sao, hảo thương lượng. Nói là hảo thương lượng, nhưng nói xong câu đó, vệ hạo Lam lại không tiếp được đi, mà là đoan trở về chén trà, tiếp tục chậm gì gì uống trà. Mạch Thiên Ca mấy năm trước từng tiếp quản quá thượng thanh cung sự vụ, đối với này đó giao tế lui tới chi đạo, cũng mơ hồ minh bạch, thấy vệ hạo lam như thế thái độ, trong lòng hiểu rõ. Xem ra này vệ hảo làm cũng rất có một bộ, đãi nhân hiền lành thân thiết, nhưng nên dụng tâm cơ là lúc, cũng không chút khách khí. Nàng lúc này không nói lời nào, bởi vì có truyền tống trận nơi tay, quyền chủ động trước sau nắm ở nàng trong tay, Mạch Thiên Ca muốn mượn truyền tống trận, phải chính mình khai điều kiện. chạy đến nàng vừa lòng nàng mới có thể nhả ra. Mạch thiên ca cũng không nóng nảy, học nàng chậm dại uống lên trong chốc lát trà, mới gác xuống chén trà, nhàn nhạt nói, vệ trưởng môn, người sáng mắt không nói tiếng lóng, như vậy đi, nếu quý môn phái chịu cho mượn chuyển tống trợ, ta ra một ngàn linh thạch, như thế nào? Một ngàn linh thạch, đối với bình thường trúc cơ tu sĩ tới nói, chính là bút đại sổ mục, tán tu rất khó lấy ra này số tiền, mặc dù là tông môn đệ tử. Nếu là không tốt tổ tiền, cũng lấy không ra, rốt cuộc trúc cơ tu sĩ tiền thu nhiều, chi ra cũng đại. Nhưng này vệ hạo lam chỉ là những mày, cười nói, diệp đạo hữu không hổ là đại tông môn tu sĩ, một ngàn linh thạch, ta đều không bỏ được lấy ra tới đâu. Lời nói là nói như vậy, nhưng mạch thiên ca cũng nghe ra tới, nhân ra không thế nào vừa lòng. Nàng tư độ trong chốc lát, nói, một nghìn năm trăm linh thạch. truyền tống trận tuy rằng tiêu hao pha đại. nhưng mở ra một lần giống nhau chỉ cần mấy khối trung gia linh thạch cũng chính là mấy trăm linh thạch là đủ rồi một nghìn năm trăm linh thạch ít nhất có một ngàn linh thạch nhưng kiếm nhưng vệ hạo lam vẫn là lắc lắc đầu không nói chuyện hiển nhiên đối cái này giá cả không quá vừa lòng mạch thiên ca nơi nào không biết đối phương đây là cố định lên giá nhưng các nàng có truyền thống trận nơi tay căn bản không có sợ hãi nàng nhìn chăm chăm vệ hạo lam nói ra tiếp theo cái giá cả hai ngàn linh thạch Vệ hạo Lam ánh mắt rốt cuộc giật giật, lại không lập tức đáp ứng, mà là đối mạch thiên ca chán ra tươi cười, khen, diệp đạo hữu hảo khí phách, hai ngàn linh thạch mượn một chút truyền tống chuyện thực sự danh tác. Mạch thiên ca nhìn nàng, nữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng vệ trưởng môn chứng mắt, không phải sao. Vệ hạo Lam nhìn đến nàng mặt có không vui chi sắc, lại vẫn cười nói, nơi nào, ta tuy là nhất phái trưởng môn, nhưng chúng ta biết hiên các bất quá là cái môn phái nhỏ, hai ngàn linh thạch. Thẳng thắn nói, ta đều lấy không ra. Chẳng qua, này bút giao dịch đối với môn phái mà nói, lại không phải thực có lời. Mạch thiên ca nhúng mày, chẳng lẽ vệ trưởng môn cảm thấy, tại hạ giao ra gia sở hữu gia sản đổi truyền tông trận dùng một chút, mới có lời sao? Không dám. Vệ hạo lam vẫn là khẽ mỉm cười, không vội không bức bách địa đạo. Bất quá, diệp đạo hưu thân là đại tông môn đệ tử, nghĩ đến thân gia phong phú, phi chúng ta bực này môn phái nhỏ có thể so. Hai ngàn linh thạch, chỉ sợ diệp đạo Hữu còn không phải thực xem ở trong mắt. Hai ngàn linh thạch, đối với nàng như vậy đại môn phái tinh anh đệ tử mà nói, sắp thật không tính cái gì. Đừng nói nàng hiện giờ là tĩnh cùng đạo quân nhập thất đệ tử, phân lệ không kém kết đan tu sĩ, đó là giống năm đó lạc phong tuyết, thân là kết đan tu sĩ sùng ái đệ tử, mấy ngàn linh thạch cũng là lấy đến, đến ra. Cái này vệ hạo lam không hổ là một môn chi trường. Tuy rằng Bích Hiên các không phải cái gì đại phái, nàng lại liền đại tông môn đệ tử đại khái có bao nhiêu thân gia đều rõ ràng. Mạch Thiên Ca đều có chút hối hận chính mình thẳng thắn nói ra sư môn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu không có huyền thanh môn làm chỗ dựa, nói không chừng đối phương muốn xảo trá đến càng nhiều. Vệ trưởng môn, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát nói thẳng nói, chúng ta đều không phải thương nhân, có kẹ mặc cả loại sự tình này, làm lên thực sự mất mặt vị. Ngài vẫn là dứt khoát cờ lực mở cái giới đi, chỉ cần ta trở ra khởi, liền sẽ không vô nghĩa. Hảo. Vệ hạo Lam tựa hồ chính là đang đợi nàng những lời này, một kích trưởng cười nói. Diệp đạo hưu sảng khoái người, nếu như thế, ta cũng không hảo lại thoái thác. Nương lại một chút, vệ hạo Lam không có trực tiếp ra giá, mà là chậm dai nói, không biết diệp đạo hưu có biết. Ta bích hiên các tại đây lâm hải là như thế nào cái tình trạng. Mạch thiên ca gật đầu. tại hạ tới rồi nơi này đại khái hiểu biết một ít quý môn là lâm hải duy nhất môn phái lại nắm giữ đi thông ngoại giới duy nhất truyền thống trận nhưng nói là một môn độc đại không tồi một môn độc đại vệ hạo lam nói lời này khi thần xác tự hào nhưng nói xong câu đó nàng lại thở dài bất quá một môn độc đại sau lưng lại là thai họa ngẩm thật mạnh a mạch thiên ca khó hiểu quý môn phái đã có kết đan tu sĩ toa trấn lại không có cường địch ở bên lâm hải tu sĩ lại toàn về quý môn sở quản hai họa ngầm đâu ra vệ hạo lam cười khổ diệp đạo hữu có điều không biết tuy rằng ta bích hiên các phát triển thuận lợi nhưng lâm hải tổng cộng liền như vậy điểm đại linh mạch không tính thượng đẳng tài nguyên càng là khuyết yếu mặc dù không có cường địch cũng là rất khó phát triển an toàn điểm này mạch thiên ca trong lòng cũng rõ ràng bảy đại phái chi nhất tử hình tông gặp phải cũng là vấn đề này Địa vực lớn nhỏ là chế ước môn phái phát triển lớn nhỏ căn bản vấn đề, trừ bỏ di chuyển, không thể nào giải quyết. Nhưng kỳ thật từ về phương diện khác tới nói, lấy Lâm Hải đặc thù địa hình, Bích Hiên các nếu không vọng tưởng phát triển an toàn, căn bản không lo cái gì. Tài nguyên độc hưởng, toàn bộ Lâm Hải đều là các nàng thiên hạ, mặc dù thiếu, nhưng tập trung lên bồi dưỡng mấy cái tu sĩ vẫn là có thể, thu đồ đệ dễ dàng, Lâm Hải tu sĩ đều bị tức tiêm đầu hướng Bích Hiên các toàn Nam tu cũng là như thế, có người cùng tài, chỉ cần không ra hôn chiêu, môn phái liền sẽ ổn định vững chắc phát triển đi xuống. Nói cách khác, trước mặt quy mô hạ, bách hiên các trưởng môn là tốt nhất làm trưởng môn. Xem mạch thiên ca không có gì phản ứng, vệ hạo lam đành phải tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta biết hiên các ban đầu chẳng qua là sáng phái tổ sư cấp một đám số khổ nữ tử an thân chỗ mà thôi. Chúng ta cũng không nghĩ giống những cái đó đại tông môn giống nhau. phát triển ra bao lớn thế lực, bồi dưỡng ra nhiều ít cao dài đệ tử. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, ta biết hiên các muốn truyền thừa, có chút đồ vật là không thiếu được. Mạch Thiên Ca gật đầu, cho nên đâu? Vệ Trường môn muốn từ ta nơi này đổi lấy cái gì? Nàng không phải ngu ngốc, vệ Hạo Lam lời này khẳng định là tưởng từ nàng trong tay đổi lấy cái gì tài nguyên, có lẽ là Đăng Dược, có lẽ là pháp khí. Xem nàng minh bạch chính mình ý tứ. vệ hạo lam cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng nói diệp đạo hưu đến từ côn ngô côn ngô tu tiên tài nguyên phong phú nghĩ đến đan dược tài liệu linh tinh diệp đạo hưu cũng không thiếu mạch thiên ca tay phủng chén trà, cười cười vệ trưởng môn lời này ta cũng không dám gật bừa. phàm là tu sĩ đan dược tài liệu không có không thiếu hiện giờ không dông thái cổ thời kỳ linh vật nơi trốn côn ngô tuy rằng tài nguyên phong phú đến nhiều nhưng không thắng nổi người nhiều a Lời nói là như thế, nhưng so với chúng ta Lâm Hải, hảo đến quá nhiều. Vệ hạo Lam không có cảm thấy không vui, nhìn mạch thiên ca, nghiêm mặt nói, diệp đạo hữu, linh thạch chúng ta tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cuối cùng Lâm Hải vẫn là tìm đến ra linh thạch mạch khoáng. Nhưng là, Lâm Hải cùng côn ngâu ngăn cách lâu lắm, tuy rằng chúng ta cũng thường xuyên phái đệ tử đi bên ngoài học tập, nhưng luyện đan luyện khí trình độ vẫn là vẫn luôn tại hạ hàng, hơn nữa tài nguyên thiếu thốn. Diệp đạo hưu nếu muốn mượn truyền tống trận, liền dùng đan dược tài liệu chờ tới đổi đi, hoặc là luyện đan thuật luyện khí thuật cũng có thể. Nói đến nơi đây, vệ hạo lam rốt cuộc khai ra thực giá. Bày ra át chủ bài lúc sau, nàng liền nhìn chầm chằm mạch thiên ca, tuy rằng quyền chủ động ở chính mình trong tay, nhưng nàng đồng dạng, đối mấy thứ này nhu cầu cũng thực bức thiết. Nghe xong lời này, mạch thiên ca buông chén trà, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tựa hồ ở tự hỏi. Xem nàng bộ dáng này, vệ hạo lam lại hỏi một câu, này đó đối diệp đạo hữu mà nói, còn tính lấy đến xuất hiện đi. Mạch thiên ca nhìn nàng một cái, gật gật đầu, vệ trưởng môn, ta thích thẳng thắn, cùng ngươi nói thẳng hảo. Luyện khí tài liệu ta trên người không nhiều lắm, chỉ sợ vô pháp cùng ngươi trao đổi, ta luyện khí tiêu chuẩn cũng đúng rồi, giáo thụ không được cái gì. Bất quá đan dược sao, ta trên người nhưng thật ra có một ít. Lần này đi ra ngoài cũng tìm được một ít linh thảo Mặt khác tầm thường đàn phương ta cũng lấy ra tới Liền không biết vệ trưởng môn vừa lòng không Vệ hạo Lam lộ ra vui mừng Xem ra diệp đạo hữu tinh thông luyện đan chi thuật Nói thật, tầm thường linh thảo cùng đàn phương Chúng ta đảo cũng mua được đến Chỉ là luyện đan thuật thực sự không dễ dàng học Diệp đạo hưu nếu là có thể giáo thụ ta phái đệ tử luyện đan, Này truyền thống phí dụng Ta liền làm chủ tỉnh Mặt khác Diệp đạo hưu nếu có cao cấp đan dược, chúng ta nguyện ý dùng Đông Hải đặc sản trao đổi. Như vậy sao? Mạch Thiên Ca có chút tâm động, luyện đan thuật ta xác thật sẽ một ít, cũng không biết vệ trưởng môn vừa lòng không. Vệ hạo Lam cười, vừa lòng không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tư độ một lát, Mạch Thiên Ca gật gật đầu, hảo. Đại khái nói thỏa, Mạch Thiên Ca liền đi theo vệ hạo Lam đi bích hiên các phòng luyện đan. Bích hiên các tuy là cái môn phái nhỏ. Phòng luyện đan lại không nhỏ, trường chiếm một gian đại điện. Mạch Thiên ca đi vào luyện đan lâu, lại thấy bên trong thiết đại khái 7-8 cái đan lô, mỗi cái đan lô trước có mấy vị bận rộn nữ đệ tử, có khắc một ít cấp thấp nam tu trợ thủ. Nàng nhìn lướt qua, này đó luyện đan nữ đệ tử đều là luyện khí kỳ, xem luyện đan thủ pháp đều thực chúc chắc, đó là tốt một chút, cũng chính là miễn cưỡng có thể luyện trúc cơ sơ giai đan dược đổi nguyên đan tiêu chuẩn. Mạch Thiên ca âm thầm lắc đầu. khó trách vệ hạo lam như vậy cấp bách như vậy luyện đan tiêu chuẩn căn bản không xứng với có ngàn dư đệ tử môn phái phòng trưng luyện khởi trúc cơ đan tới thất bại suất đều rất cao trúc cơ đan dược còn chỉ có bồi nguyên đan như thế đệ tử trúc cơ không dễ trúc cơ song tu luyện càng không dễ hai người tiến phòng luyện đan lập tức có đệ tử đón nhận tiến đến trưởng môn vệ hạo lam gật gật đầu hỏi ngươi hạ sư thúc nhưng ở nay đệ tử đáp hồi trưởng môn Hạ Sư Thúc đang ở nội thất luyện đan. Bắt đầu rồi sao? Còn không có. Nghĩ nghĩ, nay đệ tử lại bổ sung một câu. trưởng môn nếu muốn gặp Hạ Sư Thúc, hiện tại đi gặp còn kịp. Hạ Sư Thúc ở nhiệt đan lô, quá một lát liền muốn luyện đan. Vệ hạo Lam gật gật đầu, đối mạch thiên ca nói. Diệp đạo hữu, ta vị này hạ thanh sư muội là môn trung đệ nhất luyện đan cao thủ. Trước mắt đang ở luyện một lò ngưng nguyên đan. Chúng ta đi xem đi. Ngưng nguyên đan. là kết đan tu sĩ dùng cơ sở đan dược, nghe Vệ Hạo Lam này cách nói, cái này Tiêu Hạ Thanh hẳn là vị trúc cơ nữ tu, có thể luyện kết đan kỳ đan dược, cũng coi như không dễ. Xem ra nàng vừa rồi vẫn là xem thường Bích Hiên Các, cái này tiêu chuẩn luyện đan sư, hẳn là miễn cưỡng có thể gánh vác Bích Hiên Các như vậy trung tiểu môn phái. Bất quá, Mạch Thiên Ca luyện đan thuật sớm đã xưa đâu bằng này, có hư thiên cảnh trung bó lớn bó lớn linh dược làm nàng lãng phí. Luyện đan thuật cũng là thẳng tắc bay lên, ngưng nguyên đan đối nàng tới nói, luyện lên thực dễ dàng. Hai người đi qua đại sảnh, vào một gian đơn độc phòng luyện đan. Này gian phòng luyện đan thực rộng mở, chỉ có một cực đại lò luyện đan, lại có không ít với bên ngoài đại sảnh luyện khí tu sĩ ở bận rộn. Mạch Thiên Ca phát hiện, này gian lò luyện đan không giống bên ngoài trong đại sảnh, đều là luyện đan đệ tử dùng đan điền chân hỏa thúc dục mà là dẫn thượng địa hỏa làm như đan hỏa. Hơn nữa địa hỏa còn thực thuần túy Lại hướng trong đi, chỉ thấy cực đại lo luyện đan mặt sau, một cái tóc có chút hỗn độn nữ tu chính niệm niệm có từ mà tính toán tài liệu phân lượng, hết sức chuyên chú bộ dáng, phảng phất trời sập đều sẽ không ngẩng đầu nhiều xem một cái. Mạch thiên ca có chút ngạc nhiên, cái này nữ tu, thế nhưng vẫn là chút cơ kỳ, đó là vệ hạo làm vị kia hạ thanh sư muội sao. Như vậy bộ dáng, đảo sắc thật giống cái luyện đan cuồng liền tiến vào hai cái chút cơ tu sĩ. cũng chưa ngẩng đầu xem một cái diệp đạo hữu vệ hảo lam đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc đối mạch thiên ca nói đây là ta kia hạ thành sư muội nàng một luyện khởi đàn tới liền thiên mặc kệ mà không màng xin đừng trách mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười ta đảo cảm thấy lệnh sư muội thực khả kính hết sức chuyên chú làm một chuyện người đều thực khả kính so với côn ngô những cái đó chỉ biết khoe ra xiêm vĩ gì trang sức ngu muội nữ tu tới nói Nàng càng thích bích hiên các này đó nữ tu. Giống vệ hạo lam, khôn khéo có khả năng, vì môn phái tiền đồ kế hoạch như tính. Giống trước mắt cái này hạ thành, một lòng nhào vào luyện đan thượng, liền xử lý chính mình đều đã quên. Thấy nhiều những cái đó không tư tiến thủ nữ tu, thường thường ai này bất hạnh, lại giận này không tranh. Nữ tu ở tu tiên giới vì cái gì địa vị thấp hèn. Địa vị có đôi khi không phải người khắc cấp, mà là chính mình tránh. Không biết nỗ lực, Không biết tranh thủ, người khác cho cái gì định vị, liền khóc thiên mặt mà, hữu dụng sao. Quân không thấy, trên đời này làm theo có nữ tu kết thành nguyên anh, nói một không hai. Cho nên nói, đều không phải là nữ tu địa vị thấp hèn, mà là cao giai nữ tu quá ít. Hạ sư muội Vệ hạo lam kêu lên. Vị tiêu tên là hạ thanh luyện đan sư lại chỉ là nhữ như mày, không kiên nhẫn mà phất phất tay, lại tiếp tục nghiệm nghiệm có tử mà tính toán. Vệ Hạo Lam lại lần nữa bất đắc dĩ, đối Mạch Thiên Ca nói, "Diệp đạo hữu, có để ý không chờ một lát trong chốc lát. Thật sự lấy nàng không có biện pháp." Mạch Thiên Ca cười cười, "Luyện đan sư đều có chút cổ quái, ta không nóng nảy, vệ trưởng môn tùy ý." Vệ Hạo Lam xin lỗi mà cười cười, phân phó đệ tử bị tòa, hai người lại ngồi nói trong chốc lát nhàn thoại, kia hạ thanh đột nhiên đứng lên kêu to, "Được rồi, khai lò luyện đan." Hạ sư muội Bắt lấy này cơ hội, vệ hạo Lam lại lần nữa kêu lên. Hạ thanh lúc này rốt cuộc nghe thấy được, gại gãi đầu, quay đầu tới, Nga, trưởng môn sư tỷ, chuyện gì. Khẩu khí giống như ở tống cổ một con rồi bỏ. Mạch thiên ca nhịn không được cười cười, kỳ thật này hạ thanh lớn lên còn pha thanh tú, nếu là có thể thu thập chính tề, cũng coi như đến thanh lệ động lòng người. Cố tình nàng như vậy lôi thôi lết thiết, tóc chảo đến lung tung rối loạn. xiêm yi cũng ăn mặc ai 7 và 8, nếu không phải người tu tiên khí chất tại đây trống, chỉ sợ phải bị người trở thành ăn mày vệ hạo lam kéo mạch thiên ca qua đi ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này chính là côn ngô huyền thanh môn tu sĩ diệp tiểu thiên diệp đạo hữu hạ thanh nhữ nhữ mi đối với thân phận của nàng một chút cũng không hiếu kỳ chỉ là qua loa đại khái nâng nâng tay gặp qua diệp đạo hữu không chờ mạch thiên ca đáp lễ nàng lập tức giáp mặt hỏi vệ hạo lam Ta này vội vàng đâu, ngươi dẫn người tới làm gì?" Mạch Thiên ca một câu tạp ở trong cổ họng, đành phải nghe Vệ Hạo Lam nói như thế nào. Vệ Hạo Lam nói: "Ngươi không phải nói không ai có thể luận bàn luyện đan sao? Diệp đạo Hưu tinh thông luyện đan tri thuật, ta cố ý thỉnh nàng tới cùng ngươi tham thảo một chút luyện đan thủ pháp." "Nga?" Nghe được lời này, Hạ Thanh thái độ lập tức đại biến, thân thiết vô cùng mà kéo qua Mạch Thiên ca tay. "Vị này Diệp đạo Hưu" Ngươi sẽ luyện đan, Mạch thiên ca túi đầu nhìn nhìn nàng không biết dính thứ gì đã biến thành màu sáng tay, chịu đựng không lùi về tới, bình đạm mà đáp sẽ một ít. Chỉ là một ít. Hạ thanh truy vấn, sẽ luyện ngưng nguyên đan sao. Sẽ luyện hộ tâm tán sao. Định nhan đan đâu. Vẫn là vô trần đan Đều sẽ một ít. Mạch thiên ca không giấu vết mà kéo về chính mình tay háo run run. Nếu có tài liệu nói, ta đều có thể luyện ra tới. Bất quá thành đan tỷ lệ không cao lắm. Và, người đều sẽ luyện A, không tối sao. Hạ thanh tiếp tục truy vấn. Thành đan tỷ lệ không cao lắm, đó là cao bao nhiêu? Tam thành. Bốn thành. Đại khái năm thành, nếu trạng thái hảo, có thể thượng sáu thành. Năm sáu thành luyện đan sát suất thành công, có thể coi như là luyện đan đại sư. Mạch thiên ca ngay từ đầu luyện đan. Cũng không phải rất có thiên phú. Nhưng nàng thành công đôi linh dược có thể tiêu xài, chậm rãi thành công tỷ lệ liền lên rồi. Cho nên nàng đến ra một cái kết luận. Cái gì thiên phú không thiên phú, nếu có vô số linh dược tùy tiện luyện, đại bộ phận người đều có thể biến thành luyện đan đại sư. Sáu thành. Hạ thanh kêu to, liên vệ hạo lam đều là ánh mắt sáng lên. Tới. Tới. Hạ thanh lập tức lôi kéo mạch thiên ca ống tay háo hướng lò luyện đan xả, ta nơi này tài liệu đều là có sẵn. Ngươi luyện cái ngưng nguyên đan nhìn xem. Ách mạch thiên ca đem tay háo tử hạ thành trong tay rút về, nhìn phía vệ hạo lam, biện hộ hữu, này. Nghe nói mạch thiên ca thành đàn tỷ lệ tối cao có thể đạt tới 6 thành, vệ hạo lam cũng hưng phấn không thôi. Lúc này vội vàng nói, diệp đạo hữu liền thử xem đi, nếu thành, chỉ cần ngươi đem luyện đan bí quyết chuyển cho hạ sư muội, chúng ta chuyển tống trận không lấy một xu mà mời ngươi. Được đến hứa hẹn, mạch thiên ca gật gật đầu. Hảo. Đối luyện đan sư tới nói, luyện đan bí quyết là rất ít truyền cho người khác, nhưng là mạch thiên ca cũng không dựa luyện đan kiếm lấy linh thạch, bởi vậy cũng không cái này cố kỵ. Nói nữa, nàng luyện đan bi quyết cũng chính là luyện lâu rồi tổng kết ra tới một ít tâm đắc, cũng không có chỗ đặc biệt. Liên tính dạy cho hạ thanh, cũng chỉ là làm nàng tỉnh một ít thời gian sờ soạng mà thôi, dù sao nàng xem hạ thanh còn tính thuẫn mắt, đó là giáo nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Xem nàng đồng ý, hạ thanh lập tức vung tay lên, đem tài liệu mang lên. Là. Đông đảo luyện khí đệ tử theo tiếng, nhất nhất phủng chính mình phụ trách linh dược lại đây. Mạch thiên ca nhìn một lần. Tài liệu đều thực bình thường, trong đó ngưng nguyên đan chủ liêu tím nhân thảo cùng bắn tuyết linh chi đều chỉ có 500 năm công hiệu, mặt khác phối liệu càng không cần phải nói, thậm chí chỉ có 100 nhiều năm. Kỳ thật này đảo không có gì. Ngưng nguyên đan vốn chính là kết đan kỳ dùng cơ sở đan dược, đối tài liệu yêu cầu chỉ có hai điểm, tím nhân thảo cùng bắn tuyết linh chi đều phải vượt qua 500 năm, mặt khác phối liệu cũng không qua yêu cầu. Nhưng linh dược niên đại càng cao, luyện thành đan dược hiệu quả liền càng tốt, lấy trước mắt này đó nguyên liệu luyện chế, này ngưng nguyên đan dược hiệu chỉ có thể nói là qua loa đại khái. Kỳ thật, cũng chính là nàng sẽ như vậy tưởng, trên đời này ngàn năm trở lên linh thảo đã không dễ được. Đó là kết đan tu sĩ, cũng đều là phổ biến sử dụng 500 năm trở lên linh thảo mà thôi. Ai sẽ giống nàng giống nhau, có một cái tư nhân dược viên có thể tùy tiện luyện đan, lại còn có cơ hồ đều là ngàn năm trở lên linh thảo. Nhạy bén mà chú ý tới Mạch Thiên Ca mày nhẹ nhàng nhân lại, vệ hạo Lam nhìn mắt tài liệu, hỏi, Diệp Đạo hữu này đó linh dược có cái gì vấn đề sao? Không có gì. Mạch Thiên Ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đêm này đó Linh Dược toàn bộ kiểm tra rồi một lần, mới ý bảo một cái luyện khí đệ tử phủng tới trống không khay, lót thượng sạch sẽ vải bông, bắt đầu lấy lấy chính mình yêu cầu phân lượng. Nàng chỉ là dùng tay ước lượng, liền trực tiếp phóng tới vải bông thượng, căn bản không cần xưng lấy. Thức mong mà, mấy chục phân tài liệu liền phân lấy xong. Lau khô tay, đối kia phủng khay luyện khí đệ tử nói, phóng tới bên kia, tiểu tâm đừng hôn đến cùng nhau. Kia luyện khí đệ tử lên tiếng. thật cẩn thận mà phủng qua đi. Hạ thanh thấu đi lên, thở ra một hơi, khen, diệp đạo hữu, khác không nói, ngươi cư nhiên không cần tính, không cần xưng liền phân ra yêu cầu phân lượng, chiêu thức ấy ta nhưng làm không được, ghê gớm. Mạch thiên ca chỉ là cười cười, luyện đan luyện đến nhiều, trong lòng liền hiểu rõ. Đây là lời nói thật, không có gì hoa xảo. Bất quá nói trở về, rất ít có người có thể giống nàng như vậy, hoàn toàn không cần băn khoăn tài liệu. cho nên cũng rất ít có người có thể làm được tình trạng này. đương nhiên cũng không phải không có, côn lô luyện đan đại sư cơ hồ đều có thể làm đến, càng không cần phải nói luyện đan tông sư, bọn họ hoặc là là môn phái bồi dưỡng ra tới, hoặc là có đại tu tiên gia tộc làm hậu thuẫn, từ góc độ này tới nói, luyện đan thuật chính là linh dược đôi ra tới, cũng có thể nói là linh thạch đôi ra tới. đáng tiếc chính là bích Hiên các ở vào lâm hải. Mặc dù có truyền tống trận cùng côn ngô tương thông, các nàng cũng không đủ giàu có, có thể tùy tiện mua một đống tài liệu lãng phí. Vệ hạo Lam lúc này cũng là đầy mặt tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ, này huyền thanh môn còn đều không phải là luyện đan môn phái, vị này diệp đạo hưu xem ra cũng không giống tuổi rất lớn bộ dáng, thế nhưng cũng có như vậy cao siêu luyện đan thuật. Có thể thấy được côn ngô thật sự là nhân tài đông đúc, không hổ là thiên cực tu tiên thánh địa. Tài liệu chuẩn bị xong. mạch thiên ca nhìn nhìn đã nhiệt hảo đan lô trầm ngâm trong chốc lát rối tay xem xét địa hỏa độ ấm lại sờ sờ đan lô độ dày cái này đan lô so nàng dùng tím mục đỉnh hậu đến nhiều mà địa hỏa lại lực tốn khai lỏ thời gian muốn hơi sau này mới được cái này độ liền phải nàng chính mình lúc nào cũng dùng thần thức chú ý sở hữu sự tình kiểm tra xong nàng tinh xong tay phân phó khai lò. hạ thanh sớm đã chờ không kịp Vội không ngừng mà huy xuống tay, khai lò, khai lò. Có cái cô mãi mãi ở phía sau thúc giục. Này đó luyện khí đệ tử nào dám chấm trễ, vội vàng vội mà dọn xong tài liệu. Khen ngược thanh tuyền, rồi sau đó hợp lực nhấc lên lò cái. Thẳng thắn nói, cái này đan lô so với mạch thiên ca chính mình tím một đỉnh kém rất nhiều. Tím một đỉnh dù sao cũng là hóa thần tu sĩ đã từng dùng quá đồ vật, cho dù chỉ là đã từng, cũng bất đồng phản vật. cái này đan lô lại chỉ là một cái pháp khí liền pháp bảo đều không tính là nay cũng không kỳ quái lấy bích hiên các quy mô tổng cộng mới ba cái kết đan tu sĩ các nàng lại không am hiểu luyện đan đương nhiên rất khó có cực phẩm đan lô bất quá cái này đan lô cũng không tính rất kém cỏi ít nhất giá trị cái thượng trăm linh thạch so mạch thiên ca ban đầu dùng hàng thông thường khá hơn nhiều phân phó khai lò lúc sau mạch thiên ca không có lập tức bắt đầu luyện đan mà là nhắm mắt đả toạ tuy rằng phân lượng sớm đã phân hảo nhưng luyện đan là lúc còn muốn căn cứ lúc ấy lò hỏa biến hóa hoặc tăng hoặc giảm này liền yêu cầu hết sức chăm chú một chút ít đều không thể phân thần ở đây mặt khác hai vị trúc cơ tu sĩ mấy chục cái luyện khí tu sĩ không dám phát ra một chút thanh âm bọn họ đều là nhìn quen hạ thanh luyện đan lấy hạ thanh tính tình luyện đan là lúc ai muốn dám phát ra một chút thanh âm liền sẽ lập tức bị đuổi ra phòng luyện đan Hàng vì tạp dịch đệ tử, có thể lưu lại nơi này đệ tử, đều là kinh nghiệm khảo nghiệm, thực hiểu quy củ. Tâm thần bình tĩnh lúc sau, đan lô cũng đủ nhiệt, Mạch Thiên Ca trước lấy ra Thiên Quỷ Phấn cùng tím nhân thảo hỗn hợp ở bên nhau, ném vào đan lô, phân phó, cái lò. Vài tên luyện khí đệ tử lập tức động tác nhanh chóng làm theo. Mạch Thiên Ca nhắm mắt lại, phân ra một sợi thần thức đến đan lô trong vòng, cảm giác được tím nhân thảo chậm rãi nóng chảy, trở thành một bãi màu tím chất lỏng. Thiên quỷ phấn tắc hỏa tan ở tím nhân thảo dịch chung. Theo đan lô độ ấm lên cao, này hai loại tài liệu hôn vì nhất thể, dần dần mà rốt cuộc phân không ra lẫn nhau, mà trở thành một loại tân vật chất. Lò trung độ ấm đã sôi trào, tím nhân thảo chất lỏng nhanh chóng phát huy, chậm rãi liền thành từng khối đà chặn vật. Mạch Thiên Ca trợn mắt, khai lò. Không cần hạ thanh lại cường điệu một lần, này đó luyện khí đệ tử động tác thực mau, lập tức xốc lên đan lô cái. Lúc này đây, Mạch Thiên ca chỉ để lại mấy thứ tài liệu, đem đại bộ phận đều ném đi vào, lại lần nữa phân phó đắp lên đan lô. Rồi sau đó liền nhập định giống nhau, ngồi bất động. Ngay từ đầu Hạ Thanh còn có thể gắt gao mà nhìn chầm chằm đan lô, nhưng lại không dám dò ra thần thức. Bởi vì luyện đan sư luyện đan là lúc, thần thức muốn thời khắc chú ý đan lô bên trong, nếu là bị người khác thần thức quấy nhiêu, có khả năng sẽ cảm giác làm lỗi. Hạ Thanh nghĩ hai người đều là trúc cơ kỳ. Thần thức đó là có mạnh yếu, cũng sẽ không kém đến quá nhiều, vậy sẽ bị quấy nhiều đến. Nàng lại không biết mạch thiên ca thần thức căn bản không phải cùng giai tu sĩ có thể ảnh hưởng đến, bởi vì tu luyện luyện thần quyết, nàng thần thức nhận độ muốn vượt qua giống nhau tu sĩ, sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đến sau lại, có lẽ là tới rồi hạ thanh luyện đan thời gian, nàng liền có chút ngồi không yên, nhưng nàng lại không dám quấy dày mạch thiên ca, liền đứng lên tả tả hữu hữu mà vòng vòng. Thường thường mà đối vệ hạo Lam so một ít thủ thế. Vệ hạo Lam xem không hiểu nàng thủ thế ý tứ, đành phải lung tung gật đầu. Rốt cuộc, ở hạ thanh sắp không kiên nhận thời điểm, mạch thiên ca mở mắt, lần thứ ba hạ lệnh, khai lò. Chờ đến luyện khí các tu sĩ đem đan lô mở ra, nàng trước ngã vào thành tuyên thủy, sau đó để vào còn sót lại vài loại linh thảo. Được rồi, gắp lên đi, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Ở bên hầu hạ luyện khí các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không dám ồn nào, chỉ là từng người thối lui, lảng lặng mà chờ. Lúc này đây chờ đến so thượng một lần còn lâu, chờ đến hạ thanh nhịn không được mở miệng, diệp đạo Hữu có phải hay không lâu lắm. Mạch thiên ca lần này không có nhập định, nhưng nghe đến nói chuyện, cũng chỉ là lắc lắc đầu, yên tâm. Nói này một câu, nàng liền không nói, hạ thanh gấp đến độ ở nàng mặt sau xoay quanh. Mạch Thiên Ca vẫn là không nhanh không chậm, lẳng lặng mà nhìn đan lô. Ở hạ thanh cơ hồ tưởng tiến lên thế nàng khai đan lô thời điểm, Mạch Thiên Ca rốt cuộc đứng lên. Luyện đan cuối cùng khai đan lô thời gian là có chú ý, khai lò sớm, đan khí tán đến mau, thành đan liền không xong, liền tính thành đan, dược hiệu cũng sẽ có điều rơi chậm lại. Nhưng khai lò chậm, giống nhau không thành, đan hỏa quá nhiều mà bị phong ở đan dược chung, liền sẽ hình thành đan độc, ảnh hưởng đan dược tỷ lệ. Khai lỏ quá sớm hoặc quá muộn, thắc căn bản thành không được đan. Cho nên một cái cao minh luyện đan sư, cần thiết nắm giữ hảo khai lỏ thời gian, ở không sớm cũng không muộn kia một khắc, làm đan dược dược hiệu tối cao, lại tận lực vứt bỏ đan độc Nay cũng không phải là dễ dàng nắm giữ, đó là luyện đan đại sư, cũng sẽ có thất thủ thời điểm, trừ bỏ nhiều luyện đan, nhiều nghiền ngẫm, không có khác phương pháp. Lúc này mạch thiên ca ngưng thần cảm ứng, đồng nhiên ở trong nháy mắt ra tay. một đạo linh khí bay ra đi, cuốn lên đan lô nóc. Nhiệt khí tản ra, thanh hương bốn phía, lò đế nằm mấy cái đan dược, nhan sắc thanh thấu, viên viên no đủ. Mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, lấy nàng luyện đan thuật, luyện ngưng nguyên đan còn làm không được nhiều lần đều có thành phẩm, không xong thời điểm, cũng từng một lò 10 viên đan dược, một viên cũng không luyện ra tới. Đây là nàng phía trước bế quan 5 năm, từng có quá ký lục. không nghĩ tới lần này, cư nhiên năm viên toàn bộ thành đan, nàng nguyên tưởng rằng đại khái sẽ có hai viên không thành, kế tiếp không cần nàng làm cái gì, hạ thanh đã đại lao, chỉ thấy nàng nhảo qua đi, nắm lên kia mấy viên lỏ đế đan dược, lại sờ lại ngửi, cuối cùng còn quát điểm bột phân nêm nếm. mạch thiên nhìn nàng bộ dáng này, đung nhiên thực đồng tình về sau ăn này mấy viên đan dược tu sĩ, hẳn là bích hiên các kia ba vị kết đan tu sĩ chi nhất đi. Các nàng cũng không dễ dàng, An Đan Dược nói không chừng đều là làm người hưởng qua. Miên man suy nghĩ bị đánh gãy, Hạ Thanh đã bắt lấy nàng, cấp bách mà kêu lên, Diệp Đạo Hiếu, dạy ta đi, dạy ta đi. Người quá lợi hại, này đó Đan Dược luyện đến so với ta khá hơn nhiều, xem này tỷ lệ, xem này ánh sáng. Tự bước vào tiên lộ, Mạch Thiên ca gặp qua không ít nữ tu. Trong đó có mộ dung yên như vậy thiên trần, có lạc phong tuyết như vậy hoặc bác. Có hàn thanh ngọc như vậy hòa khí, còn có ngụy giai tư như vậy lãnh đạo, thậm chí còn gặp qua rất nhiều cùng phàm nhân nữ tử giống nhau ái mộ hư vinh nữ tu. Nhưng này trong đó chính là chưa thấy qua giống hạ thanh như vậy một lòng nhào vào một sự kiện thượng. Cùng nhận đến mặt khác sự hoàn toàn không để bụng. Nàng tự nhận chính mình cũng coi như được với là cái tu luyện cuồng ngày thường trừ bỏ tu luyện, luyện đan, nghiên cứu trận thư trở, khác sự giống nhau không có hứng thú. nhưng nàng cũng vẫn là cái bình thường tu sĩ sẽ mưu hoa sẽ tính kế sẽ trăm phương ngàn kế quyết sẽ không giống hạ thanh như vậy lôi thôi lít thiết mặc kệ đạo lý đối nhân xử thế toàn tâm toàn ý theo đuổi luyện đan cảnh giới như vậy cùng nhân mặc dù ở nam tu trung cũng là ít có nàng dĩ vãng liền chưa thấy qua may mà còn có vệ hạo lam ở đây một phen giữ chặt hạ thanh trách cứ nói hạ sư muội ngươi cũng không sợ đem diệp đạo hữu dọa tới rồi Ngươi nếu phải hướng nàng lanh giáo, chúng ta thỉnh nàng ở lâu mấy ngày chính là, gấp cái gì? Nga nga, đối. Hạ Thanh phản ứng lại đây, vội vàng hướng Mạch Thiên ca xin lỗi, Diệp Đạo Hữu xin lỗi, ta nhất thời xuất ruột. Không có gì, ta có thể lý giải. Mạch Thiên ca ánh mắt đặt ở vệ hảo làm trên người, vệ trưởng môn, chúng ta lúc trước thương thảo sự. Có phải hay không có thể định luận? Hạ Thanh như thế phản ứng. Mạch thiên ca cảm thấy quyền chủ động cũng có thể hướng chính mình trên tay gì một gì. Bích hiên các trong tay nắm có duy nhất truyền tống trận, nhưng trên tay nàng cũng có bích hiên các cấp bách yêu cầu luyện đan thuật. Đại gia theo như nhu cầu. Nói tới chính sự, vệ hạo lam biểu tình liền bình tĩnh lại. Nàng đảo qua hạ thanh liếc mắt một cái, cười nói, tự nhiên. Diệp đạo hữu, không bằng chúng ta hiện tại đi hảo hảo nói chuyện. Mạch thiên ca hiểu ngầm, gật đầu, như thế tốt nhất. Hai người tương giai đang muốn rời đi, Hạ Thanh mặt sau nhào lên tới, "Trưởng môn sư tỷ, Diệp đạo Hưu ngươi không thể mang đi." Mạch Thiên Ca một chút bị nàng bám chủ kéo đến phía sau, Hạ Thanh phảng phất che chở tiểu kê gà mái giống nhau, trừng mắt vệ Hạo Lam. Mạch Thiên Ca cùng vệ Hạo Lam đồng loạt bật cười, cuối cùng vệ Hạo Lam trần an, "Hạ sư muội, ngươi yên tâm, ta tìm Diệp đạo Hưu chính là đi nói chuyện làm nàng giáo ngươi luyện đan sự, nếu ngươi muốn học đến Diệp đạo Hưu luyện đan thuật, cũng đừng thêm phiền. phải không? hạ coi trọng trung tràn ngập hoài nghi, nhìn xem vệ hạo lam, lại quay đầu nhìn xem mạch thiên ca, lắc đầu, trưởng môn sư tỷ, ngươi không phải lần đầu tiên tính kế ta, cái này mạch thiên ca cười thầm, nay hạ thanh trong mắt trừ bỏ luyện đan, hoàn toàn không có những thứ khác, mà vệ hạo lam tính tình, nàng cũng có thể đoán ra một vài, hơn phân nửa là hết thể lấy môn phái ích lợi vì trước, như thế nói. Muốn nói Vệ Hạo Lam không tính kế nghỉ mắt thành, nàng ngược lại không tin. Vệ Hạo Lam thở dài nói, "Hạ sư muội, ta ngày xưa tính kế ngươi, có từng từng có không duy trì ngươi tăng lên luyện đan thuật. Diệp đạo Hữu nếu đối với ngươi luyện đan thuật hữu ích, ta tự nhiên sẽ không tha nàng đi." Hạ Thanh nghĩ nghĩ, mới do dự mà gật gật đầu, "Hảo đi, ngươi là trưởng môn sư tỷ, ta lại nghe ngươi một hồi." Nói lại vô vô mạch thiên ca vai, "Diệp đạo Hữu, ngươi nhưng đừng chạy a." chúng ta trước luận bàn luận bàn ngươi muốn cái gì ta làm thanh di sư thúc lộng cho ngươi bảo đảm ngươi không mệt mạch thiên ca gật đầu hạ đạo hữu ngươi chỉ lo yên tâm nếu ngươi sư tỷ đáp ứng giúp ta ta chắc chắn đem ta luyện đan bí quyết toàn bộ nói cho ngươi vậy là tốt rồi hạ thanh nghe được câu này lại ngây ngốc về phía vệ hạo làm nói sư tỷ diệp đạo hữu muốn cái gì ngươi đáp ứng nàng là được luyện đan đại sư không hảo tìm đâu liền tính tìm được rồi Bọn họ có cái gì bí quyết, cũng chưa bao giờ nói cho người khác, ta đều học không đến. Vệ hạo Lam đau đầu, thằng gật đầu, đã biết, ngươi về đi. Hạ thanh lúc này mới buông ra tay, mạch thiên ca cười cùng nàng lại lần nữa chắp tay cáo biệt, cố nén cười, đi theo vệ hạo Lam cùng nhau rời đi. nay một đường hai người đảo không nói chuyện, đi một chút xa, vệ hạo Lam như cũ đem nàng dẫn hồi ban đầu đại điện, phân phó tạp dịch đệ tử một lần nữa thượng trà, bính lui mọi người. chỉ còn lại có hai người ở đây khu vệ hạo lam khụ một tiếng liếc về phía mạch thiên ca diệp đạo hữu ta sư muội đã như vậy nói ta cũng không cất giấu ngươi muốn mượn truyền tống trận không thành vấn đề chỉ cần ngươi đem luyện đan thuật toàn bộ truyền thụ cho ta sư muội truyền tống trận nhậm ngươi quay lại cái này mạch thiên ca lại không nội nàng chậm gì gì uống một lát trà, mới mở miệng biện hồ hữu đối với luyện đan sư tới nói Có chút đồ vật là bất truyền bí mật, ta nếu đem chi toàn bộ truyền thụ, ngươi có phải hay không nên nhiều hơn điểm lợi thế? Này nhưng không ngừng là hai ngàn linh thạch, ngươi đó là cầm linh thạch, cũng mua không được luyện đan bí quyết. Nghe được lời này, vệ hạo lam sắc mặt trầm xuống, diệp đạo hưu tưởng cố định lên giá sao? Không dám. Mạch thiên ca nhàn nhạt cười nói, ta cũng không phải không biết điều người, phía trước chúng ta vốn dĩ đã đặt thành bước đầu hiệp nghị. Chẳng qua ta muốn đem này hiệp nghị hoàn thiện một chút. Vệ hạo Lam sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Hảo đi, Diệp đạo hưu còn có cái gì yêu cầu. Chỉ lo để chỉ cần không quá phận, ta cái này trưởng môn vẫn là làm được chủ. Vệ trưởng môn sảng khoái. Mạch thiên ca vỗ tay. Vệ hạo Lam miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Diệp đạo hưu trước nói điều kiện đi. Mạch thiên ca không có lập tức nói, mà là trầm ngâm một chút. Kỳ thật. Bệnh nhiên cắt như vậy thiên cư một góc môn phái nhỏ, vốn là không có gì có thể làm nàng ham. Linh thạch, nàng có, tuy rằng không đến mức phú đến giống tán tài đồng tử, khá vậy so đến quá giống nhau kết đan tu sĩ, đan dược càng không cần phải nói, trước mắt tới nói. Muốn nhiều ít có bao nhiêu, pháp khí gì đó, cũng không thiếu, thậm chí được vài kiện pháp bảo. Còn có hai cái trúc cơ hậu kỳ con dối, nghĩ đến trúc cơ tu sĩ chung ít có giống nàng người mang nhiều như vậy bảo vật. Tài liệu sao, nơi này là Đông Hải, vệ hạo Lam sớm nói qua nơi này tu tiên tài nguyên thiếu thốn. Vệ trưởng môn. Thẳng thắn nói, ta cũng không cần linh thạch vật phẩm. Ta chỉ cần quý môn phái cung cấp một thứ. Nga. Vệ hạo Lam khó hiểu, tu tiên người, trừ bỏ cùng tu tiên có quan hệ linh thạch vật phẩm, còn cần cái gì? An toàn. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, lời nói thật cùng vệ trưởng môn nói đi. lần này ta là cùng một cái kẻ thù cùng nhau bị truyền tống lại đây tuy rằng chúng ta cũng không có truyền tống đến cùng nhau nhưng ta cũng không dám chắc người này không có đến lâm hải nghe được lời này vệ hạo lam chính xác kẻ thù diệp đạo hữu kẻ thù là cái gì tu vi hiện tại hẳn là kết đan sơ kỳ đi là cái ma tu kết đan sơ kỳ vệ hạo lam trầm ngâm một lát không hỏi nàng như thế nào kết toán chỉ nhàn nhạt nói nếu là cái dạng này lời nói Diệp đạo hữu có thể yên tâm, chỉ cần ngươi không rời đi bích Yên các, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Nói như vậy, vệ trưởng môn có thể bảo đảm ta an toàn mà rời đi Lâm Hải, thẳng đến trở lại quân ô. Chỉ cần diệp đạo hữu ngày thường không cần tùy ý rời đi, có chúng ta ba vị kết đan trưởng lao ở, điểm này không có vấn đề. Mạch thiên ca cười cười, tiếng hảo, vệ trưởng môn dứt khoát, ta cũng dứt khoát, chỉ cần quý môn phái bảo đảm ta an toàn. Hơn nữa xong việc làm ta thuận lợi mượn truyền tống trận trở lại côn nô, như vậy ta liền đem luyện đan thuật dốc túi tương thụ, quyết không giữ lại. Nghe được lời này, vệ hạo Lam rốt cuộc lộ ra tươi cười, hảo, chúng ta đây như vậy nghị định. Mạch thiên ca gật đầu. Hai người kích trưởng vi thệ, lại lấy trà thay rượu, từng người uống một ly, tỏ vẻ hiệp nghị đạt thành. Nói xong chính sự, vệ hạo Lam tựa hồ rốt cuộc có nhàn tình, chậm dại đánh giá quá mạch thiên ca, cười hỏi. diệp đạo hữu này dung mạo tựa hồ cũng không phải định nhan đan công hiệu nghĩ đến bản thân cũng là cực tuổi trẻ đi kỳ thật lại nói tiếp mạch thiên ca cũng là ăn qua định nhan đan chẳng qua lấy nàng số tuổi ấn trúc cơ tu sĩ thọ nguyên tới nói vốn là không có đến lao hóa tuổi tác cho nên còn lộ ra một cổ sinh nộn này lại là ăn qua định nhan đan tu sĩ không có mạch thiên ca chỉ là nhàn nhạt nói đến mông trưởng bối coi trọng mới có hôm nay tu vi thôi Tuy rằng không có chính diện thừa nhận, vệ hạo lam cũng hiểu được nàng ý tứ, diệp đạo hưu thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không hổ là đại tông môn đệ tử. Mạch thiên ca cười cười, không lại trả lời. Nói như vậy để tiếp tục đi xuống, liền sẽ biến thành cho nhau khen tạng, nàng nhưng không thói quen như vậy. Vệ hạo lam nếu là một môn chi trường, đương nhiên khôn khéo hơn người, nhìn đến mạch thiên ca sắc mặt, liền nói, diệp đạo hưu vừa mới luyện xong đan, mệt muốn chết rồi đi. giáo thủ luyện đan thuật sự cũng không vội tại đây nhất thời không bằng ta an bài diệp đạo hưu đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi mạch thiên ca sắc thật mệt mỏi lúc này thuận nước đẩy thuyền hảo làm phiền vệ trưởng môn vệ hạo lam xua tay dương giọng tê, người tới kia thủ cửa điện hai cái luyện khí nữ tu vượt tiến vào không người trưởng môn có gì phân phó đối mặt môn hạ đệ tử vệ hạo lam lại là một khắc phiên thần sắc nghiêm túc mà uy thế mười phần hôm nay bắt đầu diệp tiền bối liền ở khách quý lâu trụ hạ về sau các ngươi hai cái liền đi hầu hạ diệp tiền bối thiết không thể có một tia chậm trễ đã biết sao nghe được trưởng môn như thế thận trọng phân phó này hai cái luyện khí tu sĩ cũng không dám có điều khinh mạng vội vàng một hành lễ đệ tử đã biết vệ hạo lam gật đầu được rồi các ngươi đi thôi là lên tiếng sau này hai cái nữ tu lại cung cung kính kính về phía mạch thiên ca không mình hành lễ Diệp tiền bối, thỉnh cùng vãn bối tới. Mạch thiên ca như vậy ở Bích Hiên các ở xuống dưới. Vệ hạo Lam tuy rằng rất có tâm cơ, nhưng trước mắt đối nàng còn tính không tồi. Chẳng những phái hai cái nữ tu tới phụ trách nàng cuộc sống hàng ngày việc vặt lánh, còn tặng không ít đông hải đặc sản linh quả trơ vật, cung nàng hưởng dụng. Mạch thiên ca ở Bích Hiên các khách quý lâu trụ hạ ngày hôm sau, liền không ngừng mà có khách nhân tiến đến. Hạ thanh là tất nhiên muốn tới. Mỗi ngày sáng sớm liền đem nàng kéo đến phòng luyện đan đi, hỏi đông hỏi tây tham thảo luyện đan chi thuật. Chờ nàng từ phòng luyện đan trở về, lại luôn có mặt khác khách nhân chờ. Nay đó khách nhân đều là bích hiên các trúc cơ nữ tu, hỏi cập nguyên nhân, đều nói là nghe nói nàng đến từ Côn nô, muốn nghe được một ít về Côn nô sự, thuận tiện cùng nàng đổi vài thứ. Lâm Hải tuy rằng tu tiên vật tư thiếu thốn, nhưng rốt cuộc Lâm Đông Hải, trong biển có một ít đặc thù vật phẩm là lục thượng không có. Mấy thứ này cũng là đan dược chủ nguyên liệu, lại có đặc thù công hiệu. Này đó bích hiên các đệ tử, nghe nói chỉ có rất ít cơ hội bị phái đi côn ngô hoặc là trung thổ trao đổi vật tư, đại bộ phận người cả đời đều không chiếm được đi côn ngô cơ hội, cho nên chẳng sợ được đến một ít đối nội lục tu sĩ tới nói hy hữu tài liệu, cũng chỉ có thể để ở trong tay. Hiện tại nghe nói có đến từ côn ngô tu tiên đồng đạo, liền sôi nổi cầm trên tay đồ vật, Tới cùng mạch thiên ca trao đổi một ít đan dược linh thảo hoặc là pháp khí linh tinh. Mạch thiên ca đan dược không thiếu, pháp khí cũng có không ít. Nàng tuy không phải dễ giết người, nhưng từ yêu thú chi loạn bắt đầu, chết ở bên người nàng tu sĩ cũng không ít, có rất nhiều bị nàng diệt sát, có còn lại là xui xẻo, chết ở nàng bên cạnh. Đến tự này đó xui xẻo tu sĩ pháp khí không ít, nhưng nàng ngày thường lại không thiếu linh thạch, cho nên cũng không lấy ra đi đổi tiền. Lúc này liền lấy ra tới cùng này đó nữ tu trao đổi chút kỳ kỳ quái quái tài liệu, đương nhiên, đến tự nhiên nếu thư ba người đổ vợ, nàng sẽ không lấy ra tới. Diệp tiên bối. Mạch thiên ca đang ở tu luyện, đồng nhiên nghe được bên ngoài thanh âm, nàng nhấn một cái giữa mày, từ hư thiên cảnh ra tới, mở ra phòng ngự trận pháp, chuyện gì. Bên ngoài là vệ hạo lam bắt tới hầu hạ nàng hai cái luyện khí nữ tu, phân biệt kêu nhớ liêu cùng nhớ thu. Đúng là một đôi tỷ muội Ở Bích Hiên Các, cấp thấp nam tu làm chính là chút tương đối vất vả giải rất việc, giống loại này bên người sống, đều từ hầu gái tới làm. Nhớ liêu cùng nhớ thu hai người nghe nói Linh Căn cũng không tốt. Ngay từ đầu đó là làm như hầu gái thu vào môn. Đương nhiên, ở Bích Hiên Các như vậy nữ tu môn phái, các nàng địa vị so cấp thấp nam tu hảo đến nhiều. Các nàng tỷ muội đảo cũng chăm chỉ, làm lại là hầu hạ trưởng môn sống. Vệ hạo Lam thấy các nàng cần mẫn có khả năng, cũng thường xuyên quan tâm. Các nàng hiện giờ đã luyện khí tầng, nếu có thể được đến trúc cơ đan. Có lẽ liền có thể một bước lên trời. Mạch thiên ca nghĩ đến ở làng trài nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài an Nhiếp, nếu nàng cũng như vậy nỗ lực, tiên đạo chưa chắc không có hy vọng. Nghe được mạch thiên ca ra tiếng, tiến vào chính là nhớ liễu. Nàng cung kính một hành lễ. Nói, Diệp tiên bối. bí bảo các đang ở cử hành trao đổi sẽ trường môn nghe nói diệp tiền bối thường xuyên cùng môn trung sư thúc trao đổi vật phẩm đặc sai người tiến đến tương thỉnh trao đổi sẽ mạch thiên ca kinh ngạc nàng đương nhiên nghe nói qua trao đổi sẽ tu tiên giới giao dịch trừ bỏ khai cửa hàng bày quán còn có trao đổi bán đấu giá như vậy phương thức nhưng là người sau nói như vậy là tu sĩ cấp cao sử dụng giao dịch phương thức tu sĩ tu vi cao sở cần linh vật yêu cầu cũng cao Bình thường cửa hàng đều là tu sĩ cấp thấp sở khai, lại như thế nào sẽ có mấy thứ này. Cho nên, có chút thực lực đại cửa hàng sẽ cử hành bán đấu giá, hào đem một ít khan hiếm tài liệu bán ra tốt nhất giá cả. Trao đổi sẽ cũng là ứng này mà sinh. Nhưng này bếc hiên các không có như vậy rất cao dài tu sĩ, hoàn toàn có thể giống huyền thanh môn giống nhau, thiết lập một môn phái cửa hàng. Là môn trung đệ tử thu bán vật phẩm cũng là được, cũng không cần cái gì trao đổi sẽ. Nhưng vừa truyền nghiệm, Mạch Thiên Ca lại nghĩ đến, tại đây lâm hải, linh vật khan hiếm, tu sĩ cấp cao lại thiếu, chúc cơ tu sĩ chi gian yêu cầu trao đổi chút khan hiếm vật phẩm, đảo không kỳ quái. Diệp tiên bối. Xem Mạch Thiên Ca vẫn luôn không có trả lời, nhớ liếu lại kêu một tiếng. Nga. Mạch Thiên Ca lấy lại tinh thần, vậy ngươi dẫn đường đi, thuận tiện nói với ta nói này trao đổi sẽ là chuyện như thế nào? Là... Lãnh mạch thiên ca ra khách quý lâu, nhớ liệu một bên dẫn đường, một bên nói, này trao đổi sẽ, mỗi cách mấy tháng liền sẽ cử hành một lần. Diệp tiên bối cũng biết, chúng ta lâm hải tu tiên tài nguyên cũng không nhiều, đặc biệt là đang dược, tốt luyện đan sư vốn là không nhiều lắm, chúng ta lại khuyết thiếu rất nhiều linh thảo. Bất quá may mắn, chúng ta tới gần Đông Hải, trong biển có rất nhiều yêu thú, này đó yêu thú yêu đan, là có thể trực tiếp dùng, cho nên... yêu đan có thể trực tiếp dùng mạch thiên ca cắt đứt nhớ liêu nói hỏi nhớ liêu gật đầu diệp tiền bối không biết sao bất quá dùng yêu đan phải dùng một ít đặc thù phương pháp hóa dùng trong đó linh khí hơn nữa bất đồng yêu đan ẩn chứa linh khí cũng không giống nhau cho nên liền yêu cầu trao đổi sẽ đổi lấy chính mình yêu cầu yêu đan thì ra là thế mạch thiên ca như suy tư gì ở côn ngô yêu đan luôn luôn là dùng để luyện đan mỗi vài thập niên yêu thú chi loạn, được đến yêu thú thi thể có thể lấy tới luyện khí, yêu đan tác dụng để luyện đan. Yêu đan bên trong bao hàm có cổ quái lực lượng, nếu trực tiếp dùng, có khả năng sẽ khiến cho tẩu hỏa nhập ma hậu quả. liền tính không có đi hỏa nhập ma, cũng sẽ xử tự thân linh khí thấm tạp quá nhiều tạp chất. Bất quá không nghĩ tới, Lâm Hải cư nhiên sẽ có trực tiếp hóa dùng yêu đan phương pháp, như thế rất có giá trị. Nói không chừng, có thể tìm hiểu ra một ít tân sử dụng yêu đan phương pháp, có thể càng tốt địa lợi dùng yêu đan lực lượng. Diệp tiên bối, tới rồi. Nhớ liêu đem nàng đưa tới một chỗ lâu vũ, chỉ vào trong đó gác mái nói, liền tại đây mặt trên, tiền bối đi lên đó là, vạn bối tu vi không đủ, không thể bồi tiền bối đi. Mạch thiên ca gật đầu, hảo, đa tạ ngươi. Không dám. Nhớ liêu phúc phúc, đến bên cạnh cùng thủ vệ đệ tử đứng chung một chỗ. Mạch Thiên ca một mình một người lên lầu. Này gác mái chừng một gian thiên điện lớn nhỏ, trung gian bãi một chương bàn dài, bên cạnh bàn đã ngồi hai mươi tới cái tu sĩ, đều là trúc cơ tu vi, thế nhưng có nam có nữ. Mạch Thiên ca có chút kinh ngạc, từ trước đến nay Bích Hiên Các, gặp qua nam tu không một cái trúc cơ, đại bộ phận chỉ là luyện khí nhị ba tầng tu sĩ cấp thấp, trước mắt hai mươi tới cái trúc cơ tu sĩ trùng, đảo có năm sáu cái nam tu, thực sự không ít. Nàng nghĩ nghĩ, này Bích Hiên Các cũng đều không phải là không có nam tu, nàng cũng hỏi thăm quá, nam tu nếu là tư chất phi phàm liền có thể bị thu làm ngoại môn đệ tử, cùng môn trung nữ đệ tử song tu sau là có thể trở thành chính thức đệ tử, xem này mấy cái nam tu bên người đều có sò so thân mật nữ tu. Nghĩ đến đều là này, đó nữ tu song tu bạn lữ đi. Vừa thấy đến nàng đi lên, ngôi ở chủ vị thượng vệ Hạo Lam lập tức lộ ra tươi cười, tự mình tiến lên nghênh đón. Diệp đạo Hữu, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Mạch thiên ca hồi chi nhất cười, còn hướng nàng đáp lễ, lại xoay người hướng mọi người được rồi cái nói lễ. Nhìn đến nàng hành lễ, ngồi ở này bàn dài bên tu sĩ sôi nổi đứng dậy đáp lễ. Vệ hạo lam kéo mạch thiên ca tay, trở lại chủ vị, trực tiếp làm mạch thiên ca ngồi ở bên người nàng, cười nói, diệp đạo Hữu không cần câu thúc. Hôm nay nơi này đều là ta bích hiên các đệ tử, cũng chính là cái bên trong trao đổi sẽ. lại quay đầu hướng mọi người nói các vị đồng môn vị này chính là đến từ côn ngô diệp đạo hữu diệp đạo Hưu tinh với luyện đan chi thuật các ngươi nếu có cái gì tưởng đuổi, nhưng đến nắm lấy cơ hội nghe được lời này mọi người ánh mắt đều phóng tới mạch thiên ca trên người càng có nữ tu cười nói diệp đạo hữu hôm nay ngươi cũng không thể keo kiệt chúng ta nhưng đều trông cậy vào ngươi đan dược đâu trong khoảng thời gian này mạch thiên ca gặp qua không ít bích hiên các nữ tu Những người này cơ bản đều ở chỗ này. Bởi vậy, ở đây nữ tu nàng đảo có mười mấy đều nhận được. Lúc này cũng cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không keo kiệt quá, chứ vị đạo hưu tường đuổi, chỉ cần ta có, tuyệt không tháng tư. Nghe được lời này, ở đây người đều lộ ra tươi cười. Muốn nói hôm nay này trao đổi sẽ có cái gì đặc biệt, chính là vị này đến từ côn ngô diệp đạo hưu, những người khác đều là bích hiên các tu sĩ, trên tay có cái gì đều sắp xỉ. vị này diệp đạo hưu chính là vị luyện đan sư yêu đan lại hảo luôn là so ra kém cùng giai đan dược lúc này mọi người trong lòng đều bắt đầu tính toán chính mình trong tay có cái gì có thể đổi chút đan dược có thể đổi nhiều ít vệ hạo lam nhìn lướt qua ở đây người mở miệng nói hảo người tới cũng không sai biệt lắm nay liên bắt đầu đi nghe được nàng thanh âm còn ở nói chuyện với nhau người đều an tĩnh xuống dưới vệ hạo lam khẽ cười nói. Vốn dĩ ấn quý củ, chúng ta đều là từ tả đến hữu một đám luân lại đây, nhưng là hôm nay chúng ta có khách quý, liền từ khách quý bắt đầu đi, đại gia có ý kiến sao? Lần này trao đổi sẽ, đại bộ phận người đều là hướng về phía mạch thiên ca tới, nơi nào sẽ có ý kiến, lúc này mấy chục đôi mắt toàn nhìn mạch thiên ca. Thấy vậy tình huống, vệ hạo Lam lại cười, xem ra mọi người đều không ý kiến, vậy như vậy định rồi, từ diệp đạo hưu bắt đầu đi. nói chuyển hướng mạch thiên ca diệp đạo hữu ngươi cũng biết chúng ta đều tưởng cùng ngươi đổi đan dược ngươi có bao nhiêu đan dược có thể lấy ra tới đổi mạch thiên ca nghĩ nghĩ bắt đầu từ trong túi càn khôn lấy đan dược theo một đám bình ngọc phong tới trên bàn chúng tu sĩ si đôi mắt cũng càng ngày càng sáng ước chừng lấy ra mười mấy bình ngọc mạch thiên ca dừng lại đại khái liền như vậy mấy ngày trước bị chư vị đạo hữu đổi đi không ít nay đó vẫn là ta lâm thời luận chế Mười mấy bình đan dược, ngay cả vệ hạo lam đôi mắt cũng sáng lên. Liên tính ở Côn ngô, đan dược cũng không tiện nghi, các nàng mỗi năm phái đệ tử đi ra ngoài mua sắm đan dược, trong đó trúc cơ tu sĩ dùng cũng không nhiều ít. Diệp đạo hữu có người thiếu kiên nhẫn, nay đó đều là cái gì đan dược. Mạch thiên ca nhất nhất mở ra nút bình, đây là tịnh linh đan, đây là bổ linh đan, đây là thanh tâm đan, đây là định nhân đan, dư lại đều là bồi nguyên đan. Toàn bộ đều là trúc cơ tu sĩ có thể dùng đan dược. Này đó đan dược, đều là nàng dùng huyền thanh môn cửa hàng mua tới bình thường linh thảo luyện thành. Lúc trước kia phiên lâm thời luyện chế nói, là nói cho này đó tu sĩ nghe. Nàng bất quá là cái trúc cơ tu sĩ, đó là xuất thân danh môn, lại có luyện đan thuật trong người. Lấy ra quá nhiều đan dược cũng không ổn, đặc biệt những cái đó tài liệu lấy tự hư thiến cảnh, càng không thể lấy ra tới cùng người trao đổi. Bất quá. Nhiều như vậy đan dược, đối với khốn thủ Lâm Hải Bích Hiên các đệ tử tới nói, đã đủ nhiều. Diệp Đạo Hữu ngươi tưởng đổi cái gì? Nàng mới vừa nói xong, lập tức có gấp gáp mà kêu lên, lấy ra một đống đồ vật bày ra tới, ngươi xem, ta nơi này có các tiểu yêu đan, còn có một ít sản tự Đông Hải đặc thù linh vật, có hay không ngươi muốn? Mạch Thiên Ca cười nói, đều có thể, bất quá ta chỉ có này đó đan dược, chỉ sợ không đủ chư vị đổi. Này không có gì. Vệ hạo Lam chen vào nói, diệp đạo hữu nơi này đại khái có bao nhiêu viên đan dược. Ân mạch thiên ca mơ hồ phỏng chừng một chút, một cái cái chai 10 viên đến 50 viên không đợi, đại khái có 300 viên tả hữu. Chúng ta đây liền hiệp nghị một chút, chư vị sư tỉ mội nhiều nhất đổi lấy 10 viên đan dược, như thế nào? Ở đây tổng cộng hơn 20 người, một người 10 viên, không sai biệt lắm vừa lúc đem này đó đan dược đổi xong. mọi người trong lòng đều có đo đại bộ phận đều đồng ý bất quá cũng có người có ý kiến kia nếu là nhiều ra tới đâu vệ hạo lam cười nói nhiều ra tới ta liền đại biểu môn phái thay thế lại phân phát cho các vị sư tỉ muội như thế nào đệ nhất càng tắm rửa một cái trở về tiếp tục đại gia phù hộ ta hôm nay trạng thái hảo đi viết đến ngủ vệ hạo lam như vậy sau khi quyết định này đó chúc cơ tu sĩ cũng chưa ý kiến Sự tình cũng liền như vậy định rồi xuống dưới. Này đó tu sĩ, chính yếu đương nhiên là đổi lấy chút cơ kỳ gia tăng tu vi dùng bồi nguyên đan, bởi vậy vệ hạo lam đầu tiên xác định bồi nguyên đan số lượng, từng người phân cho ở đây tu sĩ. Mặt khác bổ linh đan, tịnh linh đan cũng không thể thiếu, nhưng nếu yêu đan tài liệu không đủ, kia chỉ có thể đem xứng ngạch nhường cho tu sĩ khác. Vốn dĩ định nhan đan bất luận là ở cửa hàng vẫn là trao đổi sẽ thượng, đều là thuộc về không quá đứng đầu đan dược. Nhưng bích yên các tình huống đặc thù, ở đây không sai biệt lắm 20 cái nữ tu, chú nhan công pháp vốn dĩ liền không phải rất nhiều, gần 30 viên định nhan đan một chút bị đoạt cái không, thậm chí còn có hai cái nữ tu vì một quả đan dược khắc khẩu lên. Im miệng. Vệ hạo lam thấy thế, quát một tiếng. Mạch thiên ca nhìn ra được tới, vệ hạo lam ở môn trung rất có uy tín, tuy rằng trong đó cũng có tu vi không kém với nàng nữ tu, nhưng nghe đến nàng vừa uống. Đều an tĩnh xuống dưới Rất nhỏ mà như như mày Vệ hạo Lam nói Chư vị sư muội đều muốn định nhan đan nói Vậy làm hạ thanh sư mội hướng diệp đạo hưu học được luyện chế phương pháp Đến lúc đó các ngươi muốn liền chính mình đi đổi Như thế chỉ tận gốc phương pháp Loại này bảo trì dung nhan mười năm định nhan đan Tài liệu cũng không tính thực khan hiếm Ở Côn nô Cho dù là luyện khí tu sĩ Xuất thân môn phái hoặc là gia tộc Vẫn là có thể mua nổi Nếu hạ thanh học luyện chế phương pháp, các nàng bích hiên các mỗi năm đều sẽ phái người đi ra ngoài trao đổi tài liệu, đến lúc đó luyện thượng mấy chục viên phân cho chúng đệ tử, cũng dễ làm thôi. Vệ hạo Lam nói như vậy về sau, này hai cái nữ tu mới tính chịu phục, này viên đan dược cuối cùng từ một cái khác nữ tu đổi đến. Đến sau lại, Mạch Thiên Ca trong tay đã đẻ ép một đống kỳ kỳ quái quái tài liệu, trong đó số lượng nhiều nhất còn thuộc yêu đan. đủ mọi màu sắc cái gì thuộc tính đều có đáng tiếc chính là tối cao cũng chỉ là tứ gia yêu đan rốt cuộc ngũ gia yêu thú tương đương với kết đan kỳ bọn họ còn đều chỉ là chúc cơ kỳ mà thôi sắc ngũ gia yêu thú cũng không dễ dàng đem cuối cùng một lọ đan dược đổi đi ra ngoài rốt cuộc toàn bộ đổi xong mạch thiên ca chính thở phào nhẹ nhõm chợt nghe thang lầu chỗ một trận dồn dập tiếng bước chân tựa hồ có người vội vàng vội mà chạy đi lên vệ hạo lam nhữ như mày có chút không vui. Theo sau, một cái trúc cơ sơ kỳ bạch lý gì thanh niên xuất hiện ở cửa. Xin lỗi người này đứng ở cửa, trắng non da mặt nổi lên màu đỏ, ta đến chậm. Mạch thiên ca nhìn người này liếc mắt một cái, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng người này nàng nhận được. Hơn một năm trước, ở tử vi tán nhân động phủ bên trong, vân liếu nhị vị nữ tu, từng ở hào trận chung cùng nhau mắc mưu, lúc ấy xuất hiện. Đó là cái này bạch dĩ Nam Tu bộ dáng Nàng nhớ rõ, kia hai người kêu hào ảnh vì đường đại ca. vừa thấy đến đây người xuất hiện. Ở đây nữ tu cơ hồ đều mặt mày mang cười, cũng chỉ có vệ hảo làm sắc mặt nghiêm túc một ít. Nhưng nàng chỉ là khụ một tiếng, nói, đường sư đệ, như thế nào tới như vậy vãn? Diệp đạo hưu đan dược đều đổi xong rồi. a này Nam Tu ngẩn ngơ, ánh mắt chuyển qua vệ hảo làm bên cạnh mạch thiên ca trên người. có chút chân tay luống cuống đổi đổi xong rồi ừ lần này ra tiếng lại là phía trước rất ít nói chuyện nam tu chi nhất ngữ khí lạnh băng đường sư đệ cũng thật nhàn nhã phía trước trưởng môn liền nói quá trao đổi xem muôn đúng giờ người khen ngược đều đã muộn một canh giờ ta có chút việc người này có chút chật vật mà đến gần còn không có tới kịp nói cái gì liền thấy một cái nữ tu đứng lên têu lên đường sư đệ Ta thay đổi rất nhiều đan dược, phân ngươi một ít hảo. Vị này đường sư đệ còn không có nói tiếp, liền có một cái khác nữ tu ra tiếng, nhạc sư tỷ, ngươi đổi đến cũng không nhiều lắm đi. Lại phân đã có thể không có Nga. Rồi sau đó chuyển hướng người này, cười ngâm ngâm nói, đường đại ca, ngươi vội cái gì đi. Đan dược không nóng nảy, ta nhiều thay đổi một ít, nếu không phân một nửa cho ngươi đi. Này nữ tu tuổi xem ra không lớn, xương hô cũng cùng vân liếu hai người giống nhau. Nàng thanh âm vừa ra, liền có cái thứ ba nữ tu nói, đường sư đệ vẫn là cùng ta đổi đi, tuy rằng đan dược không đủ nhiều, nhưng là ta còn có rất nhiều kim loại tính yêu đan, nói vậy đường sư đệ là yêu cầu. Dương sư tỷ, cái kia tuổi trẻ nhất nữ tu nhướng mày kêu lên, ai muốn ngươi yêu đan. Chúng ta hôm nay trao đổi sẽ, nhưng đều là vì đan dược tới. Đường đại ca, liền nói như vậy định rồi, chờ một chút chúng ta thương lượng thương lượng như thế nào đổi đan dược. ừ nay cái thứ ba nữ tu lại không phải hảo tính tình nghe được lời này một phản tay rút ra trên eo trăng non hình lưỡi dao trạng pháp khí chụp ở trên bàn, hoa sư muội muốn hay không yêu đan là đường sư đệ định đoạt không cần phải ngươi đại hắn cự tuyệt vị này hoa sư muội nói vậy cũng là trương dương quán nghe được lời này hai lời không ra cũng rút ra trên eo phi kiếm dương sư tỷ ta đây chính là cho ngươi thể diện miễn cho đường đại ca cự tuyệt ngươi ngươi trên mặt không nhìn được, ngươi đủ rồi, vệ hạo lam rốt cuộc quát một tiếng, có khách quý ở, các ngươi này giống bộ dáng gì, đường sư đệ đan dược các ngươi cũng không cần nhọc lòng, vừa rồi lấy môn phái danh nghĩa thay thế liền về đường sư đệ, vệ sư tỷ, ai ngờ lúc này đây, vệ hạo lam nói cũng không có tác dụng, vị kia hoa sư muội một chút cũng không nhận thừa, cao mày quát mắt, ngươi đây chính là lấy việc công làm việc tư, môn phái đang dược. Ngươi đảo lấy tới tạo ân tình. Nghe được lời này, vệ hạo lam lánh hạ mặt. Vị kia dương sư tỷ lúc này chen vào nói nói, trưởng môn sư tỷ là trưởng môn, làm quyết định này có cái gì không đúng. Nhưng thật ra hoa sư mội ngươi quản được quá nhiều đi. Ngươi cũng không phải là đường sư đệ song tu phu nhân, cũng không như ngươi phân. Lời này vừa nói ra khẩu, kia hoa sư mội giận tí mặt, có hay không ta phân không phải ngươi định đoạt, này muốn đường đại ca chính mình quyết định. Đúng vậy, muốn chính hắn quyết định, hoa sư mọi người như vậy hùng, còn muốn đường sư đệ coi trọng ngươi. Tình bất lo đi. Mạch thiên ca yên lặng mà nhìn náo nhiệt. Nguyên tưởng rằng bích hiên các nữ tu so bên ngoài tranh giành tình cảm đua đòi khoe ra nữ tử hào rất nhiều, xem ra cũng phải nhìn là người nào. Hôm nay thật đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt, cư nhiên còn đầy hứa hẹn nam nhân xảo thành như vậy, xem ra, chẳng những hồng nhan là hoa thủy, mỹ nam cũng là hoa thủy. Như vậy nghĩ, liếc mắt một cái cái kia ngốc tại tại chỗ bạch gì về Nam Tu. ân khuôn mặt là đủ Tuấn, nhưng này phó ngốc dạng chân tay luôn cuống, nơi nào cập được với Tần Hi nửa điểm khí độ, thật không biết này đó nữ Tu coi trọng hắn cái gì. Nam nhân không phải Tuấn Tiếu liền Hảo, khí chất phong độ mới càng quan trọng, tựa như Tần Hi, cũng không có Tuấn đến kinh thiên động địa, nhưng khí độ phong hoa, lỗi lạc xuất trần, không biết so cái này đường sư đệ tốt hơn nhiều ít. đều cho ta câm mồm. Bị vệ hạo lam hét lớn một tiếng kinh hoàng hồn trí, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, mạch thiên ca trong lòng ngảo não, thu liêm tâm thần, không hề miên man suy nghĩ. Vệ hạo lam hiển nhiên bị chọc giận, ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua trước mắt mấy cái tu sĩ, sắc mặt trừng hạ, nhìn xem các ngươi đều đang làm gì. Trong mắt còn có ta cái này trưởng muốn nói, liền đều câm miệng cho ta. Ngươi vị kia hoa sư muội tựa hồ còn muốn nói cái gì? Nhưng vệ hạo lam bộ dáng thực sự không giống nói giỡn, cuối cùng nàng vẫn là không tình nguyện mà nhắm lại miệng ngồi trở về. Vệ hạo lam nhìn phía vị kia đường sư đệ, ánh mắt vẫn như cũ là lãnh. đường sư đệ, nếu đã tới trưởng đan dược liền không đổi cho ngươi. Là vị này đường sư đệ thấp thấp ứng thanh. Mạch thiên ca trong lòng thầm nghĩ, đó là vệ hạo lam không cho hắn lưu, tự nhiên còn có người khác nguyện ý đổi đi. Phương pháp này đối vị này vạn nhân mê đường sư đệ nhưng vô dụng. được rồi vệ hạo lam hoán sắc mặt phía dưới các ngươi tự do trao đổi đi nghe nàng nói ra những lời này không khí lúc này mới bung lỏng hai mươi mấy người tu sĩ chi gian từng người ghé vào cùng nhau nói nhỏ vệ hạo lam quay đầu đối mạch thiên ca miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười quản giáo không nghiêm làm diệp đạo hữu chê cười mạch thiên ca nhàn nhạt cười cười không lắm để ý vệ trưởng môn không cần để ý loại sự tình này ta ở côn ngô thấy nhiều không có gì phải không vệ hạo lam hôm nay lại không có gì hứng thú nói chuyện nói hiện tại là tự do trao đổi thời gian ta liền không chỉ hoãn đạo hữu thời gian đạo hữu tự tiện ta còn có việc trước rời đi mạch thiên ca gật đầu vệ trưởng môn thỉnh vệ hạo lam cười vội vàng đứng dậy rời đi vệ hạo lam vừa đi lập tức có người tìm tới mạch thiên ca lại là vị kia hoa sư muội diệp đạo hữu Mạch Thiên Ca trước đây thấy này nữ tử hành vi ương ngạnh, trong lòng không mừng, trên mặt liền cũng nhàn nhạt. nhạt Vị đạo hữu này có việc sao? Này Hoa Sư muội trong mắt xoay chuyển, tựa hồ ở quan sát người khác có hay không xem nơi này, rồi sau đó nhỏ giọng hỏi, Diệp đạo hữu nhất định còn có đan dược đi? Ta lại thêm vài thứ cùng đạo hữu đổi như thế nào? Nếu đạo hữu không hề cùng người khác đổi, ta có thể ra gấp hai yêu đan. Mạch Thiên Ca rất nhỏ mà nhíu nhíu mày. không trả lời. Này hoa sư muội xem nàng không đáp, bỏ thêm một câu, Diệp Đạo Hữu ta chính là ta phái thanh diệu trưởng lao huyết thống hậu bối, nếu là ngươi chịu đổi cho ta, ta liền hướng ra tổ nói nói ngươi lời hay, đến lúc đó ra tổ tiếp kiến ngươi, nói không chừng một cao hứng liền thưởng ngươi thứ tốt đâu. Vốn dĩ mạch thiên ca còn không có cảm thấy như thế nào, nghe thế câu nói, trong lòng không cấm bật cười. Nếu nàng là cái tán tu, Nói không chừng sẽ không từ bỏ kết giao một cái kết đan tu sĩ cơ hội, nhưng nàng minh bạch nói qua, chính mình là huyền thanh môn đệ tử, phụng sư mệnh xuống núi du lịch, huyền thanh môn tinh anh đệ tử, yêu cầu lấy lòng bích hiên các như vậy môn phái nhỏ kết đan tu sĩ sao. Xem ra cái này hoa sư muội thật đúng là phía trên có người, liền không biết trời cao đất rộng. Đừng nói chính mình tài vật cũng không thua kém bình thường kết đan tu sĩ, chỉ bằng chiêu thức ấy luyện đan thuật. có thể một chút lấy ra mười mấy bình đan dược, này bích liên các trưởng lao chỉ sợ còn tưởng kết giao nàng. Diệp đạo hữu xem nàng vẫn là không lập tức trả lời, này hoa sư mội dựng thẳng lên mày, không vui nói, ta chính là nguyện ý nhiều ra yêu đan, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mạch thiên ca chỉ là không chút để ý mà ngó nàng liếc mắt một cái, tựa hồ căn bản không đem nàng lời nói yên tâm thượng, đạo hữu suy nghĩ nhiều, ta trước đây đã nói, liền nhiều như vậy đang dược, đó là tưởng đổi, ta cũng biến không ra. Ngươi, Hoa sư muội buồn bực, rõ ràng không tin nàng lời nói, cuối cùng lại không cam lòng, huy hiếp nói, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Mạch Thiên Ca vẫn cứ ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, ta là thật không có, tưởng đổi cũng không đến đổi. Nàng mới không lo lắng cái này điêu ngoa tiểu thư nói, lúc trước nàng không nắm chắc, nhưng hiện tại kiến thức quá bích hiên các bên trong tình huống, nàng trong lòng rõ ràng. Chính mình có chiêu thức ấy luyện đan thuật nơi tay, sẽ không sợ bích hiên các không tuân thủ tin. Lại nói, vệ hạo lam đều không đem vị này đại tiểu thư nói thật sự, nàng sợ cái gì. Kế tiếp, mạch thiên ca lục tục mà dùng một ít côn ngô linh thảo thay đổi chút yêu đan tài liệu, trong đó không thiếu thứ tốt. Vị tiên họ hoa điêu ngoa tiểu thư cuối cùng không có tới trên nàng, bất quá đầy mặt không mau mà ngồi ở bên cạnh, thường thường mà chừng nàng. Mạch thiên ca nhìn như không thấy. Nàng vốn dĩ liền không phải ấu chi cá tính, nào có nhàn tâm cùng cái chưa hiểu việc đời đại tiểu thư lâu khí. Vị kia đường sư đệ quả nhiên vẫn luôn có nữ tu nguyện ý cùng hắn đổi đan dược, nàng lưu ý một chút, hắn đổi đến đan dược ngược lại so những người khác đều muốn nhiều, nhiều đến mặt khác mấy cái nam tu sắc mặt không dự. Bất quá không có biện pháp, ai kêu nhân ra là vạn nhân mê đâu. Không lâu sau, trao đổi sẽ rốt cuộc kết thúc, mạch thiên ca cùng mấy cái so thục nữ tu cáo biệt. Hạ gắt mái, nhớ liêu ở dưới chờ nàng, nhìn đến nàng xuống dưới, lại đây hành lễ, diệp tiền bối. Mạch thiên ca nói, chúng ta về đi. Là, nhớ liêu lên tiếng, vẫn cứ ở phía trước dẫn đường. Nhìn phía trước nhớ liêu, mạch thiên ca đột nhiên hỏi nói, quý môn phái có một vị họ đường trúc cơ tu sĩ. Nhớ liêu nghiêng đầu, đáp, diệp tiền bối, đường là chúng ta thanh hy sư tổ dòng họ, cho nên chúng ta phái chung họ đường tu sĩ có rất nhiều. Không biết tiền bối nói chính là vị nào? Nga! Chẳng lẽ vị kia đường sư đệ cùng thanh hy trưởng lão có quan hệ? Ta nói chính là một vị nam tu, trúc cơ sơ kỳ tu vi, vừa mới trao đổi sẽ thời điểm đến muộn một canh giờ mới tiến vào. Nhớ liệu dừng một chút, cẩn thận mà nhìn nàng một cái, tiểu tâm mà nói, diệp tiền bối nói chính là đường thận đường sư thúc đi. Đường sư thúc là thanh hy sư tổ huyền tôn. Là như thế này khó trách người này tuy là nam tu. địa vị lại không thấp bộ dáng, kêu mấy cái kêu hắn đường đại ca nữ tu, nghĩ đến cũng đều là có ra thế đi. Hắn không có song tu bạn nữ sao? Nhớ liễu lại cẩn thận nhìn qua liếc mắt một cái. Trâm chức nói, Diệp tiên bối, đường sư thúc trước mắt còn không có song tu bạn nữ bất quá, đường sư thúc hôn sự đã ở thương nghị, chỉ là còn không có định ra tới. Xem nàng này phản ứng, Mạch Thiên ca biết nhớ liễu là hiểu lầm, bất quá nàng cũng không giải thích. Chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Nhớ liêu nghĩ nghĩ, giống như còn có chút không yên tâm. Còn nói thêm, chúng ta thanh hy sư tổ thực yêu thích đường sư thúc, đường sư thúc từ nhỏ liền đi theo thanh hy sư tổ lớn lên, cho nên tuy rằng là nam tu, ở môn phái trung địa vị lại rất siêu nhiên. Điểm này mạch thiên ca không trường đôi mắt đều đã nhìn ra. Nàng cười hỏi, có rất nhiều người thích hắn. Nhớ liêu có chút bị cái này thẳng thắn vấn đề dọa tới rồi, dừng một chút. mới gật đầu là đường sư thúc sinh đến tuấn tiếu lại là thanh hi sư tổ yêu tha thiết hậu bối ai không thích đâu cái này lý do mạch thiên ca thừa nhận tuy rằng nông cạn lại cũng là sự thật huyền thanh môn thích vị kia thủ tĩnh sư huynh nữ đệ tử cũng rất nhiều rất nhiều người không phải cũng là bởi vì như vậy lý do bất quá nhìn đến nhớ liêu nổi lên đỏ hưởng khuôn mặt nàng có chút tò mò ngươi cũng phải không này vừa hỏi Nhớ liêu ngẩn ra hạ, cung quýt tả hữu nhìn xem, mới thấp giọng nói, diệp tiên bối, ngươi chớ có nói bậy lời nói, vì đường sư thúc xong tu việc, môn phái chung vài vị sư thúc thường xuyên đánh lên tới, ngươi nói như vậy sẽ hại chết ta. Thường xuyên đánh lên tới. Mạch thiên ca nhịn không được ngạc nhiên, xem trao đổi sẽ thượng hỏa hoa văng khắp nơi trường hợp, nàng không kỳ quái này đó nữ nhân đánh quá, nhưng cư nhiên là thường xuyên. Liên có chút kỳ quái. Chẳng lẽ các nàng trưởng bối mặc kệ? Đúng vậy. Có lẽ cái này để tài gợi lên nhớ liêu hưng thú nói chuyện, nàng một bên tiểu tâm chú ý chung quanh. Một bên nói, ba vị sư tổ môn hạ. Có thật nhiều sư thúc thích đường sư thúc đâu. Thanh hy sư tổ môn hạ dương sư thúc, văn sư thúc, thanh diệu sư tổ môn hạ hoa sư thúc, minh sư thúc cùng vần sư thúc, còn có thanh di sư tổ môn hạ liêu sư thúc, này đó đều là đánh đến tương đối lợi hại. còn có hảo chút tranh đến không quá lợi hại không có biện pháp chúng ta lâm hải cao giai nam tu thiếu lớn lên tuấn tiếu càng thiếu nghe được vân liễu nhị họ mạch thiên ca ánh mắt giật giật nguyên lai like này hai người là thanh diệu cùng thanh di môn hạ bất quá này cùng nàng không đóng việc này nàng đã tính toán chôn ở trong bụng coi như chưa bao giờ biết diệp tiên bối nhìn đến nàng ánh mắt dao động tựa hồ suy nghĩ cái gì nhớ liêu ấp há ấp úng mà kêu một tiếng ân Mạch thiên ca không chút để ý. Cắn cắn môi, nhớ liêu rốt cuộc hạ quyết tâm mở miệng, đường sư thúc sự, ngài tốt nhất không cần nhúng tay, ngài là côn ngô tu sĩ, các sư tổ khẳng định sẽ không làm đường sư thúc cùng người ngoài đi. Mạch thiên ca ngẩn ra, không nhịn được mà bật cười. Này nhớ liêu cũng đương nàng ái mộ cái kia đường thận. Tuy rằng nàng đến thừa nhận, cái này đường thận lớn lên không thể so tần hi kém, nhưng dung mạo lại không đại biểu hết thảy. Ngươi yên tâm. Ta không có ý gì khác. Nói xong câu này, khách quý lâu đã tới rồi, nàng liền không hề nhiều lời, lo chính mình vào nhà. Khách quý lâu còn có chút làm việc nặng tạp dịch đệ tử, nhớ liêu nhìn nhìn, dừng câu chuyện, theo đi vào, diệp tiền bối. Còn có chuyện gì? Nhớ liêu do dự một chút, hỏi, diệp tiền bối, nghe nói ngài luyện đan thuật phi thường cao minh, ta. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta tưởng lấy đồ vật cùng tiền bối ngài đổi đan dược, có thể hay không? Mạch Thiên Ca nói, trúc cơ đan dược ta đã đổi không có, bất quá ngươi muốn chính là luyện khí đan dược nói, ta đảo còn có một ít. Thật sự, nhớ Liêu Đại Hỉ, Diệp tiền bối, chúng ta chỉ cần luyện khí đan dược thì tốt rồi, ta có yêu đan, còn có linh thạch, còn có. Này đó, biết được còn có đan dược có thể đổi, nhớ liệu vội vàng kéo xuống trên eo túi càng khôn, nhảy ra một ít đồ vật lúc sau, lại nói, Nga, tiền bối từ từ. Nhớ thu trên người còn có. Nói không đợi Mạch Thiên Ca trả lời, hưng phấn mà liền chạy ra đi. Mạch Thiên Ca lắc đầu cười cười, một lần nữa bày ra phòng ngự trận pháp. Ra cửa bên ngoài phải mọi việc cẩn thận, đặc biệt quanh thân người đối chính mình có điều đồ thời điểm. Nàng vẫn luôn rất cẩn thận, làm bích hiên các người cảm thấy nàng hữu dụng, cũng sẽ không hữu dụng đến nổi lên cầm tù chi tâm. Bất quá, phòng người chi tâm luôn là không thể vô, phòng ngự trận không thể thiếu. Không lâu sau, nhớ liều lôi kéo nhớ thu vội vàng chạy về, hai người đều là vẻ mặt vui mừng. Nhớ thu vừa đến, cũng đem túi càn khôn lấy ra tới, lấy ra nhiều loại đồ vật, diệp tiên bối, ngài xem xem, có thể cùng ngài đổi đan dược sao. Mạch thiên ca thô sơ giản lược mà đảo qua liếc mắt một cái, các nàng mỗi người có một hai trăm viên linh thạch, mấy viên nhất giai yêu đan, còn có một ít vụn vật tài liệu. Rốt cuộc là luyện khí tu sĩ. có thể lấy ra tới đồ vật so với những cái đó chúc cơ tu sĩ kém xa. Cho rằng nàng là không hài lòng, nhớ liêu có chút ngượng ngùng nói, Diệp tiên bối, chúng ta tỉ muội tu vi thấp, cũng lộng không đến cái gì thứ tốt, này đó linh thạch là chúng ta tổn thật lâu tổn xuống dưới. Mạch thiên ca ngẩng đầu cười, đánh gây nàng lời nói, hảo đi, liền cùng các ngươi đổi đi. Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra bốn cái bình ngọc, Này hai bình là luyện khí tu sĩ nhất thường dùng dưỡng khí đan, một lọ tổng cộng có 30 viên. Này hai bình là tụ khí đan, hiệu quả so dưỡng khí đan hảo gấp 10 lần, mỗi bình 10 viên. bốn cái bình ngọc đặt tới trên bàn, nhớ liêu cùng nhớ thu vui vô cùng. Ấn côn ngô giá cả, mấy thứ này đã giá trị sáu trăm linh thạch, ở lâm hải đan dược càng khó được đến, xa xa không ngừng như vậy giá cả. Cầm đan dược, gấp không chờ nổi mà mở ra nhìn nhìn. Hai người liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ diệp tiền bối ban thưởng. Các nàng đương nhiên biết, chính mình trả giá linh thạch cùng đan dược căn bản không kịp này đó đan dược giá trị. Không cần cảm tạ, coi như là các ngươi mấy ngày này thay ta chăm sóc việc vật ven thủ lao đi. Mạch thiên ca không nghĩ tới từ hai cái luyện khí nữ tu trên người có thể đổi hồi cái gì, dù sao này đó chỉ là nàng ngày thường thế thật cơ luyện dược khi dư lại tới. Nghĩ đến thật cơ nàng đã phát trong chốc lắc ngốc. Lúc này thật cơ hẳn là đã trở lại quá Khác Sơn, hoàn thành trúc cơ đan khảo nghiệm đi. Cũng không biết hắn thông qua không có, nếu là thông qua nói cũng nên bế quan trúc cơ. Nàng đảo không lo lắng thật cơ trúc cơ không thành công, thầm thường tu sĩ trúc cơ, vốn dĩ liền rất thiếu có thể một lần thành công, có nàng cái kia sư phụ nhìn, không thành công cũng ra không được chuyện gì. Hơn nữa, nàng rời đi khi trộm mà cấp thật cơ chuẩn bị số cái trúc cơ đang củng cố bồn đan đặt ở mặt khác tiểu trong túi phân phó hắn trúc cơ khi mới có thể lấy ra tới có nàng nhiều cấp số cái trúc cơ đan nói vậy thật cơ trúc cơ vẫn là có rất lớn hy vọng có thể thành công chỉ là không biết hắn có hay không nghe lời nghĩ vậy mạch thiên ca bỗng nhiên có chút tưởng đi trở về tuy rằng ra tới mới đã hơn một năm nhưng tổng cảm thấy thật lâu dường như có điểm tưởng thật cơ có điểm tưởng sư phụ có điểm tưởng cái kia tiểu đạo phủ đến huyền thanh môn sắp hai năm Có thân nhân có sư tôn có bằng hữu, nàng thật sự đem huyền thanh môn đưa ra. Loại cảm giác này, thực hảo, ít nhất bị thương thời điểm, mệt mỏi thời điểm, có cái địa phương có thể trở về. Nhớ liêu cùng nhớ bàn đu dây ơn vạn tạm mà lui đi ra ngoài, mạch thiên ca một chút giữa mày, vào hư thiên cảnh, suy nghĩ một chút bước tiếp theo làm sao bây giờ hảo. Nếu cảm thấy ra tới thật lâu, như vậy muốn hay không hồi huyền thanh môn. Từ trúc cơ hậu kỳ đến trúc cơ viên mãn, nói như vậy tu luyện thuận lợi đều phải 3 năm 10 năm, nhưng nàng hiện giờ tư chất phi phạm, hơn nữa đan dược cũng so người bình thường hảo đến nhiều, nghĩ đến 20 năm tả hữu liền thành. Đến nôi kết đan sao, có lẽ phải tốn mười mấy năm chuẩn bị, chỉ cần nàng không phải quá xui xẻo, kết đan tỷ lệ hẳn là sẽ không quá thấp. Nàng hiện giờ mới 38 tuổi, nếu thuận lợi, 70 tuổi tả hữu liền có thể kết đan. Nhưng mạch thiên ca đối quyết định này lại có chút do dự, nếu là trở về tiếp theo bế quan, kia nàng phía trước cố tình áp chế tu vi, không cho chính mình quá nhanh tấn giai, liền không có ý nghĩa. Đối bình thường tu sĩ tới nói, đương nhiên là càng nhanh kết đan càng tốt. Ở hiện giờ tu tiên trong hoàn cảnh, tu sĩ mặc dù lại nỗ lực, cũng là rất khó ở trăm tuổi phía trước kết đan, cho nên, thiên cực mới có thể ngàn năm đều khó ra mấy cái trăm tuổi kết đan tu sĩ. phàm là có thể làm được, toàn bộ được xưng là thiên tài. Cũng bởi vậy, nàng vị kia thủ tĩnh sư huynh rõ ràng tư chất không hiện, lại có thể trăm tuổi phía trước kết đan, mới có thể thanh danh truyền xa. Chính là, đối nàng tới nói lại không thể đơn thuần mà như vậy tính. Có cùng loại thái cổ tu tiên hoàn cảnh, có thái cổ thiên tài chi tư, còn có vô số đăng dược, nàng linh khi tăng trưởng thực mau, cũng rất khó có tấn giai bình cảnh, như thế nói. Trăm tuổi phía trước kết đan cơ hồ là khẳng định sự. Nhưng là hiện tại rốt cuộc không phải thái cổ, cho nên thường nhân sẽ không gặp được vấn đề, nàng sẽ gặp được. Nàng vị kia tiện nghi sư phụ đã từng lén thở dài, nàng vị kia thủ tĩnh sư huynh kết đan vẫn là quá sớm, tuổi quá nhỏ, căn cơ không xong, may mắn hắn thích chính mình khắp nơi chạy, trải qua đến xem như nhiều, mới không xảy ra chuyện gì. Cũng là vì như thế, sư phụ lần nữa mà báo cho nàng. Nhất định phải tâm cảnh đổi kịp, mới có thể kết đan, tu vi quá mức liều lĩnh không phải chuyện tốt. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca do dự, mới một năm, du lịch thời gian còn quá ngắn. Có trở về hay không sự về sau lại nói, ít nhất này mấy tháng là muốn háo ở bích thiên các. Giáo thụ luyện đan thuật cũng không phải dễ dàng sự, đan phương có thể mua bán, bước đi có thể thuyết minh, nhưng là luyện đan khi yêu cầu chú ý hạng mục công việc, lại không phải đan phương thượng sẽ nhớ rõ rõ ràng. mỗi cái luyện đan sư đều ở chính mình bất truyền bí mật những cái đó mới là luyện đan thành công điểm mấu chốt mặt khác còn có luyện đan khi như thế nào kết ấn đan phương thượng cũng nói không rõ giống nhau cơ sở đan dược không cần giấu tay nhưng một ít đặc thù đan dược liền phải giấu tay phối hợp mới có thể xử các loại tài liệu hoàn mỹ mà hỗn hợp ở bên nhau này đó dấu tay mỗi cái luyện đan sư đều có chính mình độc đáo biến hóa cùng đan phương thượng đều có bất đồng Này đó biến hóa lại phối hợp thượng luyện đan khi thời gian cùng đan hỏa, hoàn toàn mà kết hợp ở bên nhau, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. May mà, hạ thanh ở luyện đan trời cao phân cực cao, lĩnh ngộ thật sự mau. Mạch thiên ca cảm thấy, nàng thiên phú muốn so với chính mình cao đến nhiều, chỉ là không có rất nhiều hảo tài liệu cung nàng luyện tập, luyện đan cảnh giới mới có thể không thể đi lên. Mạch thiên ca liền một chút một chút mà đem như thế nào phân biệt tài liệu dung hợp độ. Kết dấu tay phải chú ý này đó phương diện, đều dạy cho Hạ Thanh. Nàng không sợ giáo hội Hạ Thanh lúc sau, vệ hạo Lam sẽ không thực hiện lời hứa, tiến bích hiên các, nàng liền lộ ra quá chính mình là phụng sư mệnh xuống núi, lấy vệ hạo Lam kiến thức, vừa nghe lời này, hẳn là liền biết nàng là huyền thanh môn tinh anh đệ tử. Chẳng sợ bích hiên các đang ở lâm hải ngăn cách với thế nhân, ly huyền thanh môn vạn giảm xa, nhưng đại môn phái luôn có chút đặc thù thủ pháp truy tung đệ tử hành tung. nàng nếu bị khấu ở bích hiên các vạn nhất truy tra lên như vậy môn phái nhỏ chỉ cần một cái nguyên anh tu sĩ các nàng liền vạn kiếp bất phủ mỗi ngày cùng hạ thanh niên tập luyện đan chi thuật ngẫu nhiên nhàn cũng sẽ cùng bích hiên các mặt khác tu sĩ đàm luận tu luyện chi đạo mấy tháng nhoáng lên liền đi qua hạ đạo hữu mạch thiên ca nhìn ở luyện tập nghiền ngẫm tài liệu phân lượng hạ thanh kêu lên người khác nếu là vào giờ phút này kêu nàng Hạ Thanh tất là đầu đều không nâng, nhưng gọi nàng người là Mạch Thiên Ca, Hạ Thanh lập tức ngẩng đầu, "Diệp đạo hữu, có phải hay không ta làm được có cái gì không đúng?" "Không có." Mạch Thiên Ca cười cười, từ trong lòng lấy ra số cái ngọc giản, đưa qua đi, "Chính là bởi vì ngươi đã làm được thực hảo, ta cũng không có gì nhưng giáo." "Nơi này là một ít Đan Phương." Mặt trên ta nhớ kỹ chính mình tổng kết một ít những việc cần chú ý. Nghe được lời này, Hạ coi trọng tình sáng ngời, vội vàng tiếp nhận này đó ngọc giản, đắm chìm nhập thần thức, mùi ngon mà phẩm độc lên. Ta bí quyết liền này đó, đều đã dạy cho ngươi, về sau chính ngươi nghiền ngẫm, giả lấy thời gian. Luyện đan thuật nhất định so với ta hiện tại cao minh. Mạch Thiên Ca cảm thấy, chính mình có quá nhiều việc cần hoàn thành, tu luyện là trọng điểm, trận pháp chi đạo là căn bản. Lúc sau mới luôn được đến luyện đan. mà hạ thanh lại là một lòng nhào vào luyện đan thượng nghĩ đến chính mình cho dù có vô số cao giai linh dược như dùng tương lai luyện đan thuật thành tựu cũng chưa chắc có thể so sánh đến nghỉ mát thanh hạ thanh vội vàng đem lực chú ý từ trong ngọc giản rút về này liền xong rồi diệp đạo hữu ta còn có rất nhiều không học đâu cũng làm không đến giống ngươi như vậy hạ đạo hữu ta luyện đan thuật cũng không thể so ngươi cao minh rất nhiều chỉ có thể làm được này nhiều hơn nữa Luyện đan liền phải không ngừng thí nghiệm, nghiền ngẫm, cũng không phải nói là có thể làm được, ta chỉ có thể làm ngươi thiếu đi một ít đường vòng. Dư lại liền xem chính ngươi chậm rãi làm. Hạ thanh đối luyện đan thuật cũng là thập phần hiểu biết, nghe nàng nói như vậy, cầm lòng không đậu gật đầu, nói được cũng là. Mạch thiên ca cười, hảo. Ngươi chậm rãi luyện tập đi, ta đi về trước. Hảo. Hạ thanh gấp không chờ nổi tiếp tục nghiên cứu. Cùng Mạch thiên ca cáo biệt. Lại vội vàng vội mà vùi đầu ngọc giản Xem nàng bộ dáng này Mạch thiên ca lắc đầu Chầm rãi bước đi ra phòng luyện đan Bên ngoài nhớ liêu cùng nhớ thu đã đang đợi nàng Nhìn đến nàng ra tới Hành lễ Diệp tiền bối Các nàng hai người trong khoảng thời gian này Từ mạch thiên ca trong tay được đến không ít chỗ tốt tiêu khởi tiền bối tới càng thêm cung kính Mạch thiên ca không có giống thường Lui tới giống nhau trực tiếp trở về Mà là hướng các nàng nói Ta tưởng gặp mặt các ngươi trưởng môn. Nhớ liêu cùng nhớ thu đối xem một cái. Nhớ liêu nói, kia tiền bối thả tại đây từ từ. Văn bối này liền đi thông chi trưởng môn. Mạch thiên ca gật đầu, hảo. Nhớ liêu hành lễ, vội vàng mà đi. Nhớ thu nói, tiền bối, nơi này ly trưởng môn đại điện rất xa. Nhớ liêu này vừa đi khả năng phải đợi tương đối lâu. Văn bối trước bồi tiền bối nơi nơi đi dạo. Hành. Mạch thiên ca mạn nhiên đứng thanh. Nhớ thu liền giao luyện thất đan quản sự vài câu, lãnh mạch thiên ca đi hoa viên. Bên yên các nữ từ đông đảo, cảnh vật cũng thực tốn tâm tư, trừ bỏ môn phái khác đều sẽ co dược viên, thậm chí còn bố trí hoa viên, trong đó có rất nhiều xuất từ đông hải kỳ hoa dị thảo, tranh kỳ khoe sát, mỹ lệ phi Phàm Nhớ thu mang theo nàng đi đến núi giả bên tiểu đình, nói, diệp tiên bối, ngươi xem này đó hoa cỏ, tuy rằng không phải cái gì thực hy hữu linh dược. Nhưng ở nơi khác cũng là nhìn không tới đâu. Mạch thiên ca nhìn trước mắt hoa cỏ, trong lòng cũng tán thưởng bích hiên các nữ đệ tử nhóm kéo tay. Nàng còn chưa từng gặp qua như thế Mỹ lệ hoa viên, tu tiên giới tu tiên môn phái, trừ bỏ bích hiên các, ai có cái kia tâm tư bố trí cái gì hoa viên. Hiện giờ đã là 12 tháng, lập tức liền phải ăn tết, đúng là nhất lánh mùa, nhưng này hoa viên có trận pháp bảo vệ, lại vẫn cứ ấm áp như xuân, bánh hoa thịnh phóng. gì? Nhớ Thu đống nhiên ra một tiếng, hình như là đường sư thúc. Mạch Thiên Ca theo nhớ Thu ánh mắt nhìn lại, nhưng bất chính là vị kia vạn nhân mê đường Thận Đường công tử. Như thế nào giống như né tránh mà đang xem các nàng. Nhìn đến các nàng đã chú ý tới hắn, nay Đường Thận ra mặt một chút thấu hồng. Mạch Thiên Ca âm thầm buồn cười, vị này Đường công tử, cũng thật giống vị tiểu thư khuê các, như vậy hái mặt đỏ. Bất quá, xem các nàng làm cái gì? Đang nghĩ người tới. Đường thận khẽ cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm, hướng các nàng đi tới. Mạch thiên ca càng nghi hoặc, nhớ thu ở nàng bên cạnh thấp giọng nói thầm, đường sư thúc đây là. Chưa kịp nói thêm cái gì, đường thận đã đi đến trước mắt, vẫn là có chút e lệ mà nhìn nhìn hai người, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở mạch thiên ca trên người, thấp giọng nói, Diệp, Diệp đạo hữu. Ở Bích Hiên các này mấy tháng, mạch thiên ca trừ bỏ đi phòng luyện đan. Cũng chính là ngẫu nhiên chịu vệ hạo làm chi mời đi giao lưu một ít tu luyện chi đạo, cùng đường thận cũng liền ít ỏi gặp qua mấy lần, mỗi lần đều không có nói chuyện nhiều, nhiều nhất cũng chính là chào hỏi một cái. Cho nên lúc này, mạch thiên ca cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, đường đạo hữu, thật xảo. Đường thận ừ một tiếng, có chút bất an mà xoa xoa tay, lại nhìn xem nhớ thu. Nhớ thu có chút mặc danh cho nên, nhưng đường thận lại nhìn nàng vài lần. Nàng đột nhiên có chút ngộ lại đây, trong lòng âm thầm kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc, hướng hai người vén áo thi lễ, diệp tiên bối, đường sư thúc, ván bối còn có chút việc, các ngươi từ từ nói chuyện, ta rời đi một chút. Mạch thiên ca còn không có theo tiếng, đường thận đã gấp không chờ nổi nói, ngươi đi đi. Nghe được đường thận nói như vậy, mạch thiên ca đành phải đem lời nói lại nuốt trở vào, nhìn nhớ thu chậm rãi rời khỏi hoa viên. Lúc này đã là chẳng vạng. Trong hoa viên đã không có du ngoạn người, cũng không có làm sống tạp dịch đệ tử, chỉ có bọn họ hai người một mình ở chung. Mạch Thiên ca bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, tình cảnh này nếu là làm vị này đường công tử kẻ ái mộ nhìn đến, chỉ sợ chính mình ngày mai liền thành bích hiên các công địch, lại không biết vị này đường công tử có cái gì tưởng nói. Nhớ thu đi rồi, đường thận vẫn cứ do dự bộ dáng, nhất thời xoa xoa tay, lại nhất thời mạt mạt lòng bàn tay. Một cái nam tử làm ra như thế tư thái, Mạch Thiên Ca thực sự không mừng, liền dẫn đầu mở miệng, "Đường đạo hữu có việc sao?" "A, nga." Đường Thận bị nàng kinh hoàn hồn trí, nuốt một ngụm nước miếng, tựa hồ ở bình tĩnh tâm tình, "Diệp đạo hữu, chúng ta ngồi nói đi." Mạch Thiên Ca nhìn mắt, trong đỉnh chỉ có một chương bàn nhỏ, mặc kệ như thế nào ngồi, thoạt nhìn đều quá thân mật. Nàng liên nói, "Có chuyện gì đứng nói cũng là giống nhau." Nàng lời này Thực rõ ràng là chống đẩy, không nghĩ cùng hắn có vẻ thân cận, đường thận có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái, tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn từ nhỏ liền có rất nhiều kẻ hái mộ, bên hiền các là cái nữ tu môn phái, cùng hắn cùng nhau lớn lên sư tỉ muội luôn là tưởng phương thiết tưởng cùng hắn thân cận, hắn cũng vẫn luôn cho rằng, nữ tu đều là giống nhau. Nhưng hắn lúc này nhìn ra được tới, vị này diệp đạo hữu cũng không muốn cùng hắn quá mức thân cận, cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đối với chính mình, kế tiếp muốn nói nói, cũng cảm thấy dễ dàng xuất khẩu. Ta nghe nói, Diệp Đạo Hữu sắp hồi côn ô phải không? Mạch Thiên ca gật đầu, không tồi, luyện đan thuật ta đã hết số dạy cho quý môn hạ thanh Đạo Hưu, không lâu liền sẽ rời đi. kia đường thận tiểu tâm mà nhìn nàng một cái, ta có thể hay không cùng Diệp Đạo Hữu cùng nhau rời đi? Mạch Thiên ca nghe vậy ngẩn ra, nhìn chằm chằm đường thận nhìn trong chốc lát. Thẳng nhìn đến trên mặt hắn lại lần nữa nổi lên đỏ ửng, mới nhàn nhạt nói, đường đạo hưu thân là thanh hy trưởng lao ái tôn, tưởng rời đi Lâm Hải, nhất định không có gì vấn đề đi. Há tất muốn cùng ta cùng nhau rời đi. Đường thận co quắp mà nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, tuy rằng ta có thể tùy thời rời đi, cao tổ mẫu lại không yên tâm ta một mình một người, nhưng môn trung sư tỉ muội Quá dính người, sư huynh đệ đối ta lại không lắm thân thiện, ta... Mạch thiên ca nhăn nhăn mày, khó hiểu nói, chẳng lẽ lệnh tổ không lo lắng ta không có hảo tâm sao? Ta xem diệp đạo hưu không phải người xấu. Đường thận ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không sợ diệp đạo hưu chê cười, ta từ nhỏ. Từ nhỏ bị một đám sư tỉ mội vây quanh, không mừng cùng nữ tử ở chung. Chính là chúng ta bích hiên các chính là như thế, toàn bộ đều là nữ tu. Ta nghe cao tổ mâu nói, côn ngô không phải như thế, ta liền tưởng. Đường đạo Hữu Mạch Thiên Ca đánh gây hắn nói, cũng xin thứ cho ta nói thẳng, nếu ngươi chưa bao giờ rời đi Lâm Hải, lệnh tổ lại thập phân yêu thích với ngươi, ta ngược lại không thể cùng ngươi cùng nhau rời đi. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Không phải. Nghe nàng tự tuyệt, đường thận vội vàng nói, ta chỉ là đối Côn ngô không thân, Diệp Đạo Hữu lại là danh môn con cháu, ta liền tưởng tùy Diệp Đạo Hữu đi Côn ngô nhìn xem, không cần Diệp Đạo Hữu phụ cái gì trách. Lời nói là như thế, nhưng lệnh tổ sẽ như vậy tưởng sao? Tuy rằng cũng không sợ hãi bích hiên các kết đan tu sĩ, nhưng mạch thiên ca cũng không nghĩ hướng chính mình trên người ông sự, đường đạo hữu lời này có từng hướng lệnh tổ đề qua. Đường thận một chút ách khẩu, chiếp chiếp sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, ta tưởng. Chờ diệp đạo hữu đồng ý, liền hướng đi cao tổ mâu nói. Xem hắn dáng vẻ này, mạch thiên ca không cấm thở dài, đường đạo hữu. Ta không nghĩ bị lệnh tổ hiểu lầm lừa gạt nàng yêu tha thiết hậu nhân, ngươi vẫn là trước cùng lệnh tổ thuyết minh đi. Hơn nữa, ta cũng nói thật, lấy đạo Hưu tính cách xử sự, sự, vẫn là có đồng môn bồi cho thỏa đáng, mặc kệ đồng môn đối đãi ngươi như thế nào, luôn là so với ta cái này người ngoài đáng tin cậy. Diệp đạo Hưu, bị nàng cự tuyệt lúc sau, Đường Thận còn chưa từ bỏ ý định, nhưng hắn lại không thiện lời nói, nói không nên lời cái gì đạo lý tới. Chỉ có thể tả tả hữu hữu mà vây quanh mạch thiên ca xoay quanh. Mạch thiên ca bất đắc dĩ, đường đạo hữu, ngươi như vậy sẽ hại chết ta. a đường thận vẻ mặt khó hiểu. Mạch thiên ca càng bất đắc dĩ, cái dạng này nếu như bị những người khác nhìn đến, chuyên gia đi nói, vị này vạn nhân mê đường công tử kẻ ái mộ khẳng định đối nàng hận thấu xương, nói không chừng còn đao kiếm tương hướng. Lấy các nàng ghen tị tính tình, đến lúc đó liền nói không rõ. đường đại ca mới vừa nghĩ như vậy bãi, hai người liền nghe được thanh âm mạch thiên ca quay đầu vừa thấy mày liền nhữ lại cư nhiên chính là vị kia hoa sư muội vị này đường công tử điên quần kẻ ái mộ thật là cái tốt không linh cái xấu linh như vậy xảo bị người này nhìn đến không phải muốn nàng mệnh sao vị này hoa sư muội chỉ có một người lại hùng hổ mà tới gần ánh mắt chừng mắt diệp đạo hữu trên cao nhìn xuống hỏi diệp đạo hữu Ngươi ở cùng đường đại ca nói cái gì? Rõ ràng là hắn nói không phải ta nói. Mạch thiên ca trong lòng như thế nghĩ, nhìn trước mắt ước chừng so với chính mình cao nửa cái đầu hoa sư muội, nữ khí bình đạm, không có gì. Hoa đạo hưu muốn biết tấn có thể hỏi đường đạo hưu. Phải không? Dao nhỏ giống nhau sắc bén ánh mắt cắt thượng mạch thiên ca mặt. Mạch thiên ca không chút nghi ngờ, nữ nhân này tưởng cầm đao đem trên mặt nàng thịt từng mảnh cắt bỏ. Nàng ở trong lòng cười khổ. Tuy rằng Bích hiên các nữ tu cường thế, nhưng này rốt cuộc không phải nữ tính vi tôn thế giới, cho dù là giống đường thận như vậy mềm nam nhân, chỉ sợ vẫn là tương đối thích tử vi động phủ gặp được vị kia vân sư mọi ái làm nũng bộ dáng đi. Đương nhiên, cường thế nữ nhân cũng có cường thế đáng yêu, nhưng cường thế nếu biến thành cứng bách, liền một chút cũng không đáng yêu. Không có làm chuyện trái với lương tâm. Mạch thiên ca cũng không sợ nàng, không có thoái nhượng nửa bước, chỉ là thanh âm lãnh đạo. Hoa đạo hữu còn có cái gì chỉ giáo sao? Vị này hoa sư muội xem nàng tựa hồ một chút cũng không chuẩn dạng, mày liêu dựng ngược, diệp đạo hữu, ta đảo muốn hỏi ngươi muốn làm gì? hào hảo, không cùng hạ thanh sư mội nghiên cứu luyện đàn, cùng đường đại ca nói cái gì? Nhìn đến mạch thiên ca không đáp lời, vị này hoa sư muội lại tới gần một bước, diệp đạo hữu, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Đừng vọng tưởng không thuộc về ngươi đồ vật. Bị nàng ánh mắt nhìn gần. Mạch thiên ca không cảm thấy thế nhược, ngược lại càng thêm cảm thấy muốn cười, ngẫm lại chính mình dù sao phải rời khỏi, không cần thiết kiêng kỵ cái gì. liền cũng gợi lên khoe miệng, lộ ra cười lạnh biểu tình, những lời này hoa đạo Hữu không bằng nhắc nhở chính mình hảo. Vị này hoa sư mội hiển nhiên không nghĩ tới mạch thiên ca sẽ phản bắt nàng, hơn nữa vẫn là như thế không khách khí. Cho nên nàng ngẩn ra một chút, mới hiểu được lại đây, tức khắc giận dữ, diệp tiểu tiên. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Nàng càng sinh khí, mạch thiên ca lại càng chấn định. Thậm chí trên mặt mang theo cười, hoa đạo hữu, ngươi không phải đã sớm tưởng giáo hấn ta sao? Như thế nào đến hôm nay cũng không động thủ đâu. Ta cũng xin khuyên ngươi một câu. hết ngồi đáy giếng, không thể ngữ hải, hoa đạo hữu cái này tính, cả đời lưu tại lâm hải cũng liền thôi, nếu là có một ngày đi côn ô. Hừ hừ. Ngươi vị này hoa sư mội nghe được mạch thiên ca này không chút khách khí một câu, sắc mặt đại biến, toàn bộ bích yên các, trừ bỏ ba vị trưởng bối, còn không có người dám cùng nàng nói như vậy. Chính là, mạch thiên ca lệnh băng sắc mặt. Không khỏi làm nàng trột dạ một chút, lại nghĩ tới mấy tháng trước chính mình trưởng bối lời nói. Muốn giao hơn cái kia diệp tiểu thiên. Tam nha đầu, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất dày. Nàng không phục, thái nói mãi. mãi. Bất quá chính là cái côn ngô tu sĩ thôi, giao hấn một chút nàng làm sao vậy? Nàng bây giờ còn có cẩu với chúng ta đâu? Cứ nhiên trả lại cho ta sắc mặt xem. Nàng thái nãi mãi thanh diệu trưởng lão vừa nghe lời này, vung trường tụ, thư lệnh, nói ngươi không biết trời cao đất dày, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi chính là từ nhỏ bị mẹ ngươi xuống hư. Chẳng qua là cái côn ngô tu sĩ. Ngươi trưởng môn sư tỷ bẩm báo là lúc, ngươi cũng ở đây. Chẳng lẽ không nghe nói nàng là huyền thanh môn tu sĩ sao? Nhưng nàng bất quá là cái trúc cơ tu sĩ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng nàng cũng nói là phụng sư mệnh xuống núi du lịch. Thanh diệu trưởng lão trừng mắt nàng, hận sắc không thành thép, huyền thanh môn chỉ có kết đan trở lên mới nhưng thu đồ đệ, nàng sư tôn, tất là kết đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Nếu nàng được sùng ái, ở môn phái trung địa vị nhưng không thể so người thấp, Nhân gia nguyên anh tu sĩ so với chúng ta kết đan tu sĩ còn nhiều, chúng ta nhưng không thể trêu vào. Nàng ngờ ngơ, nhất thời đã quên đáp lời. Nàng vừa sinh ra, chính là kết đan tu sĩ trực hệ hậu bối, nhận hết đau sủng, không nghĩ tới một cái ngoại lai tu sĩ, có khả năng địa vị không thể so nàng thấp. Kéo về tinh thần, nàng nhìn trước mắt vẻ mặt cao ngạo nhìn chính mình mạch thiên ca, cái này biểu tình trước nay đều là nàng đối với người khác, có từng có người như vậy đối nàng. Nàng giận sôi máu, không hề lý trí mà cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cư nhiên như vậy cùng ta nói chuyện. Như vậy ngươi cho rằng ngươi là ai? Mạch thiên ca khẽ mỉm cười, khí định thần nhàn, tu vi chẳng ra gì, lại không có gì sở trường, bất qua ủy vào có cái kết đan trường bối, liền thật cho rằng chính mình lê gớm. Tỷ tỷ, liền ngươi loại tâm tính này, đời này đều không cần nghĩ kết đan, trực tiếp ở chút cơ sơ kỳ nằm mơ đến chết đi. ngươi không nói hai lời một phen rút ra phi kiếm liền phải đâm tới mạch thiên ca lui về phía sau một bước nhìn góc đã xem ngây người đường thận đường đạo hữu a đường thận không biết làm sao chẳng lẽ ngươi muốn xem lệnh sư muội ở môn phái bên trong đối khách nhân động thủ sao nga đường thận không có tới đến suy nghĩ cẩn thận vội vàng vội rút ra bản thân pháp khí hòa sư muội nhìn đến đường thận muốn giữ gìn mạch thiên ca Vị này hoa sư mội sắc mặt càng giận, đường đại ca, ngươi, ngươi thế nhưng vì nàng đối ta động thủ. Đường thận tự tin không quá đủ, nhưng cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm nói, chính là diệp đạo hữu là chúng ta khách quý, ngươi sao lại có thể đối khách quý động thủ đâu. Khách quý, này hoa sư muội cười lạnh, ngươi gặp qua đối chủ nhân châm chọc nghĩa mai khách quý sao. Là nàng cười nhạo ta, nàng nói được không sai, uy nghiêm thanh âm, từ bên vang lên. Ba người quay đầu, nhìn đến hoa viên cửa, đứng một vị quần áo mộc mạc trung niên nữ tử. Chỉ thấy này nữ tử xem ra 40 tuổi tả hưu, trên mặt không có một chút nếp nhăn, sắc mặt uy nghiêm, khí thế lang nhân. Ở nàng phía sau, đi theo mấy vị phủng ly thị nữ, an an tĩnh tĩnh, không một ti tiếng vang. Nhìn người nọ, đường thận cùng này hoa sư muội đều là ngẩn ngơ, theo sau hai người vội vàng thu hồi pháp khí, quỳ xuống đất hành lễ. Thái nãi nãi. Gặp qua trưởng lão, ân, này nữ tử khẽ gật đầu, chậm rãi bước đi tới, sắc bén ánh mắt định ở mạch thiên ca trên người. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, không tiêu ngạo không siểm nịnh giơ tay vái chào, vạn bối diệp tiểu thiên, gặp qua thanh diệu trưởng lão. Nghe thế câu nói, này nữ tử ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, hoán ngữ khí, không cần đa lễ, ngươi nhưng thật ra cái thông minh hải tử. Mạch thiên ca buông tay, nửa thấp mặt mày, không có lại đáp lời. Vị này thanh diệu trưởng lão cũng không hề xem nàng, ánh mắt phóng tới quỳ hai cái tiểu bối trên người, thật nhi, người đứng lên đi. Đường thận có chút bất an mà ngẩng đầu nhìn nhìn, thấp thấp ứng thanh, là, đa tạ trưởng lão. Này hoa sư muội cũng nhớ tới, nhưng vừa nhấc đầu, nhìn đến đầu chú ở trên người nàng nghiêm khắc ánh mắt, vẫn là không, có can đảm, cắn cắn môi, tiếp tục quỳ. Sớm có thị nữ lại đây thu thập trong đình tạp vật, bãi hạ bàn chản cùng cái đệm, thối lui đến một bên. Thanh diệu trưởng lao đi vào tiểu đình ngồi xuống, tiếp nhận thị nữ vừa mới phao tốt trà xanh, chậm rãi uống một ngụm, mới mở miệng, lâm Nhi, ngươi năm nay cũng có hơn bốn mươi đi. Quỳ trên mặt đất hoa sư mội thấp ứng thanh. Mạch thiên ca ở một bên cong cong khỏe miệng. Kỳ thật nàng vừa rồi kêu một câu tỉ tỉ, bất quá là tưởng khí này nữ tử, không nghĩ tới nhân gia thật sự tuổi so nàng đại, kia vừa rồi kia phiên lời nói đảo không tính oan uổng nàng. Hơn bốn mươi tuổi. Còn như thế điêu ngoa, chẳng sợ chúc cơ tu sĩ thọ nguyên có hơn 300 năm, ấn nàng loại này cách sống, sống đến 300 hơn tuổi cũng chưa tiến bộ, đời này cũng đừng nghĩ kết đan, thậm chí tấn giai trung kỳ, hậu kỳ đều khó. Thanh diệu trưởng lão một gác chén trà, ánh mắt lãnh hạ, hơn 40, ngươi cũng không biết xấu hổ thừa nhận. Ta sớm nói qua, đừng như vậy không biết trời cao đất dày, ngươi liền không đem ta nói nghe đi vào. Chính là, thái nãi nãi. Chính là cái gì? Thanh diệu trưởng lao đánh gãy nàng lời nói, một phách cái bàn, hoa cũng lâm, ngươi cảm thấy có ta cái này lao thái bà cho ngươi làm chỗ dựa, ngươi liền có thể đi ngang. Mẹ ngươi từ nhỏ không đem ngươi dạy hảo, chính ngươi cũng không biết học giỏi. Ngươi nếu có bản lĩnh, chính mình kết đan liền thôi, nhưng ngươi hiện tại có cái gì? Bất quá chút cơ sơ kỳ, liền như vậy không biết tiến bộ. Mạch thiên ca đứng ở một bên, sự không liên quan mình mà nhìn. nguyên lai vị này hoa sư muội tên là hoa cũng lâm đáng tiếc một cái tên hay quỳ trên mặt đất hoa cũng lâm nghề máu không nói chuyện thanh diệu trưởng lão lại giận chừng nàng như thế nào ngươi còn cảm thấy ủy khuất ta xem vị này tiểu đạo hưu nói được nửa điểm không sai ỷ vào chính mình có cái kết đan trường bối coi như chính mình thật ghê gớm ngươi có thể dựa ta cả đời sao có phải hay không về sau ngươi đều không nghĩ tấn giai Lần trước phái đệ tử ra cửa, ta hẳn là đem ngươi quăng ra ngoài mới là, cho ngươi đi côn nô kiến thức kiến thức, miễn cho về sau mất mặt xấu hổ. Lời này lạnh lùng sắc bén, thực sự nói tàn nhẫn. Trước mắt hoa cũng lâm vành mắt đỏ lên, nén giận trừng mắt nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, lại không dám phản bác. Thanh diệu trưởng lão càng nổi giận, như thế nào, không phục. Hảo, hôm nay khách nhân ở, ta cũng không nhiều làm giáo hơn ngươi, chính mình đi tư quá trai diện bích đi. Ta chưa nói có thể ra tới, không cho phép ra tới. Thái nãi mãi hoa cũng lâm cả kinh, nước mắt rớt xuống dưới, ta. mau đi. Thanh diệu trưởng lao không lưu tình chút nào, trứng mắt nàng. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng là đứng lên, chạy như bay rời đi. Nhìn đến nàng ngoan ngoãn rời đi, thanh diệu trưởng lao sắc mặt lúc này mới hoan xuống dưới, theo sau ngó mắt đường thận, thận nhi, không khác sự liền đi hầu hạ ngươi cao tổ mẫu đi. Vừa rồi nàng còn nghiệm khởi ngươi. Đường thận như được đại xá, vội vàng hành lễ, là. Rồi sau đó vội vã chạy đi. Chỉ trước mắt, ở đây người trừ bỏ mạch thiên ca ngoại, liền chỉ có thanh diệu trưởng lão cùng nàng mấy cái thị nữ. Mạch thiên ca ánh mắt giật giật, cuối cùng vẫn là lựa chọn cho mặc, lấy ra ở huyền thanh môn trung đối phó trưởng bối một bộ. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thành thành thật thật an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên. Thanh diệu trưởng lão không có lập tức xem nàng. mà là tiếp nhận thị nữ giảo quá khăn tinh tế lao một phen mặt lại ngẩng đầu xem nàng nàng xem đến thực cẩn thận cũng nhìn thật lâu nhưng mạch thiên ca trước sau biểu tình bình tĩnh rốt cuộc này thanh diệu trưởng lão thu hồi ánh mắt một lần nữa mang trà lên chậm rãi mở miệng tiểu đạo hữu ngươi cũng thật không đơn giản a. đây là mạch thiên ca lần đầu tiên nhìn thấy thanh diệu trưởng lão nàng đến bích hiên cắt cũng co vài tháng nhưng cho tới nay Đều là vệ hạo làm chờ chúc cơ tu sĩ tiếp đãi nàng, ba vị kết đan trưởng lão chưa bao giờ gặp qua. Đương nhiên, nhân ra là kết đan tiền bối, nói như vậy, kết đan tu sĩ đều là đóng cửa khổ tu, ai sẽ không có việc gì tiếp kiến một cái phi buồn môn văn bối. Bọn họ không như vậy nhàn, cũng sẽ không làm loại này rất thân phận sự. Nhưng, cho dù chưa thấy qua ba vị kết đan trưởng lão, Mạch Thiên Ca cũng chưa bao giờ lo lắng thanh diệu trưởng lão hội thật sự đối nàng bất lợi. Tiếp quản quá thượng thanh cung sự vụ, thế tính cùng đạo quân chuẩn bị hơn người tình lui tới, mạch thiên ca đối môn phái tu sĩ cấp cao trong lòng loanh quanh lòng vòng rõ ràng thật sự. Ở tu sĩ cấp cao trong mắt, đặc biệt là chống đỡ môn phái tu sĩ cấp cao, lại sủng ái hậu bối, đều không thể ảnh hưởng đến bọn họ ích lợi xem, hai tử sủng về sủng chính sự lại không thể trộn lẫn này đó cảm tình. Cho nên, hoa cũng lâm ý hiếp, nghe vào cảm kích người trong hai, thực buồn cười. chính là lúc này thanh diệu trưởng lão dùng như vậy một loại ngữ khí đối nàng nói như vậy một câu liền ý vị sâu xa không đơn giản là cái gì không đơn giản chư bỏ biểu hiện ra ngoài luyện đan thuật mạch thiên ca ở bích hiên các tu sĩ trong mắt cũng chính là cái bình thường ngoại lai tu sĩ thanh diệu trưởng lao những lời này nhưng tuyệt đối không phải khích lệ nàng luyện đan thuật mạch thiên ca biểu tình không nhúc nhích chỉ là ánh mắt hơi nâng nâng tiền bối quá khen Thanh diệu trưởng lão nhẹ nhàng đong đưa trong tay chén trà, nhưng vẫn không uống, chậm rãi nói, ta cũng không phải là ở tán ngươi. Tiền bối không nói, vãn bối chỉ cho là tán. Mạch thiên ca vẫn cứ khẽ mỉm cười, tựa hồ một chút cũng không ngại nàng lời nói. Thanh diệu trưởng lão lại một lần nâng lên ánh mắt xem nàng, ánh mắt sắc bén. Mạch thiên ca không chút nào chột dạ, tùy ý nàng xem. Thời gian một chút một chút qua đi. thanh diệu trưởng lão thậm chí dùng tới kết đan tu sĩ huy áp nhưng mạch thiên ca vẫn cứ như vậy khẽ mỉm cười tuy rằng tươi cười có chút cứng đờ giữa trán thậm chí rơi xuống mồ hôi nhưng chúng quy vẫn là cười không biết qua bao lâu thanh diệu trưởng lao rốt cuộc vừa thu lại huy áp lạnh giọng hỏi ngươi đến tột cùng là người nào mạch thiên ca âm thầm thư ra một hơi cho dù nàng tu luyện luyện thần quyết thần thức cường độ hơn xa cùng giai tu sĩ nhưng kết đan tu sĩ dù sao cũng là kết đan tu sĩ ngạnh khiêng này uy áp nàng cơ hồ dùng hết toàn lực nàng đương nhiên biết thanh diệu trưởng lão vì cái gì như thế đối nàng nàng sớm đã dưỡng thành thói quen thân thức tùy thời chú ý bốn phía cho nên thanh diệu trưởng lão gần nhất nàng sẽ biết nhưng cứ việc nàng đã biết vẫn là đối hoa cũng lâm nói ra kia phiên lời nói thanh diệu trưởng lão thân là kết đan tu sĩ hậu bối bị người khác tiểu bối như thế giao hấn Trên mặt không khỏi có chút không nhịn được. Cũng nguyên nhân chính là vì không nhịn được, cho nên nàng mới càng muốn trách cứ hoa cũng lầm. Lấy kỳ nàng thân là kết đan tu sĩ sáng tỏ tiêu sái, tuyệt không sẽ bao che hậu bối, tự rất giá trị con người. Nhưng, gian dạy về gian dạy. Trung quy là chính mình hậu nhân, nàng cũng muốn nhìn một chút. Cái này dám dạy hướng nàng hậu nhân tiểu bối vì cái gì như thế có can đảm, biết có kết đan tu sĩ đã đến. còn muốn giao huấn bích hiên các môn nhân, một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, vì sao lớn mật như thế. Chỉ tự hỏi một cái trước mắt, Mạch Thiên Ca liền đáp, vãn bối mãi huyền thanh môn huyền nhân đạo quân đệ tử. Huyền nhân đạo quân thanh diệu trưởng lão trầm rãi niệm ra cái này đạo hào, rồi sau đó, nhìn ánh mắt của nàng dần dần thay đổi, cuối cùng thu tận tàn khốc, hơi hơi mỉm cười, nguyên lai ngươi sư tôn chính là nguyên anh tu sĩ. Khó trách có như vậy can đảm Cho dù không biết huyền nhân đạo quân, nhưng được xưng là đạo quân, tự nhiên là nguyên anh tu sĩ. Thanh diệu trưởng lão thân là bích hiên các tu vi tối cao tam đại kết đan trưởng lão trí nhất. Đương nhiên sẽ không không có cái này kiến thức. Mạch thiên ca vẫn cứ chỉ là mỉm cười, duy trì lễ phép, vãn bối chỉ là vận khí cực dai thôi. Tuy là như thế, nhưng nguyên anh tu sĩ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thu đồ đệ. Nếu là có một cái nguyên anh tu sĩ sư tôn. chỗ tốt căn bản không cần phải nói. Kết đan lúc sau, tu tiên từng bước gian nan, 2 phần 3 kết đan tu sĩ cả đời đều vây với kết đan sơ kỳ, có nguyên anh tu sĩ chỉ điểm, không ngừng kết đan cái này cảnh giới thiếu đi rất nhiều đường vòng, kết anh là lúc còn có thể ban cho chỉ điểm. Thanh diệu trưởng lão cẩn thận ngẫm lại, đều nhịn không được ghen ghét lên. Nàng tuy là nhất phái trưởng lão, đường đường kết đan tu sĩ, chính là nàng tưởng bái một cái nguyên anh tiền bối vi sư. Trước mắt đều là không thể làm được. Nhưng nàng dù sao cũng là nhất phái trưởng lão, thực mau vớt phảng nỗi lòng, khẽ cười nói, nói như vậy, tiểu đạo hữu tất là linh căn thật tốt, thiên tư phi phẳng Mạch Thiên ca nhàn nhạt đáp, vạn bối tư chất cũng được, đến sư tôn coi trọng mới có thể thu vào môn tưởng. Phải không? Đơn nói tiểu đạo hữu này một thân luyện đan thuật cũng thị phi phàm a. Thanh diệu trưởng lão không cho là đúng. mạch thiên ca nhẹ bén mà nhận thấy được cái gì ánh mắt nhìn về phía thanh diệu trưởng lão cười như không cười mặt nói thẳng tiền bối chính là có cái gì chỉ giáo thanh diệu trưởng lão đứng lên chậm rãi ở đỉnh biên dạo bước tựa hồ ở tự hỏi cái gì một hồi lâu nàng mới nói nói diệp tiểu hữu có biết có một loại đan dược gọi là thanh vân đan mạch thiên ca ngẩn ra đây là so ngưng nguyên đan tốt hơn hơn 10 lần kết đan cao dai đan dược nàng sơ được đến hư thiên cảnh khi Nhân trong đó lớn lên thảo dược thực thích hợp luyện chế này đan, bởi vậy liền lấy này thanh vân đan tới luyện tập. Không tồi. Thanh diệu trưởng lão gật đầu, diệp tiểu hữu quả nhiên xuất từ danh môn đại tông, tấm mắt bất phàm, này thanh vân đan rất ít có người biết. Vạn bối sư tôn cũng là mấy năm trước mới tấn giai, bởi vậy vạn bối đối kết đan kỳ sự tình còn tính rõ ràng. Thanh diệu trưởng lão một bên chậm rãi bước đi tới, một bên đối nàng mỉm cười, tuy là như thế. Cũng có thể nhìn ra được Diệp Tiểu Hữu pha chịu lệnh sư coi trọng. Ngay từ đầu là Tiểu Đạo Hữu, đến bây giờ Diệp Tiểu Hữu, này xưng hô thượng thân cận nhiều. Mạch Thiên Ca nghe được ra tới, thanh diệu trưởng lão là cố ý muốn kéo gần khoảng cách, nghe đối phương lời này, rất có khả năng cùng đan dược có quan hệ. Dù sao đối với luyện đan một đạo, nàng vẫn là có chút tự tin, cho nên cũng chưa lảng tránh, là, van bối có thể có hôm nay, ít nhiều sư tôn dốc lòng dạy dỗ. xem nàng biểu tình như thế chấn định thanh diệu trưởng lao trong lòng âm thầm đối thân phận của nàng lại lần nữa đánh giá diệp tiểu hữu có như vậy cao minh luyện đan thuật lại biết thanh vân đan kia nhưng sẽ luyện ân từng tùy sư tôn luyện quá vài lần sẽ nhưng thật ra sẽ chỉ là nếu làm ta tự mình luyện xác suất thành công chỉ sợ không quá cao nàng không có nói thật kỳ thật ngưng nguyên đan nàng luyện đến không nhiều lắm thanh vân đan lại luyện đến rất nhiều đối nàng tới nói thanh vân đan thành công tỷ lệ so ngưng nguyên đan còn cao đến nhiều nhưng là một cái trúc cơ tu sĩ thanh vân đan nào có khả năng dễ dàng như vậy luyện thành công nói như thế mới phù hợp tình hình thực tế thanh diệu trưởng lão quả nhiên không hoài nghi đương nhiên gật đầu ngươi nếu chỉ luyện quá vài lần xác suất thành công tự nhiên cao không được vậy ngươi phỏng chừng có thể có mấy thành xác suất thành công mạch thiên ca dừng một chút không quá khẳng định mà đáp bốn năm thành tả hữu Thanh diệu trưởng lão lộ ra tươi cười, bốn năm thành đã không tồi, xem ra diệp tiểu hữu luyện đan thuật quả nhiên không phải là nhỏ. Ba bốn thành là bình thường luyện đan sư tiêu chuẩn, bốn năm thành tuy rằng thoạt nhìn chỉ ra tăng rồi không xác định một thành. Nhưng cảnh giới thượng đã tiếp cận luyện đan đại sư tiêu chuẩn. Thanh vân đan dù sao cũng là cao giai đan dược, so ngưng nguyên đan khó luyện mấy lần, có thể ở thanh vân đan luyện chế thượng đạt tới đại sư tiêu chuẩn, cho dù là ở con ngô, cũng không nhiều lắm thấy. Diệp Tiểu Hữu Thanh Diệu trưởng lão lược có do dự Nhưng một cái chớp mắt lúc sau Liền hạ quyết tâm Trong khoảng thời gian này Ngươi dạy thụ hạ thanh kia nha đầu luyện đan thuật Chúng ta này mấy cái lao ra hỏa xem ở trong mắt Đối với ngươi luyện đan thuật trong lòng đều hiểu rõ Vừa lúc trong khoảng thời gian này Chúng ta ba người thấu đủ một lò thanh vân đan linh dược Yêu cầu luyện một lò đan Chính là hạ thanh không luyện quá thanh vân đan Trong lòng không đế Chúng ta nếu phái người đi côn ngô thỉnh người luyện đan, tốn thời gian lâu lắm, lại không dễ dàng tìm được có thể tin người, cho nên nàng dừng lại bước chân, nhìn mạch thiên ca, diệp tiểu hữu có không thay chúng ta luyện này một lò thanh vân đan. Mạch thiên ca không có lập tức đáp lời, luyện thanh vân đan cũng không phải là việc nhỏ, không nói sát suất thành công, tốn thời gian cũng pha lâu. Đương nhiên, diệp tiểu hữu luyện đan thuật chúng ta tin được, diệp tiểu hữu nhân phẩm chúng ta càng tin được. nếu là luyện chế thất bại chúng ta cũng tuyệt không khó xử nếu là thành công nói chúng ta khác bị một phần hậu lễ lấy tạ diệp tiểu hưu viện thủ chi tình mạch thiên ca nhìn thanh diệu trưởng lão liếc mắt một cái tiếp tục suy tư hồi lâu trên mặt nàng lộ ra tươi cười nếu tiền bối nói như vậy ta đây cũng không có lý do gì thoái thác thanh diệu trưởng lão trên mặt vui vẻ thân thiết chấp khởi tay nàng vỗ vỗ hảo Vi nói Diệp Tiểu Hữu là nguyên anh tiền bối đệ tử, nhìn quen chân bảo, nhưng đưa một hai kiện độc đáo vật nhỏ, chúng ta mấy cái lao ra hỏa vẫn là làm được đến. Tua. Thanh diệu trưởng lão một gọi, đội ngũ chung một cái thị nữ theo tiếng mà ra, Tu Vi đã luyện khí mười tầng, trúc cơ cũng là chỉ còn một bước. Rốt cuộc là kết đan trưởng lão thị nữ, Tu Vi so nhớ liêu nhớ thu hai người còn mạnh hơn chút. Ở, Trước đó vài ngày chúng ta bắt chỉ phì phì. quá một lát người ôm cấp diệp tiểu hữu đi cái này danh gọi tua thị nữ trong mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc nhưng chưa nói cái gì chỉ ứng thanh là sư tổ mạch thiên ca trên mặt cũng có kinh ngạc nghĩ nghĩ hỏi tiền bối nói chính là sách cổ nâng lên quá một loại thần thú phì phì không tồi thanh diệu trưởng lão cũng có một cái chớp mắt ngạc nhiên theo sau cười nói diệp tiểu hữu quả thực kiến thức uyên bác này đó cái gọi là thần thú Hiện giờ đã rất ít có người đã biết. Bất quá sao, ta nói này chỉ, lại phi chân chính phì phì, chỉ là rất giống phì phì, lại tựa hồ có thần thú huyết mạch, cho nên chúng ta Đông Hải đều quản này linh thú đều phì phì. Phì phỉ tuy rằng tu vi đều không cao, lại có thần kỳ công hiệu, đây là bình thường linh thú không có. Nga Không biết là cái gì thần kỳ công hiệu. Thanh diệu trưởng lão khẽ cười nói, sách cổ thượng nói, phì phì có thể giải ưu. Chúng ta nói cái này phì phì, dưỡng tại bên người sắc thật có bình tĩnh tâm thần công hiệu, mặt khác, phì phì đối với linh khí thập phần mẫn cảm, dùng để tìm vật là tốt nhất. Nguyên lai like là như thế này. Thanh diệu trưởng lão lại nói tiếp, chúng ta nói cái này phì phì tuy rằng không phải cái gì thượng cổ linh thú, ở Đông Hải cũng không phải dễ đến. Vật ấy xem như cấp diệp tiểu hữu lễ gặp mặt, chờ đến thanh vân đan luyện thành, khác bị hậu lễ tương tạo, đó là không thành. cũng sẽ cho Diệp Tiểu Hữu vất vả phí. Tiền bối nếu nói như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Thanh Diệu trưởng lão mỉm cười gật đầu, Diệp Tiểu Hữu là sảng khoái người, nếu không có Tiểu Hữu đã là danh môn con cháu, nhưng thật ra làm ta lão bà tử nổi lên ái tài chi tâm. Đáng tiếc đáng tiếc. Nga, không phải, may mắn may mắn mới đúng. Mạch Thiên ca ngẩng đầu, hai người tương đối mà cười. Mặc kệ có phải hay không cắt có tâm tư. Trước mắt xem ra còn rất hài hòa. Chẳng qua, hồi côn ngô thời gian xem ra muốn chậm lại. Chính sự nói xong, lại nói chuyện phiếm vài câu, thanh diệu trưởng lão liền rời đi. Mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối thanh diệu trưởng lão nói trước sau nửa thật nửa giả. Tuy rằng không sợ thanh diệu trưởng lão đối chính mình bất lợi, nhưng đối mặt một cái kết đan tu sĩ, luôn là không lắm tự tại. Thanh diệu trưởng lão vừa đi, nhớ liêu cùng nhớ thu đi vào tới, diệp tiền bối. Ấn. Mạch Thiên Ca lau lau mặt, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Nhớ liêu nói, Vạn Bối đã sớm đã trở lại, chỉ là nhìn đến Thanh Diệu trưởng lao ở, cho nên không dám quấy rầy. Lời nói là nói như vậy, bất quá này đi trưởng môn nghị sự đại điện tuy xa, lại cũng muốn không được lâu như vậy, chỉ sợ Hoa cũng lâm ở thời điểm nàng liền đã trở lại, chỉ là cũng không dám tiến bảo. Mạch Thiên Ca cũng không trách các nàng, các nàng hai người tóm lại là bích hiên các đệ tử. tổng không thể đắc tội trưởng lao hậu nhân ngươi nhưng bẩm báo vệ trưởng môn nhớ liêu đáp văn bối đã hướng trưởng môn thuyết minh trưởng môn làm ta thỉnh diệp tiền bối tiến đến nói chuyện nguyên bản muốn gặp vệ hạo lam là muốn nói rời đi việc hiện giờ thanh diệu trưởng lao nói kia phiên lời nói nhưng thật ra không cần nhắc lại nhưng là việc này nói lý lẽ cũng nên hướng đi vệ hạo lam nói một tiếng rốt cuộc trưởng lao chỉ lo làm quyết định một ít chấp hành việc còn cần trưởng môn hỏi đến Mạch Thiên Ca liền nói, Ân, này liền đi thôi. Mặt khác đường thật việc, tốt nhất cũng cùng vệ hạo Lam để một tiếng, miễn cho thật xảy ra chuyện gì, nàng nhưng không nghĩ bị trộn lẫn đi vào. Một đường chờ mặc, đi đến đại điện khi, vệ hạo Lam đã đang đợi nàng, vừa thấy đến nàng, liền thân thiết trên mặt đất tới đón tiếp, Diệp Đạo Hữu vừa rồi bị một ít tục sự vướng, làm ngươi chờ hồi lâu, thật là xin lỗi. Mạch Thiên Ca cười đáp lễ, vệ trưởng môn khách khí, Ta cũng chưa từng chờ, nhưng thật ra đã muộn trong chốc lát mới đến. Vệ hạo Lam đem nàng nên đi vào. Từng người phân chủ khách ngồi, sớm có thị nữ thượng đến trả tới. Nàng lưu lại nơi này mấy tháng, này bích hiên các đạo đãi khách luôn luôn là cực hảo. Hai người ngồi xuống hạ, vệ hạo Lam liền cười nói, Diệp đạo hưu việc làm đâu ra, ta đã biết đại khái, bất quá, Diệp đạo hưu hẳn là cũng gặp qua ta phái thanh diệu trưởng lao rồi đi. Mạch thiên ca thẳng luôn. Không tồi, ta nguyên là vì chào từ biệt mà đến, hiện giờ lại là không cần. Vệ hạo lam nhìn dáng vẻ sớm đã biết thanh diệu trưởng lao tính toán, lúc này nghe nàng nói như thế. liền nói, xem ra diệp đạo Hữu là đáp ứng thanh diệu trưởng lao rồi. Mạch thiên ca gật đầu, thanh diệu tiền bối thành tâm mời, ta đành phải lại quái giày vệ trưởng môn mấy ngày. Vệ hạo lam vui mừng cười nói, diệp đạo hưu nói nơi nào lời nói, ngươi nếu có thể lưu lại. ta phái trên dưới đều cao hứng thật sự lại không biết việc này diệp đạo hữu nhưng có cái gì muốn chuẩn bị nếu có không hợp ý địa phương còn thỉnh nói thẳng cái này sao mạch thiên ca trầm ngâm một chút muốn nói luyện đan việc có cái gì không hợp ý đương nhiên là có rất nhiều Tỷ như phòng luyện đan sở tại linh khí không đủ tràn đầy đan lô không đủ cao dai địa hòa cũng kém chút nhưng muốn đạt tới nàng yêu cầu bích liên các còn làm không được Vệ trường môn, quý môn phòng luyện đan địa hỏa. Luyện mặt khắc đan dược đảo thôi, luyện thanh vân đan lại kém chút. Nếu có càng tốt đan hỏa, ứng có thể gia tăng thành đan tỷ lệ. Nga. Vệ hạo Lam lập tức nói, Diệp đạo hưu cảm thấy còn có thể đổi cái gì đan hỏa. Nếu là có thể tìm được, ta nhất định khuynh toàn phái chi lực vì ngươi tìm tới. Mạch thiên ca cười nói, này lại không cần. Muốn nói đan hỏa, nhất phổ biến, tự nhiên là tu sĩ đan chân hỏa. Sau đó là thiên hỏa địa hỏa này đó ngoại hỏa. Trong đó tốt nhất là tam đại chân hỏa, thái dương chân hỏa, địa cực chân hỏa cùng tam mội chân hỏa. Này dễ dàng nhất lộng tới, chính là địa cực chân hỏa, chỉ cần địa hỏa chi mạch đạt tới nhất định phẩm giai liền có thể. Nhưng là đây cũng là cầu không được, nếu Lâm Hải không có tốt địa hỏa chi mạch cũng không chố lộng đi. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thỉnh ba vị kết đan trưởng lao ra ngựa. Vệ hạo Lam khó hiểu. Ba vị trưởng lao muốn như thế nào làm mới có thể tìm được tốt đan hỏa? Không cần tìm. Mạch thiên ca lắc đầu. Thái dương chân hỏa khả ngộ bất khả cầu, tam mội chân hỏa càng là rất nhiều năm không xuất hiện qua. Tam đại chân hỏa đều không phải nhất thời có thể tìm được. Mà luyện đan hiệu quả có thể đuổi kịp tam đại chân hỏa, chỉ có tu sĩ cấp cao đan điển chân hỏa. Kết đan tu sĩ đan hỏa tuy rằng cũng có điều không kịp, nhưng thỉ như nay phòng luyện đan dùng địa hỏa muốn hào rất nhiều. luyện thanh vân đan hẳn là đủ rồi. Nga, là như thế này. Vệ hạo Lam minh bạch nàng ý tứ, Diệp đạo hưu muốn cho ba vị trưởng lão dùng đan điền chân hỏa trợ ngươi luyện đan. Không tồi. Mạch Thiên ca gật đầu, đương nhiên, ba vị trưởng lão có thể thay phiên nghỉ ngơi, lấy ta phòng trường. đó là chậm một chút, ba ngày khẳng định là đủ rồi. Cái này vệ hạo Lam do dự, nghĩ nghĩ, lại hỏi, Diệp đạo hưu, Ba vị trưởng lão là ta bích hiên các tu vi tối cao tu sĩ, ngày thường có ba vị trưởng lão ở, mặt khác tiếu tiểu đồ đệ không dám mạo phạm, nhưng nếu ba vị trưởng lão đều bị sự tình vương nói, vệ trưởng môn ý tứ ta minh bạch. Mạch thiên ca cười nói, cho nên ta vừa mới nói, ba vị trưởng lão có thể thay phiên nghỉ ngơi. Chỉ cần một vị trưởng lão cung cấp đan điền chân hỏa liền có thể. Kia linh khí hao tổn tình huống đâu? có phải hay không trong đó một vị trưởng lão cung cấp đan điền chân hỏa mặt khác hai vị trưởng lão đều ở khôi phục mạch thiên ca lắc đầu vệ trưởng môn yên tâm ấn ta phòng trường, một vị trưởng lão linh khí dùng hết liền có một vị trưởng lão có thể khôi phục nếu sử dụng bổ linh đan nói khôi phục tốc độ càng mau nga là như thế này nói như vậy nói trước sau có một vị trưởng lão là ở linh khí tràn đầy trạng thái vệ hạo lam yên tâm cười nói cái này dễ làm đến lúc đó ta tự hướng đi ba vị trưởng lao thuyết minh trừ cái này ra đâu diệp đạo hữu nhưng còn có cái gì yêu cầu mạch thiên ca nghĩ nghĩ lắc đầu tạm thời không có nghe được lời này vệ hạo lam nhẹ nhàng thở ra một cái yêu cầu đã là phát động ba vị kết đan trưởng lão nếu là còn có yêu cầu nàng cũng không biết có thể làm được hay không nếu như thế diệp đạo hữu hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi quá mấy ngày Tài liệu chuẩn bị tốt, lại làm Diệp đạo hưu xem qua. Mạch thiên ca gật đầu, nàng xác thật muốn nghỉ ngơi mấy ngày, đem thân thể trạng thái điều tiết đến tốt nhất, như vậy cảm giác mới có thể càng nhẹ bén. Bất quá, nàng do dự một chút, vẫn là nói, vệ trưởng môn, có một chuyện ta không biết nên không nên hướng ngươi nói một tiếng. Nga! Chuyện gì? Vệ hạo lam xem nàng này thân sắc, có chút nghi hoặc. Mạch thiên ca nói, vừa rồi. Quý môn đường thận đường đạo hưu hướng ta đề cập, nếu ta rời đi nói, có không dẫn hắn cùng nhau rời đi. A, vệ hạo Lam ngẩn ra, theo sau cả kinh, sắc bén ánh mắt lập tức quét mạch thiên ca một lần. Mạch thiên ca biết nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, buông tiếng thở dài, tiếp tục nói, ta biết đường đạo hưu là quý môn trưởng Lao ái Tôn, cho nên cự tuyệt. Vệ trưởng môn thứ lỗi, đường đạo hưu đó là chưa từng du lịch quá, muốn cá nhân mang theo. Cũng nên từ đồng môn làm bạn mới là, ta không hảo bao biện làm thay. Vệ hạo Lam cũng là thông thấu người, nàng này vừa nói, lập tức minh bạch trong đó chi ý, lập tức cười nói, Diệp đạo hưu khách khí, việc này chắc là đường sư đệ xúc động cử chỉ, vốn là không ổn, đạo hưu cử tuyệt cũng là đương nhiên. Xem vệ hạo Lam minh bạch chính mình ý tứ, Mạch Thiên Ca liền cười cười, việc này ta liền cùng vệ trưởng môn nói đến. Hảo, ta đây liền trở về nghỉ ngơi. Mặt khác việc vặt vánh còn muốn thỉnh cầu vệ trưởng môn xử lý. Đây là tự nhiên, Diệp đạo hữu thỉnh. Vệ hạo làm thân thiết tiến khách. Trở lại khách quý lâu, cái kia gọi là tua hầu gái đã ở bên ngoài chờ nàng trong lòng ngực ôm một con thuần trắng sắc linh thú, thoạt nhìn linh khí cũng không thịnh, tựa hồ chỉ có nhất dài. Vừa thấy đến mạch thiên ca, tua không mình hành lễ, Diệp tiền bối, văn bối phụng sư tổ chi mệnh, đưa phỉ phỉ lại đây. Không cần đa lễ. Mạch thiên ca nhìn nàng trong lòng ngực phì phì, tò mò hỏi, này đó là phì phì. Như thế nào giống như chỉ có nhất giai bộ dáng? Tôi đáp, hồi tiên bối, này chỉ phì phì vẫn là chỉ ấu thú, là chúng ta sư tổ trước đó không lâu mới bắt được, khi đó vừa mới sinh ra. Hơn nữa, phì phì vốn chính là tu vi không xuất chúng linh thú, giống nhau thành niên cũng chỉ có nhị tam giai mà thôi, chúng nó có một loại thần kỳ năng lực, vô luận là cỡ nào hung tàn linh thú. đều có thể cùng chúng nó chung sống hòa bình. Nguyên lai like là như thế này. Mạch thiên ca vươn tay, xoa xoa này chỉ lớn lên giống ly, chỉ có tiểu miêu giống nhau lớn nhỏ tiểu thú, nó nhắm mắt lại, không biết có phải hay không đang ngủ, động cũng chưa động, tùy ý người khác vuốt ve. Tua liền đem này phì phì đưa qua đi, diệp tiền bối, này chỉ linh thú sớm đã phu hóa, vô pháp nhận chủ, bất quá tiền bối có thể dùng thần nghiệm cùng chi lập hạ khế ước, xử chi phục tùng với ngươi. Khế đức. Mạch thiên ca nhúng mày, linh thú khế đức còn không phải là nhận chủ khế đức sao? Tua ngần người, theo sau cười nói, tiền bối chẳng lẽ không biết, còn có loại linh thú khế đức là hai bên khế đức sao? Xem mạch thiên ca xác thật không biết bộ dáng, nàng liền giải thích nói, nghĩ đến tiền bối không làm sao vậy giải quá linh thú đi. Nếu là linh thú còn chưa phu hóa, chúng ta có thể lấy máu nhận chủ, nhưng là nếu linh thú đã phu hóa, liền có thể cùng chi lập hạ phụ thuộc khế ước. Nay Liên muốn thần niệm so linh thú cường đến đa tài có thể làm tới rồi, mà như vậy linh thú khế ước, không chỉ có linh thú không thể thương tổn chủ nhân, chủ nhân cũng không thể thương tổn linh thú. Nguyên lai là như thế này. Mạch thiên ca đại khái minh bạch, nói như vậy, linh thú nhận chủ lúc sau, ngay cả tánh mạng ở bên trong, đều là thuộc về chủ nhân, mà chủ nhân lại không có bất luận cái gì nghĩa vụ. Nhưng cái này phụ thuộc khế ước. Chủ nhân chỉ là có thể ra roi linh thú, lại không phải là có được linh thú. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Mạch Thiên Ca liền hỏi, cô nương có không báo cho như thế nào lập hạ phụ thuộc khế ước? Tua cười nói, này không phải cái gì bí pháp, tự nhiên có thể. Liên kỹ càng tỉ mỉ mà đem như thế nào lập hạ khế ước toàn bộ báo cho Mạch Thiên Ca, cuối cùng, lại dặn dò nói, Diệp tiền Bối chỉ lo yên tâm, này phụ thuộc khế ước là có thể giải trừ. Phía trước thanh diệu sư tổ đã đem khế ước giải trừ, ngài có thể một lần nữa cùng phì phì lập hạ khế ước. Đã biết, thay ta cảm tạ các người sư tổ. Tua vén áo thi lễ, đem đi lại như thế nào chăn nuôi phì phì ngọc giản đưa cho nàng, cáo từ thối lui. Tua vừa đi, nhớ liêu nhớ thu hai người liền vây quanh lại đây. Nguyên lai like đây là phì phì, lớn lên hảo đáng yêu. Là nha, lớn lên cùng ly miêu dường như, bất quá so ly miêu đáng yêu nhiều. các nàng hai người cùng mạch thiên ca trô đến lâu rồi đã biết rõ nàng tính tình cũng dám với thân cận mạch thiên ca thấy thế cười hỏi chẳng lẽ các ngươi cũng chưa thấy qua phì phì sao là đâu nhớ thu ngẩng đầu nói phì phì rất ít thấy tuy rằng không có lực công kích chính là tìm linh vật bản lĩnh thực không tồi lại lớn lên đáng yêu phàm là xuất hiện một con chào giá đều cực cao chúng ta nào có tiền mua nha nhớ thu tiếp theo nói cho dù có tiền cũng mua không được liền trưởng môn đều không có, nơi nào luôn được đến chúng ta. Chính là, nói như vậy, này phì phì thật đúng là hy hi hữu. Kia thanh diệu trưởng lão vì giao hảo với nàng, thật đúng là bỏ được. Được đến phì phì lúc sau, mạch thiên ca liền ấn tua lời nói, cùng chi đính hạ phụ thuộc khế ước, sau đó, đêm này chỉ tiểu linh thú giao cho nhớ liêu nhớ thu hai người chăm sóc. Sở dĩ không mang theo ở chính mình bên người, thứ nhất nàng trước mắt không có thời gian. Thứ hai nhớ liêu nhớ thu thập phần yêu thích loại này linh thú, tổng tưởng sờ sờ ôm một cái, đơn giản liền như các nàng ý. Phi Phi như vậy linh thú, đáng yêu, vô hại, lại có thanh tâm linh thần, tìm kiếm linh vật công dụng, nhất thảo nữ hài tử thích. Bất quá mạch thiên ca thật sự không giữ lại nhiều ít nữ tử tâm tính, nàng lại có tàng linh bội tổng số bất tận đang lược, cho nên, đối với Phi Phi cũng chỉ là ôm có thể có có thể không thái độ. chẳng qua đây là thanh diệu trưởng lão tâm ý không thu hạ không khỏi bị thương nhân ra thể diện nghỉ ngơi vài ngày sau bắt đầu xuống tay chuẩn bị luyện chế thanh vân đan đối với thanh vân đan mạch thiên ca đã là cưới xe nhẹ đi đường quen nhưng là bích hiên các người lại là lần đầu tiên luyện chế thanh vân đan khẩn trương không thôi hạ thanh liền không ngừng một lần hỏi nàng có phải hay không thật sự có thể luyện ra tới mạch thiên ca ngay từ đầu còn chấn an nàng đến cuối cùng dứt khoát không đáp Thanh vân đan nàng sớm đã không biết luyện quá nhiều ít hồi, đó là dùng này bình thường lò luyện đan cùng kết đan tu sĩ đan hỏa, nàng cũng khẳng định sẽ có 6 thành trở lên thành đan xuất. Nếu hết thể đều chiếu nàng an bài, không ai ra sai lầm nói, có thể đạt tới 7 thành. Nếu là lời này nói cho kia thanh diệu trưởng lao, chỉ sợ muốn cao hứng cực kỳ, liền tính ở con Lô cũng rất khó tìm đến luyện chế thanh vân đan có thể đạt tới 7 thành sát xuất thành công luyện đan sư. Chỉ có thể đến đan đỉnh nhóm như vậy luyện đan môn phái tìm đi. Mấy ngày đảo mắt liền quá, luyện chế thanh vân đan chuẩn bị công tác đã hoàn thành, hạ thanh đem xử lý quá linh dược cấp mạch thiên ca xem qua. Tuy rằng niên đại cũng không quá cao, tỷ lệ cũng không phải thực hảo, nhưng phân lượng lại có đủ. Tính thượng thất bại suất, phòng trừng cũng có thể thành đan 30 viên tả hữu. Thanh vân đan cũng không phải là luyện khí tu sĩ dùng dưỡng khí đan tụ khí đan, trong đó ẩn chứa đại lượng linh khí. Mỗi dùng một viên, ước chừng muốn 10 ngày nửa tháng tới luyện hóa trong đó linh khí, nhiều như vậy Thanh Vân Đan, hẳn là đủ ba vị kết đan tu sĩ từng người tu luyện thượng hơn nửa năm. Mà kết đan tu sĩ, rất ít có thể vẫn luôn dùng đan dược tu luyện, cái này số lượng đã là thực khả quan con số. Mạch Thiên Ca đem cái này kết luận báo cho Vệ Hạo Lam. Kết quả cùng ngày, Tam đại kết đan trưởng lão liền phải thấy nàng. Kết đan tu sĩ Mạch Thiên Ca gặp qua rất nhiều. Cũng không cảm thấy khẩn trương, chỉ là, này ba cái kết đan tu sĩ. Dù sao cũng là bích hiên các đứng đầu tu sĩ, nàng vẫn là biểu hiện đến thận trọng một ít mới hảo. Ở vệ hạo Lam dẫn dắt hạ cho phép hồi lâu, Mạch Thiên ca rốt cuộc một tòa chốt vóc với đám mây phù tháp. Vệ hạo Lam giới thiệu nói, này tòa tháp cao. Là chúng ta sáng phái tổ sư thành lập, tên là Đắc Đạo Tháp. Cái này tháp thực đặc biệt, linh khí phi thường nồng đậm. Hơn nữa mỗi một tầng linh khí không can thiệp chuyện của nhau. Cho nên, ta biết hiên các chung. Tu sĩ một khi kết đan, liền sẽ dọn đến cái này trong tháp tu luyện. Mạch thiên ca nhìn này nổi tại đám mây, tiên khí lượn lờ tháp cao, thở dài, nguyên lai thiên hạ còn có như vậy kỳ cảnh. Nếu là không ra khỏi cửa, nào biết đâu rằng thế giới này như thế rộng lớn. Người ở ngoài tháp, đã cảm giác được trong tháp linh khí ập vào trước mặt, cũng biết này trong tháp linh khí cỡ nào nồng hậu. Này bích Yên các sáng phái tổ sư, thật sự là một thế hệ người tài. Vệ hạo Lam cười nói, diệp đạo hữu thâm minh này lý, lại là danh môn chi hầu. Nghĩ đến mấy trăm năm sau, đại đạo cũng là có hy vọng. Mạch Thiên Ca lắc đầu cười, không nói thêm gì nữa. Đi đến tháp hạ. Trên mặt đất bố một cái truyền tống trận, vệ hạo Lam thỉnh Mạch Thiên Ca cùng nhau chạm đi lên. Rồi sau đó phát động truyền tống trận. Bạch quang sáng lên, hai người đã đứng ở trong tháp. tháp nội thực rộng mở lại trông trơn chỉ có mấy cái đệm hương bồ bày nhìn đến các nàng xuất hiện một cái lưu trữ tam lũ dâu dài trung niên nam tu đi tới gặp qua trưởng môn có lẽ là này nam tu là kết đan tu sĩ gần người đệ tử đối đãi vệ hạo lam hiển nhiên không có mặt khác nam tu như vậy sợ hãi thái độ lễ phép nhưng biểu tình bình tĩnh vệ hạo lam thái độ cũng pha khách khí thượng quan sư minh, ta mang vị này diệp đạo hữu tới gặp ba vị trưởng lão Ba vị trưởng lão nhưng có rảnh. Này nam tu ánh mắt rơi xuống mạch thiên ca trên người, nhanh chóng đánh giá một lần, tựa hồ có chút kinh ngạc nàng tuổi trẻ, nhưng ánh mắt thực lễ phép mà thu hồi, hướng nàng gật đầu, nguyên lai vị này chính là diệp đạo Hữu Mạch thiên ca trong lòng cũng pha kinh ngạc, bởi vì này nam tu lại là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa đã đạt tới viên mãn chi cảnh bộ dáng. Nàng giơ tay vái chảo, lấy làm đáp lễ. Này nam tu ánh mắt trở lại vệ hạo Lam trên người, các trưởng lão đều ở ba tầng, đang chờ hai vị. Đa tạ thượng quan sư huynh Vệ hạo Lam nói lời cảm tạ lúc sau, kéo mạch thiên ca, đi đến một khắc sườn, lần thứ hai dâm lên truyền tống trận. Truyền tống trận phát động, bạch quang qua đi, hai người lại thượng một tầng, này một tầng cũng không có người. Diệp đạo hưu có phải hay không rất tò mò, chúng ta chúc cơ tu sĩ trung tu vi tối cao lại là thượng quan sư huynh mạch thiên ca quay đầu trong lòng khó hiểu đây là bọn họ biết hiên các sự nàng lại không hỏi vì sao vệ hạo lam muốn nói vệ hạo lam vẫn là như vậy gợn sóng bất kinh thần sắc nhưng khỏe mắt lại tiết lộ ra một chút ghen ghét cảm xúc ánh mắt bình thẳng ai kêu thượng quan sư huynh là chúng ta mấy trăm năm gian đều không có thu được dị linh căn tu sĩ đâu nói vệ hạo lam quay đầu hướng nàng cười diệp đạo hữu có phải hay không rất thú vị Chúng ta biết hiên các như vậy một cái nữ tu môn phái, tư chất tối cao lại là một cái nam đệ tử. Mạch Thiên Ca lắc lắc đầu, Linh Căn Việc, vốn là khó có thể khống chế, là nam hay là nữ, há là nhân lực có khả năng quyết định. liền nói huyền thanh môn hảo, toàn bộ môn phái luận khởi tư chất, tối cao chỉ sợ là nàng đi. Nhưng huyền thanh môn mấy thế hệ xuống dưới, chẳng những thu đơn Linh Căn Thiên Tài đệ tử tất cả đều là nam tính, hiện tại sáu đại nguyên anh tu sĩ. Cũng chỉ có một cái nữ tu. Nói được là, vệ hạo lam lộ ra cười khổ, ai, tuy rằng chúng ta đều biết trách không được thượng quan sư huynh, nhưng luôn là cảm thấy nan kham. Kỳ thật ba vị trưởng lão làm sao không phải như thế đâu. Chính là không có biện pháp, thượng quan sư huynh trước mắt là chúng ta môn chúng có khả năng nhất kết đan tu sĩ, thậm chí còn có cơ hội tấn giai nguyên anh. Chúng ta biết hiên các đã hơn một ngàn năm không có ra quá nguyên anh tu sĩ. chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này cho dù là cái nam tu nói xong lời cuối cùng vệ hạo lam trên mặt lộ ra ánh mắt kiên nghị mạch thiên ca trong lòng không cấm bội phục cái này vệ hạo lam tuy rằng trong lòng ghen ghét vì môn phái lại vẫn là khắc chế xuống dưới người như vậy xác thật thích hợp đương nhất phái trưởng môn vệ trưởng môn lòng dạ bằng phẳng bội phục vệ hạo lam lắc đầu kỳ thật trong lòng ta rất là khó chịu Không nói ra tới đều cảm thấy bị đè nén. Ta biết Diệp Đạo Hữu không phải lắm một người. Lời này ta đối diện Trung sư tỷ muội ngược lại không hảo xuất khẩu. Một cái Nam Tu, tự nhiên là chúng ta biết yên các huynh toàn phái chi lực bồi dưỡng nhất có tiền đồ tu sĩ. Ngay cả ta, tiến này Đắc đạo tháp đều phải ba vị trưởng lao triệu hoán, nhưng hắn lại phá nơi đây quý củ, một chút cơ liền tại đây tu luyện. Nói đến chỗ này, Mạch Thiên Ca có chút kỳ quái, vệ trưởng môn. Nếu vị này thượng quan đạo hữu thiên tư xuất chúng, lại vẫn luôn bị toàn lực bồi dưỡng, vì cái gì vẫn là trung niên bộ dạng đâu. Vệ hạo Lam sừng sốt, theo sau cười, diệp đạo hữu xuất thân con nô, không rõ ràng lắm chúng ta lâm hải tình huống. Nếu là đan dược cũng đủ, thượng quan sư mình đã sơm có thể kết đan, chỉ là vẫn luôn khuyết thiếu đan dược, luyện không ra vô trần đan, mới chỉ hoan rất nhiều năm. Nga, thì ra là thế. Mạch thiên ca minh bạch. Bên thiên các đối nàng như thế nhiệt tình, không phải cũng là luyện đan thuật nguyên nhân sao? Vật tư khuyết thiếu, luyện đan thuật lại là hậu, đó là có thiên tài tu sĩ, cũng khó có thể xuất đầu. Hai người tại đây một tầng rừng lại có trong chốc lát, vệ hạo lam thở dài, thư giải một chút tâm tình, mới một lần nữa lộ ra tươi cười, diệp đạo Hữu chúng ta đi lên đi, mặt trên chính là tầng thứ ba. Mạch thiên ca gật đầu, đi theo vệ hạo lam bước lên chuyển tống trận, bạch quang trật lóe. tới tầng thứ ba, Các nàng tới. Mạch Thiên Ca nghe được một cái hiền từ thanh âm, nàng theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy này một tầng trong tháp, ngồi ba cái kết đàn nữ tu. Nhất bên trái cái kia đó là thanh diệu trưởng lão, bên phải cái kia, thoạt nhìn chỉ có ba mươi suốt đầu, bảo dưỡng thỏa đáng, còn thập phần mạ mỹ. Mạch Thiên Ca ở trên mặt nàng tìm được cùng đường thận tương tự dấu vết. Suy đoán này hẳn là chính là vị kia thanh hy trưởng lão rồi, mà trung gian nữ tu. vì thế nhất Thịnh xem ra hẳn là chính là bích hiên các hiện giờ tu vi tối cao tu sĩ thanh di trưởng lão rồi nàng bên ngoài thoạt nhìn cùng thanh diệu trưởng lão tuổi tương đương diện mạo lại hiền từ đến nhiều vệ hạo lam lánh mạch thiên ca qua đi cung cung kính kính cùng ba vị trưởng lão chào hỏi hạo lam gặp qua ba vị trưởng lão trung gian thanh di trưởng lão cười nói không cần đa lễ thanh âm cùng vừa rồi giống nhau tại trưởng lão vệ hạo lam đứng lên Hướng Mạch Thiên Ca giới thiệu nói, đây là ta phái ba vị kết đan trường lão, thanh diệu trưởng lão diệp đạo hưu hẳn là gặp qua, đây là thanh di trưởng lão, thanh hy trưởng lão. Mạch Thiên Ca vừa rồi đoán được không sai, trung gian vị kia là thanh di trưởng lão, bên phải vị kia là thanh hy trưởng lão. Văn bối gặp qua ba vị trưởng lão. Mạch Thiên Ca chắp tay, được rồi cái nói lễ. Ba vị trưởng lão xem nàng cử chỉ không tiêu ngạo không siềm lịnh, trên mặt đều mang theo hứng thú. Thanh di trưởng lão cười nói, diệp tiểu Hữu không cần đa lễ. Dứt lời, lại quay đầu cùng khác hai vị nói, quả nhiên xuất thân danh môn đại tông, bực này khí độ, ở chúng ta môn trùng, nhưng tìm không ra mấy cái. Thanh diệu trưởng lão gật đầu, sư tỷ nói chính là, xem ra chúng ta về sau muốn nhiều phái đệ tử đi ra ngoài rèn luyện, kiến thức đến nhiều, mới có thể trưởng thành A. Ân, nói đến rèn luyện, nhan nha đầu các nàng đi ra ngoài cũng mau hai năm. cũng không có tin tức truyền quay lại tới. Nghe thế câu nói, Mạch Thiên Ca trong lòng đánh cái đột, nhưng trên mặt vẫn là thần sắc bất động. Nga, đúng rồi, Diệp Tiểu Hưu tại đây đâu? Thanh di trưởng lão nhìn đến Mạch Thiên Ca đứng, cười nói, Diệp Tiểu Hưu thứ lỗi, người già rồi, liền có điểm hồ đồ. Mạch Thiên Ca cười cười, ánh mắt hơi hơi rủ xuống, nơi nào, tiền bối thoạt nhìn một chút cũng bất lão. Ha ha, chúng ta tu tiên người. Dung mạo sao có thể thật sự đâu. Thanh di trưởng lão cười khẽ, già rồi chính là già rồi, bảo dưỡng đến lại hảo đều không được việc. Bất quá, diệp tiểu hưu thực tuổi trẻ A, xem ra còn không có quá 50 tuổi đi. Mạch thiên ca đáp, tiền bối hảo nhãn lực, văn bối hiện giờ 30 có 9. Diệp tiểu hưu quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, như thế tuổi, chẳng những có một tay xuất chúng luyện đan thuật, còn có một thân trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mạch thiên ca bỗng nhiên cả kinh, ngừng đầu. Thanh di trưởng lão vẫn là hòa ái mà mỉm cười, chậm dãi nói tiếp, càng khó đến chính là diệp tiểu hữu liêm tức chi thuật cũng như thế xuất chúng, mà ngay cả kết đàn tu sĩ cũng nhìn không ra tới. Mạch thiên ca tươi cười dừng lại, nhìn này ba vị kết đan tu sĩ, không nói một lời. Trước mắt ba người, thanh diệu trưởng lão nhíu lại mày, thanh Hi trưởng lão mặt có đề phòng, thanh di trưởng lão lại vẫn cứ mang cười. Phảng phất nói ra chẳng qua là một kiện phi thường rất nhỏ việc nhỏ. Mà bên người nàng vệ hạo lam lại là một chút chừng lớn hai mắt, giật mình không thôi. Trưởng lão, ngài nói chính là quay đầu nhìn mạch thiên ca, chậm rãi lui về phía sau một bước. Trên mặt tuy rằng bình tĩnh, mạch thiên ca lúc này đầu góc đã là hiện lên vô số ý niệm. Trung Mục Linh từng nói qua, có hắn một lần nữa luyện chế quá tàng linh bội ở trên người, liền tính trang phàm nhân cũng không có gì vấn đề. Hắn là đã hóa thần mấy ngàn năm nhân giới đứng đầu tu sĩ, theo lý thuyết, đó là nguyên anh tu sĩ cũng nhìn không ra tới mới đúng. Chính là vì cái gì, kẻ hèn ba cái kết đan tu sĩ, thế nhưng có thể nhìn thấu nàng chân thật tu vi. Như vậy hiện tại làm sao bây giờ đâu? Động thủ, nàng không có cuồng vọng đến cho rằng chính mình có năng lực ở tam đại kết đan tu sĩ nhìn trộm dưới còn có thể toàn thân mà lui, ngắn ngủi thời gian cũng không đủ tiến hư thiên cảnh. kia còn có thể như thế nào. Ba vị kết đan tu sĩ, hoặc là mặt vô biểu tình, hoặc là mỉm cười nhìn nàng, nhưng ánh mắt đều mang theo một kia để phòng chi sắc Cuối cùng, Mạch Thiên Ca hơi hơi mỉm cười, tiền bối hảo ánh mắt, lại không biết là như thế nào nhìn ra tới. Diệp Tiểu hưu ngươi cũng thực chấn định. Thanh Di trưởng lão mỉm cười gật đầu, kỳ thật, nói cho ngươi cũng không sao. Một bên Thanh Diệu trưởng lão cũng cười, tiếp nhận câu chuyện, Diệp Tiểu Hữu chớ có luận tưởng, Này đắc đạo tháp chính là ta bích hiên các sáng phái tổ sư thành lập thánh địa trong đó cấm chế thật mạnh, cơ quan nơi trốn, liền chúng ta này đó truyền thừa nó hậu bối đều sở không rõ ràng lắm. Trong đó có một cái chính là, vô luận người nào. Tiến vào này tháp, hết thể hảo thuật đều sẽ bị tu vi cao hơn hắn tu sĩ nhìn thấu, liếm tức chi thuật từ nào đó phương diện tới nói cũng là hảo thuật. Thì ra là thế vị này bích thủy nguyên quân, nguyên tưởng rằng là một thế hệ người tài, hiện giờ xem ra. Cũng là không thua tử vi tán nhân ngút trời kỳ tài, như vậy cấm chế, đó là nàng đọc nhiều sách vở, cũng không có thể gặp qua. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình. Cho dù nàng hiện giờ tư chất hơn người, lại có dị bảo nơi tay, cũng không nhưng xem thường mặt khác tu sĩ. Thiên hạ to lớn, kỳ nhân dữ dội nhiều. Chẳng sợ thiên tư không kịp nàng, thông minh tài trí thắng qua nàng cũng không biết có bao nhiêu. ngươi giống như một chút cũng không sợ hãi. vẫn luôn không nói chuyện thanh hy trưởng lão mở miệng giọng nói của nàng lãnh đạo ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm mạch thiên ca mạch thiên ca nhướng mày cười ngay từ đầu văn bối sát thật có chút sợ hãi không nghĩ tới đột nhiên bị ba vị tiền bối nhìn thấu hành tàng bất quá ba vị tiền bối nếu là đối văn bối bất lợi nói chỉ cần động động ngón tay là đủ rồi sao còn ôn tồn đâu lại nói trừ bỏ che giấu tu vi Vạn bối cũng không có làm đối quý môn phái bất lợi sự cũng không cho dạ nga thanh di trưởng lão cảm thấy hứng thú như vậy ngươi như thế nào giải thích che giấu tu vi hành kính đâu chỉ cần nói không có ác ý rất khó làm người tin tưởng a mạch thiên ca không nhanh không chậm vạn bối sở dĩ che giấu tu vi kỳ thật tiền bối đã nói ra nguyên nhân ba vị trưởng lão đều lộ ra khó hiểu biểu tình nàng tiếp tục nói Văn bối nói chính mình 39 tuổi khi, ba vị tiền bối đều chọn một chút mày. Văn bối sở dĩ che giấu tu vi, đúng là bởi vì đại bộ phận người đều sẽ cùng 3 vị tiền bối giống nhau tưởng. Nga, Thanh Di trưởng lão dừng một chút, cùng khác hai vị trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng ba người đều thu hồi cuối cùng một chút nghi ngờ, lấy tiểu hưu số tuổi. Đã trúc cơ hậu kỳ, sắc thật quá mức kinh thế 2 tục, khó trách có thể bị Nguyên Anh tu sĩ thu làm đệ tử. Như vậy nhân tài, liên tính là toàn bộ thiên cực, ngàn năm cũng là khó ra. Đại Tông Môn, Trung Quy là Đại Tông Môn A. Các nàng đều là trà trộn tu tiên giới mấy trăm năm nhân tinh, tuổi còn nhỏ các đệ tử không đi qua côn nô, nhưng ba vị kết đan trưởng lão khẳng định là gặp qua việc đời, chẳng phải biết mạch thiên ca lời nói. trừ bỏ giả heo ăn thịt hổ, cũng có bảo toàn tự thân suy xét, người khác nếu sai đánh giá thực lực của ngươi. Nói không chừng tính kế là lúc sẽ cho ngươi lưu lại một đường sinh cơ. Xem mạch thiên ca hành vi xử sự, sự, lại nghe nàng nói chuyện, thanh di trưởng lão trong lòng âm thầm cảm thán, mặc dù đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, xử sự, sự lại ổn trọng thật sự, mà biết hiên các nội, hiểu được tiểu tâm xử sự, sự người thế nhưng chọn không ra mấy cái. Đối lập lên, sao không gọi nhân tâm hồi? Thanh diệu trưởng lão cùng thanh hi trưởng lão, cũng là như thế biểu tình, thích nghi ngờ lúc sau. lại thay vẻ mặt trầm trọng. Các nàng giật mình với chính mình gặp được một cái ngàn năm khó ra thiên tài, lại đồng dạng nghĩ đến bích hiên các hiện giờ tình cảnh, về phương diện khác, còn suy tư, có phải hay không nên thay đổi một chút chỉ phái phương thức. 39 tuổi trúc cơ hậu kỳ, này đối với các nàng tới nói, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Các nàng tuy ở Lâm Hải, nhưng cùng Cô Nô có truyền thống trận tương thông, tin tức cũng không rơi sau. Ở Cô Nô, đó là trăm năm kết đan tu sĩ, Ngàn năm cũng ra không được mấy cái, mỗi ra một cái, đều sẽ được xưng là thiên tài. Như vậy 39 tuổi trúc cơ hậu kỳ, tính ra một chút, có lẽ 2-30 năm sau liền có thể kết đan, 70 tuổi kết đan, đó là thiên tài trong thiên tài. Nhưng như vậy thiên tài trong thiên tài, huyền thanh môn lại mặc kệ, nhậm nàng một mình một người xuất ngoại rèn luyện. Trái lại các nàng bích hiên các, đừng nói ra như vậy một thiên tài, đó là thật vất vả thu đến một cái dị linh căn đệ tử. liền vẫn luôn tiểu tâm mà đặt ở bên người, một trăm nhiều năm cũng chưa từng làm này ra quá sư môn. Thậm chí còn, mặt khác hơi có tiền đồ trúc cơ tu sĩ, cũng không dám thả ra môn rèn luyện. Ba vị trưởng lao yên lặng phẩm vị trong chốc lát, cũng chưa ra tiếng. Một bên Vệ Hạo Lam ánh mắt vẫn luôn ở các nàng chi gian dao động, lúc này nhịn không được, tiến lên hỏi: "Ba vị trưởng lão, Diệp đạo hữu, thật sự là trúc cơ hậu kỳ tu vi?" Thanh Di trưởng lão gật đầu, Hạo Lam, việc này ngươi biết liền hảo, chớ có tiết lộ đi ra ngoài, miễn cho trọng phải rất nhiều phiền thoái. Là Vệ Hạo Lam thấp giọng lên tiếng, rồi sau đó quay đầu đi, nhìn Mạch Thiên ca ánh mắt tràn ngập phức tạp thần sắc, cuối cùng lại chỉ là lạng yên không một tiếng động mà thở dài, chuyển khai tầm mắt. Đối với vị này Diệp Đạo Hưu, nàng nguyên bản chỉ là hâm mộ này vận may, cư nhiên là thiên cực đệ nhất số nhị đại tông môn đệ tử, nhưng cũng gần chỉ là như thế. Lấy nàng nhất phái trưởng môn thân phận, thực sự không cần quá câu nệ tại đây sự. Cố tình. Lúc này nàng thế nhưng biết được này Diệp Đạo Hữu như thế tuổi trẻ, đã là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Này thật sự là so cũng chưa đến so. Diệp Tiểu Hữu ngươi như thế tuổi trẻ, liền có như vậy cao thâm tu vi, vì sao còn có một tay tuyệt đỉnh luyện đan thuật đâu? Thanh Diệu trưởng lão hỏi. Vấn đề này, Mạch Thiên Ca trong nháy mắt liền nghĩ tới đáp án. không dối gạt ba vị tiền bối ta tư chất tuy rằng cũng coi như thượng giai chúc cơ hậu tấn giai lại là được đến cơ duyên duyên cớ đều không phải là mỗi ngày vùi đầu khổ tu ngày thường liền nghiên tập luyện đan chi thuật lấy điều hòa tâm tình lại nói ta như vậy luyện đan thuật tuy rằng ở phi đan tu trong mắt thập phần cao minh nhưng nếu là đan đỉnh môn như vậy đan tu môn phái một so thực sự không tính cái gì phải không thanh hy trưởng lão trong mắt vẫn có nghi ngờ Chúng ta ba người cũng không phải là vô chi hết ngồi đại giếng, ngày xưa chúng ta cũng từng luyện quá thanh vân đan, khi đó đi đan đỉnh môn tìm một vị luyện đan sư, nghe nói luyện đan cảnh giới đã là cực cao, lại cũng không thể đạt tới 6 7 tầng sát suất thành công. Diệp đạo hữu, vì sao ngươi phi đan tu, luyện đan thuật lại so với đan đỉnh sĩ còn muốn cao minh đâu? Này rất đơn giản Mạch Thiên ca mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói, đan đỉnh môn tuy là luyện đan môn phái, lại phi mọi người luyện đan tư chất đều so người ngoài cao nếu là đơn luận luyện đan tư chất văn bối tự tin cũng không thua kém người khác vì che lấp hư thiên cảnh bí mật nàng đành phải khoe khoang một chút nếu nói luyện đan tư chất không tốt ai sẽ tin tưởng nàng có một tay tương đương không tồi luyện đan thuật dừng một chút nàng lại nói tiếp hơn nữa ba vị tiền bối chớ trách thứ vãn bối nói thật ngày xưa đan đỉnh môn thực lực cường thịnh danh liệt bảy đại môn phái mắt cao hơn đỉnh Chỉ sợ không đem môn phái nhỏ tu sĩ xem ở trong mắt, chỉ dùng bình thường luyện đan sư đổi rồi. Tuy rằng trong lòng không mau nhưng ba vị trưởng lão chỉ có thể thừa nhận, nàng nói chính là tình hình thực tế. Mặc dù các nàng đều là kết đan tu sĩ, nhưng đan đỉnh môn chưa suy tàn trước, là tương đương tiêu ngạo, đó là thiên đạo Tông Huyền Thanh môn cũng thường xuyên có cầu với bọn họ, đối bọn họ đều khách khách khí khí, thời gian lâu rồi. Bọn họ nơi nào sẽ đem môn phái nhỏ kết đan tu sĩ xem ở trong mắt. Mà hiện giờ đan đỉnh môn, trải qua yêu thú chi loạn, thực lực giảm đi, danh liệt bảy đại môn phái chẳng qua là một loại thói quen, hiện giờ đã trở thành mặt khác sáu đại phái phòng luyện đan. Đây cũng là đan đỉnh môn ngày xưa hành sự quá cao ngạo duyên cớ, nếu không cũng sẽ không sáu đại phái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cố ý kéo dài cứu viện thời gian, cố tình đan đỉnh môn cũng chỉ có thể nuốt vào cái này quá đáng. ở tu tiên giới làm người cùng quản lý môn phái cũng là giống nhau thực lực xuất chúng cứ việc cao ngạo không quan hệ nhưng nếu thực lực không đủ vẫn là điệu thấp một ít hảo nếu là thực lực xuất chúng lại điệu thấp vậy càng tốt nói như vậy diệp tiểu hữu vừa lúc đến chúng ta lâm hải cũng là chúng ta mấy cái lao ra hỏa phúc duyên nói cách khác nhất thời cũng rất khó tìm đến thích hợp luyện đan sư a cùng thanh di thanh hy đối xem một cái thanh diệu trưởng lão quay đầu cười nói mạch thiên ca khiêm tốn nếu nói luyện đan thuật văn bối chỉ là qua loa đại khái côn ngô nếu nói luyện đan đại sư thậm chí luyện đan tông sư cũng có không ít chẳng qua ba vị tiền bối lâu cư lâm hải ít có tiếp xúc thôi nghe nàng lời này thanh di trưởng lão gật đầu diệp tiểu hữu không cao ngạo không nóng nảy thực sự nên làm ta môn hạ đệ tử hảo hảo học học thanh hy trưởng lão trên mặt đã không có lúc trước lãnh đạm nhưng vẫn là sắc mặt nghiêm túc hỏi diệp tiểu hữu Ngươi như vậy ra tới rèn luyện, sư trưởng có thể yên tâm sao? Mạch Thiên Ca hơi hơi kinh ngạc, nhướng mày, tiền bối lời này vãn bối không lắm lý giải, vì sao sư trưởng sẽ không yên tâm? Thanh Hy trưởng lao nói, lấy tư chất của ngươi, còn tuổi nhỏ đã có chút cơ hậu kỳ tu vi, nghĩ đến ở quý phái cũng là cường điệu bồi dưỡng thiên tài đệ tử đi. Chẳng lẽ quý phái sư trưởng không sợ ngươi xuất ngoại du lịch ra cái gì ngoài ý muốn? Lời nói không làm cất lợi. Nhưng thanh hy trưởng lão khẩu khí thật là bình thản, cho nên mạch thiên ca cũng không để ý, nàng nhàn nhạt cười nói, tiền bối không biết, ta huyền thanh môn chính là đạo môn, trừ bỏ tu vi, cũng trọng tâm cảnh. Sư tôn thường nói với ta, tâm cảnh không đủ, tấn giai cẩn thận, văn bối thâm chấp nhận. Nếu là sợ ra cái gì ngoài ý muốn, liền không ra đi rèn luyện, như vậy, cho dù là một thiên tài đệ tử, cũng trước sau không thể trưởng thành vì ưu tú tu sĩ. Nếu là không thể chân chính trưởng thành, cho dù thiên tư lại cao lại có tác dụng gì. Tu thiên kết quả là xem chính là tu vi là cảnh giới là đấu pháp năng lực, mà phi dựa vào thiên tư là có thể một đường tấn giai nguyên anh. Cho nên, đó là có điều thiệt hại, cũng là đáng giá. Mạch thiên ca nói lời này sau, ba vị kết đan trưởng lão nhất thời lâm vào trầm tư. Cuối cùng, thanh di trưởng lão thở dài, vây vây tay, các ngươi đi thôi. Diệp tiểu hữu. Hôm nay đa tạ ngươi một phen lời nói, luyện đàn việc, chúng ta sẽ tự toàn lực phối hợp. Mạch Thiên Ca không người vái chào, cũng không hề nhiều lời, ở vệ hạo Lam làm bạn hạ, bước lên chuyển tống truyện, rời đi ba tầng. Vừa đến nhị tầng, vệ hạo Lam nhịn không được nhìn nhiều Mạch Thiên Ca liếc mắt một cái, diệp đạo hưu thật sự đã là trúc cơ hậu kỳ. Mạch Thiên Ca nhìn đến nàng trong mắt có vẻ cảnh giác, lại nghĩ đến vừa rồi đi lên phía trước, vệ hạo Lam đối nàng nói một phen nhàn thoại. Trong lòng biết nàng lúc này đối chính mình nổi lên nghi ngờ. Nhưng nàng chính mình đối với bích hiên các, trừ bỏ mượn truyền tống trận, không còn sợ cầu, bởi vậy cũng là bằng phẳng, tùy ý nàng đánh giá. Không tồi, ra cửa bên ngoài, tiểu tâm cẩn thận, đều không phải là cố ý lừa gạt, còn thỉnh vệ trưởng môn thứ lỗi. Vệ hạo làm thấy mạch thiên ca thần thái tự nhiên, trước đây tam đại trưởng lão lại không khó xử nàng, còn lên tiếng, liền cũng thu tâm tư, diệp đạo hưu yên tâm đi. trưởng lão lên tiếng, ta sẽ tự vâng theo. Tuy là như thế, vệ hạo Lam vẫn là xoay xe mặt, nghĩ đến vừa mới nói ra một ít nội tâm bí ẩn việc, kết quả phát hiện nói rất đúng tượng đối chính mình có điều dấu dếm, trong lòng biệt nữ đi. Hai người tuy rằng không tính là bằng hữu, nhưng nhiều như vậy thiên hạ tới, đối lẫn nhau làm người lại đều có nhất định tín nhiệm, có chút nói xuất khẩu, chính là căn cứ vào loại này tín nhiệm. Cho nên, chẳng sợ vệ hạo Lam Minh Bạch Trách không được nàng, Vẫn là lòng có không mừng Mạch Thiên Ca cũng không lại nói Hai người một đường trầm mặc mà tới rồi một tầng Kia họ thượng quan trung niên Nam Tu vẫn cứ tại đây Nhìn đến các nàng xuống dưới Đứng dậy tiếp đón Trưởng môn, Diệp Đạo Hữu Người này đối Mạch Thiên Ca thập phần khách khí Mới gặp ghi Trong mắt hiện lên kinh ngạc Mạch Thiên Ca nguyên tưởng rằng hắn ở nữ tu môn phái bên trong Thành thói quen đối nữ tu khách khí có lễ Cho nên không để ý nhiều Kỳ thật Người này chịu tam đại kết đan trưởng lao dốc lòng tài bồi, bản thân lại đã trúc cơ viên mãn, gì cần đối một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ như thế khách khí? Tự nhiên là bởi vì hắn tu vi so mạch thiên ca lực cao, cho nên nàng vừa tiến đến, hắn liền phát hiện vị này Diệp Đạo hữu lại là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Có một số việc đều có tích có thể tìm ra, chẳng qua nguyên bản linh tinh vụn vặt đua không đến cùng nhau, nhưng nếu được đến đáp án lúc sau, liền sẽ phát hiện. Nguyên lai like nơi nơi đều là dấu vết để lại. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca biểu tình giao động. Năm đó làm sao không phải như thế? Không phát hiện phía trước, một chút cũng không có khởi quá lòng nghi ngờ. Một ý niệm phát lên, mới phát hiện đáp án đương nhiên. Chỉ là, nàng vẫn cứ không nghĩ đi đối mặt đáp án, tóm lại. Về sau sẽ không có cái gì liên hệ. Diệp đạo hữu, bên thai truyền đến vệ hạo lam thanh âm. Mạch thiên ca lấy lại tinh thần. Hướng này nam tu ấp thân đáp lễ, rồi sau đó cùng vệ hạo làm cùng nhau hạ đắc đạo tháp. Ra đắc đạo tháp, lại ngẩng đầu vọng này tòa nổi tại đám mây tháp cao, nàng nhịn không được tâm sinh cảm khái. Cư nhiên có thể làm nàng tàng linh bội mất đi hiệu lực, cũng biết này đắc đạo trong tháp cấm chế như thế nào kỳ diệu, mà này tháp cao lại là xuất từ một cái nguyên anh nữ tu tay. Ai nói nữ tu không kịp nam tu, trong đó cũng có thiên tài chi sĩ. Chẳng qua chịu nỗ lực nữ tu không nhiều lắm thôi. Diệp đạo hữu, trừ bỏ tu vi, ngươi thật sự không có khác che giấu sao. Vệ hạo lam cũng ở tháp trạm kế tiếp trụ, nhìn phía mạch thiên ca. Mạch thiên ca đem tầm mắt từ tháp cao thượng di hạ, hơi hơi mỉm cười, hoặc có dấu giếm, nhưng ta có thể hướng vệ trưởng môn bảo đảm. Những việc này đối bích hiên các dấu diệ. Nàng dấu giếm còn có tên họ cùng sư tử, đây là tinh cùng đạo quân yêu cầu. Nguyên nhân đó là nàng ra cửa phía trước. Tùng phong thượng nhân trả thù tới cửa, hơn nữa phóng lời nói này thù vô hưu. Nàng cái này sư phụ tuy rằng hảo mặt mũi. Lại không vu, tình nguyện nàng giấu giếm sư thừa, miễn cho gia tăng không cần thiết nguy hiểm. Mà đối với người ngoài tới nói, nàng là huyền thanh môn ai đệ tử cũng không quan trọng. Vệ Hạo Lam nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, tiếp nhận rồi nàng cách nói, một khi đã như vậy. ta đây cũng không nhiều lắm quản diệp đạo hữu ngày mai liền bắt đầu luyện đan không thành vấn đề đi mạch thiên ca gật đầu không thành vấn đề luyện chế thanh vân đan đối nàng mà nói không cần nhiều chuẩn bị cái gì ta đây này liền đưa đạo hữu trở về đi làm phiền hai người kết bạn mà đi một đường không nói chuyện thẳng đến khách quý lâu trước không xa một cái hầu gái vội vàng chạy tới nhìn đến vệ hạo lam trên mặt vui vẻ Rồi lại lập tức bịt kín ưu xác chạy đến phụ cận hướng nàng hành lễ, trưởng môn. Vệ hạo Lam nghe giọng nói của nàng nôn nóng, liền ngưng bước chân, hướng Mạch Thiên Ca nói, Diệp Đạo hữu, ta không tiễn ngươi đi vào, xin đừng trách móc. Mạch Thiên Ca minh bạch nàng ý tứ, vệ trưởng môn không cần khách khí, ta đây liền trở về, cáo tử. Hai người cho nhau gật đầu thăm hỏi, Mạch Thiên Ca xoay người tiến viện. Rất xa, mơ hầu nghe được kia hầu gái thanh âm, trưởng môn. chúng ta lại có đệ tử không thấy mạch thiên ca trong lòng vừa động bước chân cũng không dừng lại trực tiếp vào khách quý lâu vừa thấy đến nàng tiến vào nhớ liêu nhớ thu mặt có hỉ sắc vọt tới phụ cận diệp tiền bối mạch thiên ca kinh ngạc làm sao vậy hai người bộ dáng này tựa hồ vừa rồi thực sốt ruột tựa hồ vẫn luôn đang đợi nàng trở về nhớ thu xoay người từ phía sau ôm quá phì phì không biết sao lại thế này Hôm nay Phi Phi vẫn luôn nhấc không nổi tinh thần. Phi Phi chính là này chỉ Phi Phi tên, tự thu được này chỉ Phi Phi. Nhớ liêu nhớ thu liền muốn nàng khởi cái danh, mạch thiên ca liền sẽ không đặt tên. Nếu là Phi Phi, vậy kêu Phi Phi hảo, tựa như liệt hỏa thú đã kêu tiểu hỏa giống nhau. Nhớ liêu cùng nhớ thu kháng nghị, sao lại có thể như vậy tùy tiện đặt tên, chính là kháng nghị cũng vô dụng, nàng lười đến tái khởi, đành phải đã kêu Phi Phi. Mạch thiên ca bế lên phì phì, nhìn một chút, nguyên bản hoạt bát tiểu linh thú, lúc này hề hoài, đôi mắt nửa mở nửa khép, lại không giống ngày đó mới vừa ôm tới khi đang ngủ bộ dáng, mà là không tinh thần. Dùng thân niệm cảm ứng một chút, nàng nói, không có việc gì, chỉ là mấy ngày nay ta không có thời gian cố nó, nó tâm tình không tốt, liền không tinh thần. Nga nhớ liêu nhớ thu một bên yên tâm, một bên lại lưu luyến, còn tưởng rằng tiền bối luyện đan trong lúc không rảnh lo nó. Chúng ta hảo tiếp tục chiếu cố nó đâu, xem ra muốn còn cấp tiền bối. Mạch Thiên ca cười, không nói thêm nữa, bế lên Phi Phi, tiếp nhận nhớ Liêu truyền đạt linh quả, tự mình uy nó thức ăn. Phi Phi hiển nhiên không có gì ăn uống, vẫn luôn không chịu ăn. Nhớ Liêu cùng nhớ Thu xem nó vẫn là không tinh thần, cũng không đành lòng lại đậu nó, đành phải nhịn đau trả lại cấp Mạch Thiên ca. Chờ đến hai người cáo lui, Mạch Thiên ca cố ý phân phó. Nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi. chuẩn bị ngày mai luyện đan. Nhớ liêu nhớ thu sớm đã được trưởng môn bảo cho biết, lập tức tỏ vẻ, quyết không cho người tiến đến quấy rầy Hai người sau khi ra ngoài, Mạch Thiên Ca mở ra nhà ở trận Pháp, ôm Phi Phi vào hư thiên cảnh. Tiến hư thiên cảnh, vừa rồi còn nửa chết nửa sống Phi Phi một chút trận to hai mắt, từ Mạch Thiên Ca trong lòng ngực nảy xuống, nào vào phòng nhỏ, ở đệm hương bổ thượng lăn qua lăn lại. Phát ra ố ố thanh âm, rất sung sướng bộ dáng. Mạch Thiên Ca nhịn không được cười, từ bên cạnh bắt cái đệm hương đổ ngồi xuống, duỗi tay nhéo nhéo nó tròn tròn cái mũi, "Quỷ linh tinh, kỳ thật ngươi chính là tưởng vào đi." Mấy ngày hôm trước, nàng từng mang theo Phi Phi vào một lần hư thiên cảnh, Phi Phi cao hứng đến cùng lần đầu tiến vào tiểu hỏa giống nhau, sung sướng vô cùng. Sau lại nàng đi vội luyện đan sự, liền đem nó giao cho nhớ Liêu nhớ Thu hai người chăm sóc. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cư nhiên đối này nhớ mãi không quên, còn làm bộ sinh bệnh. Nếu không có nàng cùng phi phi chi gian tồn tại khế ước, thật là phải bị nó lửa. Lại nói tiếp, hay không linh thú đều đối này hư thiên cảnh không gian càng mẫn càng đâu. Tiểu hỏa là như thế này. Phi phi cũng là như thế này. Hoặc là nói, vạn vật đều là từ thái cổ truyền đến hôm nay. Người dần dần trở nên càng khuynh hướng lý trí, mà linh thú lại giữ lại bản năng. cho nên trong thân thể lưu có thái cổ ân ký. Bởi vậy, chúng nó càng thích thái cổ thời đại không gian, tỉ như này hư thiên cảnh. Phi Phi ngầm đầu, ở bên người nàng cùng cùng, cắn khởi nàng quần áo liền ra bên ngoài kéo. Mạch thiên ca bất đắc dĩ đứng lên, đi theo nó chạy, làm cái gì? Đều làm ngươi vào được, tổng nên sống yên ổn điểm đi. Phi Phi tuy rằng thông linh, lại trước sau chỉ là nhất gia yêu thú. So với ở hư thiên cảnh trung sinh sống rất nhiều năm tiểu hỏa có điều không bằng, may mắn nàng cùng Phi Phi là lập hạ khế ước, có thể cảm ứng được đại khái cảm xúc. Mạch thiên ca nhìn đến nó dọc theo nàng sáng lập ra tới bờ ruộng chạy chậm. Một bên chạy một bên ngửi, tựa hồ đang tìm cái gì? Rốt cuộc. Phi Phi ở một viên dưới tảng cây ngừng lại. Đây là một viên toàn thân màu vàng thụ. Cùng bình thường thụ bất đồng, nó hoàng đều không phải là tới sinh mệnh cực hạ Sắp lá rụng khô vàng, mà là một loại rực rỡ lung linh, sắp thu hoạch kim hoàng, cành lá tươi tốt, lôi đầy trái cây. Mạch thiên ca biết, này viên thụ gọi là vô hoa kim thụ, kết trái cây gọi là vô hoa kim quả. Nó 100 năm một thụ, trái cây tháo xuống số khắc liền sẽ khô khốc. Nó trái cây cùng lá cây đều có thể luyện đan, nhưng là, lại là một loại cao dai đến nàng hiện tại căn bản không dùng được đăng dược. Này hư thiên cảnh trùng, giống như vậy linh vật quá nhiều. cho nên nàng cũng lười đến nhiều quản tùy ý nó vô hoa kết quả, trái cây bén dễ nảy mầm, trưởng thành tiểu miêu. Lúc này Phi Phi quay chung quanh này viên thụ dạo qua một vòng, quay đầu chiều mạch thiên ca chi chi kêu hai tiếng. Mạch thiên ca liền nói, này vô hoa kim quả, chính là muốn nguyên anh trở lên tu sĩ mới nhưng dùng, ngươi trước mắt chỉ là nhất giai linh thú, ăn xong đi, linh khí nổ tan sắc làm sao bây giờ. Phi Phi mở to đen lung liếng đôi mắt, Trứng mắt nhìn nàng trong chốc lát, cắn nàng vào áo, như cũ kêu hai tiếng. Mạch thiên ca thần thức cảm ứng được, phi phi tựa hồ thực khẳng định loại này trái cây chính mình ăn vô hại. Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo đi, trước cho ngươi ăn một cái, nếu không có việc gì, về sau liền tùy tiện ngươi, chỉ cần không đem nó gặm không có là được. Nhưng là nếu có việc nói, về sau không được tùy tiện chạm vào này đó linh dược. Phi phi ngẩng đầu, vui mừng mà kêu hai tiếng. Vòng quanh nàng tả tả hưu hưu mà vòng vòng. Mạch Thiên ca cười, nâng lên tay, nhẹ nhàng hái được một cái, ngồi xổm xuống thân đưa tới nó trước mặt, nhạc, cẩn thận một chút, bên trong linh khí thực tràn đầy. Ô ô. Phi Phi hừ hai tiếng, một ngụm cắn vô hoa kim quả. Vô hoa kim quả lớn lên có chút giống quả mận, chỉ là bên ngoài da lại là kim, Phi Phi một cắn, da lập tức phá vỡ, lộ ra bên trong kim hoàng thịt quả. Nó vội vàng vội trương đại miệng, Một ngụm nuốt đi xuống, liền nhai đều không ngai, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi, đem nhỏ giọt chất lỏng cũng hút đến không còn một mảnh. Mạch thiên ca ngửi được một trận rất thơm hơi thở. Đây là một loại độc đáo hương, không giống mùi hoa như vậy say lòng người, cũng không giống xạ hương trở vật như vậy nồng đậm, mà là thực ngọt thanh, mang theo bùn đất lá xanh hương khí. Nay cổ hương thực mau biến đạm, lại vẫn cứ không co tan đi, tựa hồ phi phi toàn thân da lông đều mang theo này cổ hương khí. An vô hoa kim quả phi phi thực thỏa mãn, nằm trên mặt đất hưởng thụ gió nhẹ nhẹ phẩy, thậm chí lăn một cái. Nhưng là nó biểu tình thực mau thống khổ lên, khế ước chi gian liên hệ làm mạch thiên ca lập tức cảm ứng được. Phi phi, mạch thiên ca cúi đầu, nhìn đến vừa rồi còn thực hưởng thụ phi phi toàn thân bị một cổ kim khí bao phủ, đây là một cổ cực cường linh khí, thậm chí vượt qua nguyên anh tu sĩ linh áp. Mạch thiên ca tất cả hối hận, cho dù phi phi lại thông minh. Cũng bất quá là vẫn còn không lớn lên nhất giai linh thú, nơi nào sẽ biết có chút đồ vật có thể ăn, có chút đồ vật không thể ăn. Sớm biết rằng liền không nên làm nó ăn bậy. Ôm Phi Phi hướng hồi phong nhỏ, mạch thiên ca nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phi Phi vẫn là chỉ nhất giai tiểu linh thú, nay cổ linh khí nó khẳng định là không chịu nổi, cần phải như thế nào dẫn ra này cổ linh khí. Trong đầu trợt lóe niệm, mạch thiên ca lập tức có quyết định. Lấy ra số cái linh thạch cùng trận bàn, nhanh chóng bày ra trận pháp. Đây là một loại gọi là địa lao trận phòng ngự trận pháp, nhất thích hợp phòng ngự linh khí công kích. Nhưng nàng làm một chút sửa chữa, hy vọng có thể áp chế một chút phi phi trong cơ thể linh khí, làm nó hảo quá một ít. Rồi sau đó, nàng đệ lại phi phi đỉnh đầu, tham nhập chính mình linh khí, tra xét phi phi trong cơ thể đến tuột cùng như thế nào. Này vốn cổ phân khí không có bắn ngược nàng linh khí. Nhưng là, nó cực kỳ cứng cỏi, tràn ngập sở hữu kinh mạch, vô luận mạch thiên ca như thế nào thử, đều không thể thâm nhập bên trong, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào phi phi kinh mạch nhập khẩu, liền vô pháp lại đi tới. Thử hồi lâu, vẫn cứ bất lực trở về, mạch thiên ca bất đắc dĩ, đành phải bung ra. Nay cổ linh khí, đã vượt qua nàng hiện giờ năng lực, căn bản làm không được cái gì. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ôm phi phi. vẫn luôn cho nó huy chữa thương cùng chấn đau đang dược, hy vọng nó có thể hảo quá một chút. Thời gian một chút một chút qua đi, Phi Phi ngay từ đầu còn đau đến lăn lộn, đến mặt sau đã không có sức lực, đen lúng liếng đôi mắt vô thần mà mở to, tràn đầy đau đớn. Chính là, Mạch Thiên Ca lại cảm giác được, này cổ linh khí chậm rãi phai nhạt đi xuống, mà bay Phi thân thể, tựa hồ vẫn luôn ở bị cải tạo, thống khổ cũng giảm bớt. Nàng tinh thần chấn động, Phi Phi, ngươi chống điểm Xem ra động vật bản năng cũng không sai, này cổ linh khí, sắc thật đối Phi Phi có chỗ lợi, nói không chừng càng qua đi liền không có việc gì. Phi Phi ô ô kêu một tiếng, dễ rủa đối kháng cổ lực lượng này. Mạch thiên ca nhớ tới chính mình trúc cơ tình huống, vội vang nói, Phi Phi, có khả năng ngươi là muốn tấn dài, đừng cùng linh khí đối kháng, dẫn đường nó. Tuy rằng Phi Phi còn nghe không hiểu nàng lời nói. Chính là thần nghiệm thượng lại có thể cảm ứng được nàng ý tứ, thực mau làm theo. Quả nhiên, đau đớn càng ngày càng nhẹ, này cổ linh khí lại theo phi phi kinh mạch vẫn luôn dung nhập. Mạch thiên ca thư khẩu khí, không có việc gì, kế tiếp ngươi hảo hảo dẫn đường này cổ linh khí chính là. Linh thú tấn giai. Cùng ngươi không giống nhau, chúng nó thân thể tựa hồ còn có được thái cổ ký ức, đối với linh khí dung hợp, có trời sinh nhẹ bén. Cho nên linh thú tấn giai so sánh với nhân loại tu sĩ tới nói dễ dàng đến nhiều. Chẳng qua. Hiện giờ thế giới linh khí khuyết thiếu, lại rất ít có tu sĩ có thể vẫn luôn cấp linh thú ăn đan dược, cho nên cao giai linh thú cũng không nhiều. Trước mắt Phi Phi đã từ lúc bắt đầu linh khí nổ tan sát trạng thái trung giải thoát ra tới. Mà mạch thiên ca lại cảm ứng được nó đang ở tấn giai, biết nó xem như thoát hiểm. Linh thú trực giác thật sự siêu phàm. Phi Phi một chút liền tìm đến có thể cho chính mình tấn giai linh dược. Lúc trước tiểu hỏa cũng là giống nhau, đem nó nuôi thả tại đây hư thiên cảnh nội. Nó chính mình không biết ăn cái gì, liền tấn giai, Lại còn có thay đổi bản thân liệt dương chân hỏa, thành thái dương chân hỏa. Không biết Phi Phi ăn cái này vô hoa kim quả, có phải hay không cũng có thể có đặc thù công năng. Bất quá, nàng không có thời gian chờ Phi Phi tấn giai, Bích hiên cắt còn chờ nàng luyện thanh vân đan. Đem phi phi đặt ở địa lao trong trận, nhầm nó chính mình tấn dai, mạch thiên ca đánh trong chốc lắc ngồi. Điều thức xong, nghĩ nghĩ, lại đem chính mình pháp bảo pháp khí thu thập một lần. Không biết vì cái gì, nghĩ đến bắt đầu luyện đan. Nàng giữa mày liền thình thịch mà nhảy. Mặc tốt Càn khôn vân ti giáp cùng bước trên mây ủng, đem bạch ti mạn, phi thiên tòa đèn, độ địa thức trở vật đặt ở dễ dàng lấy lấy địa phương, do dự một chút. đem hai cái thạch điêu con rối cũng thu vào túi càn khôn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào làm xong này hết thảy thời gian liền không sai biệt lắm nhìn xem phi phi hết thảy thuận lợi liền ra hư thiên cảnh tùy ý nó chính mình chậm rãi tấn giai rốt cuộc tấn giai không phải một hai ngày sự nói không chừng muốn hơn nửa năm ra hư thiên cảnh không lâu nhớ thu ở bên ngoài tề diệp tiền bối ngài chuẩn bị tốt sao nàng thu hồi bố ở chỗ này phòng ngự trận ra khỏi phòng nhớ liêu nhớ thu hai người đã chờ ở ngoài cửa hảo này liền đi thôi là tới rồi phòng luyện đan lại thấy ba vị kết đan trưởng lão đã đang đợi chờ mạch thiên ca tiến lên chào hỏi gặp qua ba vị tiền bối ba người gật đầu thanh di trưởng lão cười nói diệp tiểu hữu không cần đa lễ hôm nay muốn dựa vào ngươi mạch thiên ca cười giơ tay vai chào liền không hề khách sáo đi xem xét chuẩn bị tình huống Diệp đạo hưu, hạ thanh nên diện mà đến. Mạch thiên ca hoảng sợ, chỉ thấy hạ thanh đầy mặt mỏi mệt, ánh mắt vô thần, thanh âm ngẹn ngào. Hạ đạo Hữu ngươi làm sao vậy? Hạ thanh một bên xoa đôi mắt, một bên nói, không có gì, quá mệt mỏi. Hôm nay muốn luyện đan, ngày hôm qua không phải hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi sao. Một bên vệ Hạo Lam đi tới, cười nói, hạ sư mỗi phía trước vội vài ngày chuẩn bị tài liệu, kết quả ngày hôm qua quá hư phấn. vẫn luôn vô pháp nhập định kết quả cứ như vậy mạch thiên ca ngạc nhiên nàng con tưởng rằng chỉ có phạm nhân sẽ như vậy tu sĩ chẳng sợ thực hưng phấn thoáng khắc chế là có thể nhập định đặc biệt hạ thanh vẫn là trúc cơ tu sĩ ai chỉ có thể nói này hạ thanh quá mê luyến luyện luyện đan hạ thanh nói tưởng tượng đến luyện thanh vân đan ta liền chấn định không được tính hôm nay ta chỉ là quan sát chủ yếu vẫn là xem diệp đạo hữu luyện đan Mạch Thiên Ca đành phải nói, kia hạ đạo hữu liền ở bên cạnh xem đi. Hạ Thanh gật gật đầu, nhắc tới tinh thần, tiếp tục đi sai sử các đệ tử làm việc. Vệ hạo Lam thỏ qua tới nói, Diệp đạo hữu, ngươi nhìn một cái còn kém cái gì, nếu là không kém, chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Mạch Thiên Ca xem xét một chút chuẩn bị tốt linh dược cùng đan lô, trầm ngâm một chút, dọc theo đan lô chúng quanh bày ra một cái đơn giản tụ linh trận, liền nói, Hảo, có thể bắt đầu rồi. Vệ Hạo Lam nhìn nhìn nàng tụ linh trận, trên mặt hiện lên một tia nhạc ý, gật gật đầu, qua đi thỉnh ba vị trưởng lão. Hạ đạo hữu. Hạ Thanh nghe được thanh âm, vội vàng lại đây, Diệp đạo hữu, có cái gì không đúng sao? Ngươi làm người không liên quan đều đi ra ngoài đi, chúng ta này liền bắt đầu luyện đan. Hảo hảo. Hạ Thanh hưng phấn, quay đầu hướng những cái đó tạp dịch đệ tử kêu lớn, được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, đều ở bên ngoài chờ. mặc kệ cũng không có việc gì đều không được tiến vào Là, khó được nhìn thấy luyện chế cao giai kết đan kỳ đan dược tình cảnh, lại không thể bằng quan, này đó tạm dịch các đệ tử lưu luyến, rồi lại không dám không nghe lời. Đi ra ngoài. Rồi sau đó, thanh hy trưởng lão đã đi tới, Diệp Tiểu Hữu, ta muốn như thế nào làm? Mạch Thiên ca nói, tiền bối ngồi ở đây, chỉ lo dùng đan điền chân hỏa liền hảo. Thanh hy trưởng lão gật gật đầu, ở đan lô bên khoanh chân mà ngồi. Mạch Thiên ca ngầm đầu, nhìn đến thanh diệu trưởng lão ở một bên đánh ngồi, thanh di trưởng lão lại tới cửa đi. Nàng khó hiểu, kéo qua vệ hạo Lam thấp giọng hỏi, vệ trưởng môn, thanh di trưởng lão làm gì vậy? Vệ hạo Lam nói, các trưởng lão quyết định, từ thanh di trưởng lão hộ pháp. Mặt khác hai vị trưởng lão thay phiên cung cấp đan hỏa liền hảo. Nga. Mạch Thiên ca gật đầu, vẫn là các trưởng lão nghĩ đến chú đáo. nếu là có một vị trưởng lão tùy thời hộ pháp đó là tốt nhất dù sao hai vị trưởng lão liền cũng đủ cung cấp đan phát hỏa vệ hạo lam gật đầu diệp đạo hưu bắt đầu đi ta liền không quấy rầy. ân mạch thiên ca xoay người hướng thanh hy trưởng lão nói tiền bối bắt đầu đi thanh hy trưởng lão vỗ tay vận chuyển linh khí hữu trưởng đẩy ngang một cổ linh khí từ nàng trưởng môn trào ra lập tức biến thành đan điền chân hỏa nhào hướng lò đế Kết đan tu sĩ đan điền chân hỏa. So với nơi này nguyên lai địa hỏa không biết hảo nhiều ít lần, đan lô cơ hồ là một chút liền nhiệt lên. Mạch thiên ca mở ra lò đan. Nhanh chóng đem vài loại linh dược ném vào đi, rồi sau đó đắp lên đan lô, chuyên tâm mà dùng thần thức cảm thụ lò nội linh dược tình huống. Vài loại linh dược thực mau hóa thành chất lỏng, hỗn hợp ở bên nhau, tản mát ra nồng đậm dược hương. Tuy rằng tốc độ không thể so nàng dùng thái dương chân hỏa mau. So với nguyên lai dùng địa hỏa thời điểm không biết mau thượng nhiều ít lần Kỳ thật, nàng dùng tím mục đỉnh luyện thanh vân đang nói Nửa ngày đại khái liền có thể luyện thành Nhưng tím mục đỉnh tuyệt đối là không thể lấy ra tới Không nói đến vật ấy là hóa thần tu sĩ dùng quá pháp bảo Chỉ cần là nàng phong ở trong đó kia viên ánh năng thạch Cũng đã thực chân quý Đan lô nội, nhiều loại nước thuốc đang ở phát sinh kịch liệt biến hóa Mạch thiên ca khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt thân thức lại một khắc cũng không thả lỏng mà chú ý bên trong biến hóa lúc này thanh di trưởng lão ở ngoài cửa hộ pháp tập dịch đệ tử đã bị đuổi đến sạch sẽ phòng luyện đan nội chỉ còn lại có 5 người mạch thiên ca ở chú ý đan lô bên trong thanh hy trưởng lão đang chuyên tâm mà sử dụng đan điền chân hỏa thanh diệu trưởng lão vệ hạo lam hạ thanh ba người tắc không chớp mắt mà nhìn chằm chằm luyện đan tình huống thời gian chậm rãi qua đi thanh hy trưởng lão sắc mặt tiệm bạch Nàng sử dụng đan điển chân hỏa đã đạt tới ba cái canh, giờ, linh khí tiêu hao đã rất lớn. Mạch Thiên ca trận mắt, nhìn đến tình huống này, liền nói, Thanh Diệu tiền bối mời đến thay cho Thanh Hy tiền bối. Thanh Diệu trưởng lão nghe được thanh âm, đứng dậy đi tới, ngồi vào Thanh Hy trưởng lão bên người, vận khởi linh khí, bước ra đan điển chân hỏa. Trong nháy mắt này, Thanh Hy trưởng lão đem chính mình đan điển chân hỏa thu hồi, ở vệ hạo Lam nâng đỡ hạ Ngồi vào bên cạnh đả tọa hồi phục linh khí. Mạch thiên ca nhìn một chút, thanh diệu trưởng lão cùng thanh hy trưởng lão đan điền chân hỏa không sai biệt mấy. Như thế so dự đoán hảo, tuy rằng kém quan hệ không lớn, nhưng đan hỏa là càng ổn định càng tốt, như thế liền sẽ không xuất hiện linh dược biến hóa có dị mà vô pháp khống chế tình huống. Hai vị tiên bối, phía dưới khi nào trao đổi các ngươi chính mình điều tiết, tốt nhất không cần đem linh khí dùng hết lại trao đổi, các ngươi cũng dễ dàng khôi phục chút. Thanh diệu ứng thanh, liền chuyên tâm mà phát ra đan điển chân hỏa. Cảm giác được lò nội tài liệu không sai biệt lắm, mạch thiên ca sốc lên đan lô, để vào đại bộ phận tài liệu. Sau đó nhanh chóng đắp lên đan lô, ngồi vào một bên, bắt đầu kết dấu tay. Ngưng nguyên đan luyện chế tương đối đơn giản, nhưng thanh vân đan tuyệt đối coi như cao giai đan dược, yêu cầu rất nhiều dấu tay phối hợp. Phức tạp vô cùng dấu tay một cái liền một cái, cơ hồ không có tạm dừng. Nước chảy mây trôi giống nhau, xem đến một bên hạ coi trọng tình đều trần tròn. Như vậy phức tạp dấu tay, yêu cầu thời gian rất lâu luyện tập mới có thể đạt tới. Hạ Thanh tự nhận chính mình còn kém như vậy chút hỏa hậu, thật không hiểu vị này. Diệp đạo hữu luyện đan thiên tư cao đến tình chẳng gì, cũng không phải chuyên môn luyện đan luyện đan sư, lại so với chính mình còn cường. Kỳ thật, Mạch Thiên Ca cũng là luyện gia, nàng luyện đan thiên phú, bình thường thật sự, nhưng là sở luyện đan dược lại rất nhiều. Hơn nữa tất cả đều là cao cấp đan dược, lúc này mới luyện ra này kết tấn bản lĩnh. Nghĩ lại năm ấy, nàng từng gặp qua tần hy kết tấn thủ pháp, lúc ấy đã là xem thế là đủ rồi, chính mình bắt đầu luyện đan lúc sau, mới phát hiện khi đó vẫn là xem thường hắn. Có được như vậy tinh vi kết tấn thủ pháp, vẫn là nhìn một lần liền nhớ kỹ, hắn luyện đan thuật có thể so nàng hiện giờ cao nhiều, sao có thể là cái luyện khí mới vừa chúc cơ bình thường tu sĩ có khả năng đạt tới. ở trong lòng âm thầm thở dài nàng nhắm mắt lại chuyên tâm cảm thụ lò luyện đan tình huống